Ngươi nói vô tình người nghe có tâm." Chu Thiên Bảo vừa thốt lên xong, mấy người đều là thay đổi sắc mặt. "Bán Hải tử?" Mục tiểu thủ có chút chần chừ hỏi. "Cái gì bán Hải tử không bán Hải tử, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Vương Nguyệt Xuân trang nổi lên hồ đồ. "Ra đi phía dưới điểu, thuận lợi, đem nhà ta rượu ngon lấy ra tới, ta nương thích trừu uống rượu, vừa vặn ta cùng đệ đệ cùng nương đã lâu không gặp, ngươi trước gọi bọn họ uống hai ly." Chú Đỗ Đô Quyên đông nhiên triển khai gương mặt tươi cười đối với mấy người nói. Ta đi lộng hai cái đổ nhắm rượu. Một tú kéo hạ một tiểu thụ, sau đó đi theo chú Đỗ Quyên cùng đi phía sau phòng bếp. Rốt cuộc nhiều năm láo phu lao thê, thông thuận lợi lập tức liền minh bạch chú Đỗ Quyên tâm tư. Hắn lấy ra một lọ rượu, lại cầm ba cái trẻ lĩnh rượu, mạng thưởng sau nhất nhất bưng cho chú Thiên Bảo cùng vương Nguyệt Xuân. Nhạc mẫu, cậu em vợ, chúng ta đã lâu không gặp, tới, ta kính các người. Tống thuận lợi sau khi nói xong bưng lên cái ly uống một hơi cạn sạch. Vương Nguyệt Xuân hai mẹ con bị mấy người này cậy thế làm đến có chút sờ không tới đâu hóc. Nhưng là này rượu lại là nghe thật hương. Hai người đều liếm liếm môi sau liền đem hết thảy nghi hoặc ném tới sau đầu. Xong xong một hơi uống sạch sẽ. Này rượu không kém. Tới, lại uống nhiều điểm nhi. Tống thuận lợi lại cấp hai người mãn thượng. Hậu viện, chú đô quyên lại là kéo lại một tú cùng một tiểu thụ. Chỉ chỉ trong phòng uống lên Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo nói, nhìn dáng vẻ, bọn họ khẳng định biết lý hồ tin tức, lý hồ không chuẩn thật đúng là bị mẹ mình cấp bán, ta biết hai người bọn họ uống say miệng đều đem không được môn, chờ một lát các nàng uống say, chúng ta lại đi hỏi, miễn cho rút dây động rừng. Hành. Tống Thuận Lợi chạy đến đệ 4 bình rượu thời điểm, Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo đều đã uống cao, hai người lớn đầu lưỡi bắt đầu thần trí không rõ đi lên. Lúc này, một tú ba người đi tới hai người bên người. "Đỗ Quyên, ngươi xem nương cho ngươi tìm nam nhân không tồi đi, ngươi đến cảm ơn ta, bằng không chính là bất hiếu, đã chết muốn hạ 18 tầng địa ngục." Vương Nguyệt Xuân chỉ vào Chu Đỗ Quyên, chỉ cảm thấy trước mắt như thế nào rất nhiều cái Chu Đỗ Quyên, nàng chỉ tới chỉ đi không biết chỉ ai hảo. "Các ngươi có phải hay không ở chúng ta thôn gặp qua Lý Hồ a?" Chu Đỗ Quyên không để ý tới Vương Nguyệt Xuân, nàng hướng về phía Chu Thiên bảo hỏi. Đó là tự nhiên, vẫn là ta cùng nương mang về trong thôn đi đâu. Chu Thiên Bảo nói vươn ba cái ngón tay, lại thân bị nói, "3 ngày à, ước chừng đi rồi 3 ngày." Cũng không phải là mệt chết. Vương Nguyệt Xuân kết này nói. Mục tiểu thụ hai mắt tóe ra hỏa, "Hai người kia nguyên lai là các nàng đem Lý Hổ mang đi. Kia Lý Hổ có phải hay không bị các ngươi bán?" Mục Tú đột nhiên hỏi nói. "Kia không gọi bán." Đứa bé kia nói. Hắn cha mẹ đều không cần hắn, ta liền cho hắn tìm cái cha mẹ, hắn còn phải cảm kích ta." Vương Nguyệt Xuân sau khi nói xong đầu trầm xuống, liền ghé vào trên bàn ngủ đi qua. Bán được nơi nào?" Một tiểu thụ một fan giữ chặt Chu Thiên Bảo cổ áo, vội vàng hỏi nói. "Bán được." Bán được Chu Thiên Bảo lời nói còn chưa nói xong, đầu cũng ai tới rồi trên bàn, một lát liền phát ra đinh tai nhức óc tiếng ngáy. "Hiện tại làm sao bây giờ?" Tống thuận lợi nhìn hôn mê quá khứ hai người, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Đỗ Quyên. Đưa cục công an đi, các nàng dáng quẩy người, liền đưa các nàng đi ngồi xổm đại lao, công an đồng chí nhất định có thể đem hổ tử thiếu ra. Chu Đỗ Quyên tức giận nói: "Đừng, ta liền sợ chờ bọn họ thanh tỉnh không thừa nhận làm sao bây giờ? Đến lúc đó bọn họ cắn nói không biết, đến lúc đó hổ tử không phải rốt cuộc tìm không thấy." Mục tiểu thụ vẻ mặt lo lắng nói: Vừa rồi bọn họ không phải nói, bọn họ đem hổ tử mang về trong thôn quá, như vậy đại một người, ta cũng không tin trong thôn không ai biết, chúng ta nếu không đi theo đi trong thôn hỏi một chút." Mục Tú nghi nghi nói. Chu Đấu Quân nhìn thoáng qua Mục Tú, có chút bất đắc dĩ nói, "Tú, ngươi từ nhỏ liền không đi qua nơi đó, bên kia thôn cùng chúng ta bên này không giống nhau, bên kia đều là sơn, từng nhà cách đều không gần, ta Nhà ta trụ vị trí giống như là các ngươi ở anh võ thôn như vậy, vị trí thư thiên, bọn họ liền tính là mang theo lý hổ trở về, trong thôn thực sự có khả năng không ai phát hiện. Trong núi, Mục Tú này vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai chính mình nương nhà mẹ đẻ là ở trong núi. Đúng vậy Chu Đỗ quên có chút cảm khái nói, kia hiện tại làm sao bây giờ a? Nay không được kia không được, như thế nào tìm hổ tự a? Mục tiểu thụ ngứa khí bắt đầu nóng nảy lên. chỉ có thể trước ổn bọn họ, dùng tiền tới tạm xuất khẩu phong tới, đợi khi tìm được hộ tử lại theo chân bọn họ tính sổ, bọn họ đừng nghĩ chạy thoát pháp luật chế tài. Mục Tú nhìn nhìn chính ghé vào trên bàn ngủ đến hô hô vang hai người, ngữ khí dị thường lại nhẹ nhàng. Trên thế giới này, nhất nhận người hận chính là bọn buôn lười, bọn họ thường thường vì bản thân chi tư, đem người khác hại tử bán đi, bọn họ nhưng thật ra cầm tiền tiêu giao tự tại. Khắc gia đình lại là khả năng sẽ bởi vì cái này cuối cùng cửa nát nhà tan, thê ly tử tán. Chờ đến ngày hôm sau, hai người mới tỉnh lại, tối hôm qua chu đấu quên mấy người đều là khó thở, cho nên mặc cho hai người gẻo vào trên bàn ngủ, như vậy nằm bò ngủ cả đêm, hai người lúc này toàn thân nào nào đều đau. A Du, ta này của a. Chu Thiên bảo che lại cổ, mới vừa xoay một chút liền đau nhè răng trợn mắt kêu lên. Đấu quên Ngươi sao lại thế này? Ngày hôm qua chúng ta uống nhiều quá, cũng không nói cấp sam đến trên giường đất ngủ, chính ngươi ngủ ngon, liền mặc kệ chúng ta." Vương Nguyệt Xuân bất mãn đối Chu Đấu quên nói, "Ta hỏi kia gia, kia gia nói nếu có thể tìm được Lý Hồ, cấp 500 đồng tiền." Chu Đấu quên không có lại tiếp Vương Nguyệt Xuân nói, rứt khoát trực tiếp nói, "Ai u." Chu Thiên Bảo nghe được 500 đồng tiền, kích động đầu một thoai, lại là đau kêu thảm thiết lên. "Thật cấp 500?" Vương Nguyệt Xuân trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Chu Lâu Quyên. "Đúng vậy, nếu có thể đem người cấp đưa lại đây, liền lại cấp 500." Mục Tú ở một bên lại thêm một câu. Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo đồng thời ngơ ngẩn, chờ phục hồi tinh thần lại sau, Vương Nguyệt Xuân kéo Chu Thiên Bảo một phen, hai người đứng ở một bên nhỏ rộng nói thầm lên. "Nương, chúng ta đem nhị biểu ca gia 108 còn cho hắn, đem lý hổ mang lại đây, còn có thể kiếm cái 800 nhị." Chu Thiên Bảo bay nhanh cùng Vương Nguyệt Xuân tính một bút chướng. 800 nhỉ a, còn không phải là cái hài tử, nhà này thật đúng là đùi hạ vốn gốc. Vương Nguyệt Xuân chớp mắt, nàng xoay người đi hướng Chu Lô Quyên, lại duỗi thân ra một ngón tay đầu nói, lại thêm 100. Liên nhiêu như vậy, nhiều một phân cũng chưa, tả hữu bất quá một cái hài tử, cùng lắm thì nhân ra tái sinh một cái. Chu Lô Quyên nhíu nhíu mày, nàng không nghĩ tới Vương Nguyệt Xuân như vậy tham. Cái này nên lại Một ngàn đồng tiền trên đỉnh người khác mấy năm thu vào, Vương Nguyệt Xuân thật đúng là dám lại tăng giá. Nương, ngươi làm gì vậy? Cứ như vậy, một ngàn liền một ngàn, ngươi không làm ta làm. Chú Thiên Bảo nghe được chú Đỗ Quyên nói thầm chấp nhận, hán sợ này một ngàn đồng tiền chạy không có, vì thế hướng về phía Vương Nguyệt Xuân hét lên. Trưng 420 con ngựa trắng sơn. Vậy như vậy đi, nhà này gì khi đem tiền cho chúng ta? Vương Nguyệt Xuân chạy nhanh cũng gật đầu đồng ý. Các ngươi đến trước đem người mang lại đây, bằng không người khác như thế nào biết có phải hay không lý hổ?" Một tú trả lời, "Chúng ta đây đem người mang đến, bọn họ nếu là không cho làm sao bây giờ? Chúng ta muốn trước lấy tiền." Chu Thiên Bảo nói liền vươn tay, lòng bàn tay hướng Chu Đỗ Quyên, "Ai biết các ngươi nói người kia có phải hay không lý hổ, nếu là tiền cho các ngươi, các ngươi chạy làm sao bây giờ?" Chu Đỗ Quyên chính là một chút đều không tin Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo nhân phẩm. Nếu không như vậy đi, Đỗ Quyên thật nhiều năm cũng không trở về qua, lần này cũng trở về nhìn xem, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem, nếu người là đúng, liền đem tiền cho các ngươi, chính chúng ta dẫn người trở về. Tống Thuận Lợi ở một bên đề nghị nói. Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo hai người lại thấp giọng giao lưu vài câu sau, đồng ý Tống Thuận Lợi đề nghị. Cũng không phải là Đồ quên này có mười mấy năm không trở về quá, lần này trở về nhưng đến nhiều mang điểm nhi đồ vật, này nên đi thân thích đều đi vừa đi, cũng làm cho bọn họ nhìn xem, đồ quên hiện tại nhiều có bản lĩnh. Vương Nguyệt Xuân nghĩ vậy chút thân thích nhóm ngày lễ ngày Tết luôn là trong tối ngoài sáng so nhà ai nha đầu hướng nhà mẹ đẻ mang theo nhiều ít đồ vật, nàng lại là chỉ có thể nghe đỏ mắt. Lần này, nàng chính là muốn cho những người này đều mở to hai mắt nhìn một cái. Nàng Vương Nguyệt Xuân nha đầu nhiều có tiền đồ. Ta còn chưa có đi quá bà ngoại ra đâu, lần này cùng đi nhận nhận môn đi. Sự tình quan lý hổ, Mục tiểu thụ vẫn là tính toán tự mình đi một chuyến đi xem. Nhận môn có thể, chỉ cần không không tay đi là được. Vương Nguyệt Xuân mắt lé nhìn thoáng qua Mục tiểu thụ sau nói: "Mệt không được của các ngươi." Mục tiểu thụ chịu đựng chán ghét nói: "Kia chúng ta hiện tại liền chuẩn bị hạ, sau đó cùng đi đi." Mộc Tú ở một bên nói: "Nương, chúng ta đi đi học." Lúc này, Mộc Xuân Phong đẩy Trần Tiểu Liên từ hậu viện ra tới, hôm nay buổi sáng sáng sớm, Mộc Tiểu Thụ bốn người liền chạy tới chu đáo quyển nơi này, thu dãng màu làm tốt cơm sáng. Mộc Xuân Phong cùng Trần Húc Huy liền đến hậu viện đi theo cùng nhau ăn, lúc này ăn xong rồi cũng nên đi đi học. "Tú, ngươi không đi đi học?" Mộc Tiểu Thụ nghe được Mộc Tú lời nói sau, lại nhìn đến nàng một bộ khí định thần nhàn không giống như là muốn đi đi học bộ dáng, không khỏi kỳ quái nhìn về phía nàng. Hôm nay đều thứ 6, buổi chiều ta xin nghỉ, các ngươi đi ta không yên tâm, ta và các ngươi cùng đi. Mục Tú đem một tiểu thụ kéo đến một bên nói: "Ngươi." "Được rồi, ta đi đi học, buổi chiều Trần đại gia muốn tới tặng đồ, đến lúc đó mang theo đi bà ngoại ra." Mục Tú đi thời điểm riêng lớn tiếng nói: Sau khi nói xong Mục Tú liền đi theo mấy người cùng nhau đi rồi. Kia chúng ta liền buổi chiều đi thôi, chờ cái kia thứ gì đưa tới sau lại đi." Vương Nguyệt Xuân hướng về phía trong tiệm còn lại mấy người nói. Mục Tú buổi chiều nói trong nhà có sự, cùng lão sư đình giả, bởi vì Mục Tú vẫn luôn thành tích hảo, lại nghe lão sư lời nói, cho nên lão sư không nghi ngờ có hắn, thực mau liền phê giả. Cuối cùng, đại gia trải qua thương lượng về sau, Chu Mễ đi mang theo một Xuân Phong còn có Trần Tiểu Liên cùng nhau chiếu cố xong bảo thai, lão đại Tống Hạ bị Tống Thuận Lợi đưa đến Tôn Ngọc Phượng nơi đó. Chu Đỗ Quyên hai vợ chồng, Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ, bốn người cùng đi con ngựa trắng sơn tìm Lý Hổ. Vốn dĩ Chu Đỗ Quyên là không đồng ý hại tử lại đưa quá khứ, chính là Chu Đỗ Quyên càng không yên tâm Mục Tiểu Thụ cùng Mục Tú đi con ngựa trắng sơn, tốt xấu nàng từ nhỏ ở nơi đó lớn lên, đối trong núi địa hình còn rất quen thuộc. Có gì sự chạy cũng hảo chạy, mà tống thuận lợi lại là lo lắng các nàng ba cái nhược nữ tử đi như vậy xa địa phương nguy hiểm, hắn kiên quyết muốn đi theo cùng đi. Cho nên bởi vậy, Thu Mây Tiếc muốn chiếu cố một Xuân Phong Trần tiểu liên tống hạ còn có song bảo thai, năm cái hài tử. Trần Húc Huy cũng chỉ là cái trai trai hài tử, Thu Mây Tiếc căn bản không có biện pháp chiếu cố. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Lô Quyên tạm thời thỏa hiệp, chờ Lý Hồ tìm trở về sau, nàng lại đến cùng Tôn Ngọc Phượng lý luận Tống Thuận Lợi căng da đầu trở về, quả nhiên bị Tôn Ngọc Phượng đau mắng một đốn, cái gì có tứ phụ đã quên nương, cái gì không hiếu thuận coi như không sinh đứa con trai này, mọi việc như thế, Tống Thuận Lợi trang một đợt đáng thương hề hề, cuối cùng nói Chu Đỗ Quyên chạy về nhà mẹ đẻ, hắn đến đi đem Chu Đỗ Quyên khuyên trở về, bằng không về sau này cửa hàng đều khai không nổi nữa, ba cái hài tử như thế nào nuôi sống a. Tôn Ngọc Phượng vừa nghe Chu Đỗ Quyên thế nhưng về nhà mẹ đẻ, nàng lập tức liền trừ cấp Chu Lô Quyên kia nhà mẹ đẻ người nhưng đều là ăn thịt người không nhà xương, nhưng đừng cuối cùng cái gì đều tiện nghi cho các nàng. Tôn Ngọc Phượng lập tức liền để lại Tống Hạ, làm Tống thuận lợi mau chút đi tìm Chu Lô Quyên. Lần này trở về là ngồi xe tuyến, mọi người đều bối bao lớn bao nhỏ, bên trong trang đều là trong tiệm ăn vặt, còn có một ít quần áo, đặc biệt là Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo, hai người trên người bối nhiều nhất, nếu không phải thật sự bối bất động Hai người hận không thể tất cả đồ vật đều phóng trên người mình. Ngôi xe khách tốc độ mau nhiều, chẳng qua khi đó Lộ vẫn là tu không được tốt, khéo lánh địa phương căn bản là không có thẳng tới xe, này một đường xoay vài lần xe, buôn ba hai ngày, mọi người rốt cuộc xem như tới rồi con ngựa trắng sơn lối vào, xuống xe sau, mọi người đều cảm thấy xương cốt đều sắp tan thành từng mảnh. Đây là con ngựa trắng sơn, ta và các ngươi nương tử nhỏ chính là ở chỗ này lớn lên. Chu Đỗ Quyên thở dài, mười mấy năm, lại lần nữa trở về, nàng thật là phi thường cảm khái. Trước kia luôn là cảm thấy chính mình đời này đều không nghĩ trở lại cái này địa phương tới, nay mười mấy năm Chu Đỗ Quyên cũng chưa từng có nghĩ tới lại trở về, chính là trước mắt, thật sự đứng ở nơi này, Chu Đỗ Quyên lại là trong lòng đột nhiên có chút kích động, nơi này chính là nàng Cố Hương A. Nơi này kêu con ngựa trắng sân A, có rất nhiều con ngựa trắng sao? Mục tiểu thủ còn lại là đánh giá bốn phía nói. Tương truyền nơi này sơn là bầu trời con ngựa trắng biến ảo thành, vừa rồi chúng ta tới thời điểm, xa xa nhìn đến này sơn, tựa như cái đầu ngựa giống nhau. Chu Đấu Quyên lẩm bẩm nói. Liên ở Chu Đấu Quyên đối Mục Tiểu Thụ giải thích thời điểm, Mục Tú trong lòng cũng hiện lên như vậy giải thích. Chu Đấu Quyên giải thích làm Mục Tú tim đập động lợi hại hơn. Con ngựa trắng sơn Mục Tú ở trên xe thời điểm, liếc mắt một cái nhìn đến con ngựa trắng sơn, nàng thiếu chút nữa kinh ngảy dựng lên, mắt thấy ly con ngựa trắng sơn càng ngày càng gần, mộc tú tay cũng nắm chặt càng ngày càng gấp. Chờ đến xe đỉnh tới rồi con ngựa trắng sơn, mộc tú xuống dưới sau nhìn đến vào núi chỗ kia cây bị sét đánh rất một nửa kia nửa cây, nàng đôi mắt nháy mắt liền đỏ. Lúc này lại nghe được Chu Đấu quên giải thích, này giải thích mộc tú từ nhỏ nghe được đến, quen thuộc không thể lại quen thuộc. Là nơi này Giang đã trở về mục tú đầu hơi hơi giơ lên, nỗ lực làm chính mình không khóc ra tới, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười nhẹ giọng nói ra nải bốn chữ. Nơi này chính là mục tú từ nhỏ lớn lên địa phương, nơi này cũng là mục tú cuối cùng muốn trở về địa phương, mục tú cũng từng nghĩ tới ở cái này thời không cái này nên đại, có hay không con ngựa trắng sơn cái này địa phương, cũng nghĩ tới trong núi có thể hay không còn có nàng tồn tại, mục tú thậm chí còn nghĩ tới chờ nàng kiếm lời, tìm được con ngựa trắng sơn, đến lúc đó lại đến báo đáp những cái đó nàng còn không có tới kịp báo đáp các hương thân. Chương 421 Mộc Tú quay quán. Chỉ là Mộc Tú trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ lấy loại này hình thức lại về tới nơi này. Đại gia công đồ vật, chậm rãi hướng tới Vương Nguyệt Xuân trong nhà đi đến, này một đường quen thuộc phong cảnh làm Mộc Tú càng là càng khái, nơi này cùng nàng lúc ấy cơ bản không có gì biến hóa. đều là giống nhau hẻo lánh, dân cư thưa thớt, còn có một ít cục đá cây cối vị trí, lại là vẫn luôn ở nơi đó chưa từng biến hóa quá. Mục Tú kiếp trước sinh ra với 1983 năm, mà cái này Mục Tú còn lại là sinh ra với 1965 năm, trước mắt là 1981 năm, tính xuống dưới, Mục Tú hẳn là còn có 2 năm mới sinh ra. Kiểu lúc này, chính mình kiếp trước cha mẹ hẳn là đã nhận trước đi. Như vậy nàng chờ đến khiếp trước nàng sinh ra thời gian kia trước sau, đi lúc trước nhặt được nàng địa phương chờ đợi, có thể hay không là có thể tìm được kiếp trước cha mẹ. Nhưng là tìm được bọn họ có thể thế nào? Còn có thật sự gặp kiếp trước chính mình, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc đó có thể hay không xuất hiện cái gì quỷ dị sự tình? Mục Tú dọc theo đường đi suy nghĩ hỗn loạn, các loại miên man suy nghĩ, nàng nghĩ nghĩ bỗng nhiên nghĩ tới một cái rất quan trọng vấn đề. Vì cái gì nàng tiếp trước ở trong thôn chưa từng có gặp qua Vương Nguyệt Xuân một nhà. Trong thôn người, có thể hay không đều đã không giống nhau. Bất quá vấn đề này liền ở Mục Tú đi tới Vương Nguyệt Xuân gia thời điểm, Mục Tú nháy mắt liền minh bạch. Cái này địa phương Mục Tú đã tới, chẳng qua nàng tới thời điểm, nơi này phong ở sớm đã sụp, nghe trong thôn lão nhân nói, này phong ở ở một cái bại gia tử, bại gia tử sau lại trộm đồ vật bị đả thương. Cuối cùng không biết như thế nào liền đã chết, sau đó bại gia tử cha không bao lâu cũng đi theo đi, nương còn lại là điên rồi, không biết chạy chạy đi đâu. Mục Tú nhớ rõ lúc trước lão nhân nói tới đây thời điểm, còn thở dài, làm như tiếc hận nói cái gì, nếu là hảo hảo đại khuê nữ, cũng không đến mức lạc thành như vậy. Chẳng lẽ, đây là Vương Nguyệt Xuân một nhà ở kiếp trước kết cục. Chu Sơn, Chu Hải, chúng ta đã trở lại Vương Nguyệt Xuân lôi kéo giọng hô: "Mãi mãi đã trở lại, trà cũng đã trở lại. Các ngươi mang cái gì ăn ngon?" Vừa dứt lời, hai đứa nhỏ thanh âm theo bọn họ rồn rập chạy vội, từ xa tới gần truyền đến lại đây, chờ đến giọng nói rơi xuống khi, hai cái kéo nước mũi, toàn thân dơ hề hề tiểu Nam Hải đã tới rồi mấy người trước người. "Bọn họ là ai?" Chu Sơn Chu Hải nhìn đến tới người xa lạ, hai người đồng thời chui vào Vương Nguyệt Xuân phía sau. đều là vẻ mặt tò mò đánh giá mục tú đoàn người. Đây là ngươi nhị cô, đây là ngươi nhị cô phụ, kia hai đều là các ngươi biểu tỷ, mau đi lên đi, các nàng khoa đều cho các ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt. Vương Nguyệt Xuân một tay giữ chặt một cái, đem hai người bọn họ từ phía sau kéo đến chính mình trước lợi, sau đó giơ tay đem Chu Sơn, Chu Hải đi phía trước đẩy. Nhị cô, nhị cô phụ, biểu tỷ. Hai người kêu song song, đồng thời vươn tay đối với mấy người nói: Lễ gặp mặt đầu. Anh Chu Đỗ Quyên nháy mắt có chút xấu hổ, nàng vươn tay ở chính mình trên người sờ sờ, cuối cùng cái gì cũng chưa lấy ra tới, vì thế nàng đem trên người quấn bao vây lấy xuống dưới, tính toán nắm nằm cấp này hai chất nhi. Nơi này đồ vật đều là của ta. Vương Nguyệt Xuân một phen đoạt quá Chu Đỗ Quyên bao vây, Chu Đỗ Quyên giận dữ, chính là lúc này lại không có biện pháp phát tác, nàng thâm hô hai khẩu khí mới vừa bình phục hạ tâm tình. Chu Sơn Chu Hải liền chạy đến bên người nàng bắt đầu sờ loạn. Các ngươi làm gì? Chu Đỗ Quyên khiếp sợ nhìn hai hài tử. Đào đào ngươi trong túi có cái gì không? Chu Sơn không cho là đúng nói. Chúng ta đều kêu ngươi, ngươi đến cho chúng ta lễ gặp mặt. Chu Hải nói tay còn không dừng. Chu Đỗ Quyên xuyên y dị phục nhan sắc thiện, nàng nhìn quần áo của mình thượng đều là hai hài tử giơ giấu tay, không khỏi càng thêm tức giận, nàng một phen đẩy ra Chu Sơn Chu Hải. Ngươi làm gì vậy? Khổng Vân đây là ôm tiểu bảo tử trong phòng đi ra, mới vừa vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến có cái xa lạ nữ nhân đẩy nhà mình bảo bối nhi tử. Đây là Thiên Bảo Nhị tỷ. Vương Nguyệt Xuân nhìn đến Khổng Vân ra tới, chỉ vào Chu Đỗ quên đối nàng giải thích nói: "Này gã đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, ngươi này mười mấy năm không trở về nhà, trở về một lần liền động thủ đánh ta nhi tử, tưởng chơi uy phong đi ngươi nhà chồng chơi đi." Đừng ở ta nơi này chơi. Khổng phân tà liếp mắt một cái chú đô quyên, không phục nói. Cái này nì cô, khổng phân cũng không có gặp qua, bởi vì nàng gả tiến vào thời điểm, chú đô quyên đã gả đi ra ngoài. Lẽ ra cái này nì cô hẳn là số tuổi so nàng còn lớn hơn vài tuổi, nhưng nảy mắt nhìn lại là so nàng nhìn hiện tiểu quá nhiều, lại cẩn thận đánh giá, nhân ra xuyên gì, nàng xuyên gì, nhân ra nhìn ra thịt non mịn, nàng lại là lại hắc lại tháo. Khổng Vân chồm nắm cuối tuần Đỗ Quyên, lớn lên cũng chính là phổ phổ thông thông, còn không bằng chính mình, dựa vào cái gì nàng liền đi gả cho cái người thành phố quá ngày lạnh. Phi, cái này là để muội đi, chúng ta lần đầu tiên tới, quyên cấp cháu trai nhỏ mang lễ vật, đây là chúng ta một chút tâm ý, các ngươi cầm chính mình đi mua đi. Tống Thuận Lợi nhìn mùi thuốc súng càng ngày càng nùng, hắn đầu truyền mau, lập tức từ trong lòng ngực rút ra 10 đồng tiền, đưa cho Khổng Vân. Khổng Vân nhìn đến tiền, lập tức sắc mặt liền đẹp, nàng duỗi tay tiếp nhận tiền, tươi cười lại đại lại sán lạn đối với Tống Thuận Lợi nói, đây là nhị tỷ phu đi, vẫn là ngươi sẽ làm việc, này tiền ta liền nhận lấy, tóm tác, nhị tỷ phu không phải ta nói, ta nhị tỷ sứ ngươi, thật là hỷ quất ngươi. Không hỷ quất, không hỷ quất, Tống Thuận Lợi chạy nhanh nói. Chu Đỗ quên thật là mau tức chết rồi, nàng chịu đựng khí đứng ở mục tú bên người, một câu đều không nghĩ nói. Các ngươi mau đem đồ vật đều cho ta phóng nơi này, phân, ngươi thiếu điểm nhi thủy, ta đều mau khát đã chết, thật là một chút ánh mắt cũng chưa, không thấy được ta vội nhiều ngày như vậy, mệt chết mà sống, vào cửa liền nước miếng đều không có. Chu Thiên bảo hướng về phía một tú mấy người sau khi nói xong, lại hướng về phía Khổng Phấn quát. Khổng Phấn nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, nàng phi thường muốn nhìn một chút bên trong đều có gì, vốn dĩ nàng chờ hảo hảo. Lúc này lại bị Chu Thiên Bảo sai xử đi thiêu nước rồi, vì thế Khổng Vân tức giận nhanh chóng hướng phòng bếp chạy tới, nàng động tác nhanh lên nhì, không chuẩn còn có thể nhìn đến đều mang về tới gì đâu. Chẳng qua Khổng Vân không ngừng đẩy nhanh tốc độ, chờ nàng thiêu xong thủy bưng lên ghi, này đó bao vây đã đều bị Vương Nguyệt Xuân thu thập đến nàng trong phòng đi, Chu Thiên Bảo trước mắt đối này, đó an vật thức ăn cũng không có hứng thú, hắn hứng thú đều ở kia 1000 đồng tiền rượu. Cha ngươi đâu? Khổng Vân thất vọng đoàn thủy cấp vương Nguyệt Xuân khi, Vương Nguyệt Xuân đột nhiên nghĩ đến như thế nào vẫn luôn không thấy được Chu Trùng Điệp. Cha lên núi đi đón tuổi, trong nhà tuổi lửa không đủ. Khổng Vân nói, đang nói, ngoài cửa lại là truyền đến đầy ra cửa gỗ thanh âm, ngay sau đó, chính là trọng vật nện ở trên mặt đất thanh âm, phòng trường chính là Chu Trùng Điệp chém củi lửa. Sau một lát, Chu Trùng Điệp liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. Chu Trùng Điệp vừa đi đến nhà chính, Nhìn đến trong phòng nhiều người như vậy, hắn đầu tiên là sửng sốt, chờ nhìn đến người tới đều là ai thời điểm, hắn tức khắc liền kích động lên. Chương 422 điên nữ nhân. Đỗ Quyên. Thuận lợi. Các ngươi đã trở lại. Chu Trùng Điệp vẻ mặt cười quyến rũ thấu lại đây. Chu Đỗ Quyên mặt vô biểu tình gật gật đầu, thống thuận lợi còn lại là hướng tới Chu Trùng Điệp cũng cười cười không nói gì. Vương Nguyệt Xuân một phen kéo qua Chu Trùng Điệp. Đem Chu Đỗ Quên vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân cùng Chu Trùng Điệp nói hạ. Sau khi nói xong, nàng đối với Chu Trùng Điệp công đạo nói, ngươi lúc này liền đi đem lý hồ tiếp nhận tới, bên kia 108 còn cho nhân gia, liền nói ta không bán. Ta sợ bên kia không buông tay làm sao bây giờ? Chu Trùng Điệp có chút chần chừ nói, như vậy đi, nếu không ngươi liền nhiều cho nhân gia 20 đồng tiền, 200 đồng tiền, chúng ta mệt liền mệt một chút đi. Vương Nguyệt Xuân nghĩ nghĩ, cuối cùng đau lòng nói. Hành! Chu Trùng Điệp gật gật đầu. Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Trùng Điệp thương lượng xong sau liền đi đến Chu Đỗ Quyên bên người. Vương tay nói, lúc này cha ngươi đi tìm đứa bé kia, nhân ra là tiêu tiền mua, tưởng đem kia hải tử cấp mang về tới, đến đem kia tiền cho nhân ra. Bao nhiêu tiền? Chu Đỗ Quyên hỏi. Một trăm tám. Hai trăm. Chu Thiên Bảo cùng Vương Nguyệt Xuân đồng thời nói. Hai người báo số lượng lại là bất đồng. Hai trăm, ta nhớ lầm, là hai trăm. Chu Thiên bảo chạy nhanh sửa đúng nói. Có thể đi nhìn xem đứa bé kia sao? Mục tiểu thụ có chút bội vàng hỏi nói. Quá xa, liền ở ngươi đại biểu cô ra kia đỉnh núi, thiên thực, không hảo đi, khẳng định là đứa nhỏ này, không sai được. Vương Nguyệt Xuân không nghĩ làm như vậy phiền thoái, nàng mở miệng ngăn cả nói. Kêu hảo mang về tới sao? Chu Đấu Quyên có một ít lo lắng, nàng trong vấn tượng, cái này đại biểu cô chính là khó chơi thực. Chu Đấu Quyên như vậy vừa hỏi, Vương Nguyệt Xuân cũng có chút không xác định, này nếu là nói thỏa còn hảo thuyết, nói không ổn nhân ra nếu là không đồng ý kia thật đúng là có chút không dễ làm. Ta đi theo cùng đi đi, ta số tuổi tiểu, người khác sẽ không quá phòng bị, chờ tới rồi nơi đó có tình huống như thế nào, ta còn có thể mang Lý Hồ chạy trước. Mục Tu xung phong nhận việc nói, quá nguy hiểm. Vẫn là ta đi thôi." Mục tiểu thủ không đồng ý Mục Tú lấy thân phàm hiểm, nàng đứng lên giữ chặt Mục Tú. "Liên ngươi đi, số tuổi tiểu không được lỗ." Vương Nguyệt Xuân chỉ chỉ Mục Tú. Cuối cùng Chu Trùng Điệp mang theo Điểm Nhi ăn vặt, dùng giấy dầu bao thượng, mang theo Mục Tú đi, mà Tống Thuận Lợi tắt đi theo hai người phía sau, chờ tới rồi địa phương sau trước dấu đi, tùy thời có cái tiếp ứng. "Thì a, ta tới xem các ngươi." Chu Trùng Điệp mang theo một túi tới rồi thứ ba Lan trong nhà. Ai u, tới liền tới rồi, còn mang thứ gì? Đây là. Thứ ba Lan nên ra tới sau, đầu tiên nhìn đến chính là Chu Trùng Điệp trong tay xách đồ vật, nàng tức khắc mặt liền cười nở hoa, vài bước tiến lên tiếp nhận giấy dầu bao, sau đó lúc này mới thấy được Chu Trùng Điệp bên người một túi. Đây là Thủy Liên gia khuê nữ, lại đây xem chúng ta, mấy thứ này, nhưng đều là Thủy Liên cùng Đỗ Quên mang về tới. Chu Trùng Điệp có chút đắc ý nói: "A, Thủy Liên cùng Đỗ Quyên đã trở lại." Thứ ba lan vẻ mặt khiếp sợ. "Liên Đỗ Quyên đã trở lại, Thủy Liên bội, khiến cho hai khuê nữ thế nàng đã trở lại, nhưng mang theo không ít thứ tốt trở về hiếu kính chúng ta." Chu Trùng Điệp rõng dạ khoe ra. "Tấm tắc, vẫn là ngươi khuê nữ dưỡng hảo a, lại có thể kiếm lễ hỏi lại có thể trợ cấp nhà mẹ đẻ, sau đó hiện tại còn có thể nhớ cha mẹ." Nào cùng nhà ta cái kia nha đầu chết tiệt kia, phi, hồi hồi trở về trừ bỏ kia không đáng giá tiền nước mắt châu cũng chưa mang quá những thứ khác, thật là không lương tâm cực kỳ. Thứ Ba Lan nghe xong vạn phần hâm mộ. Thứ Ba Lan nghĩ đến nhà mình khoe nữ gả sau khi rời khỏi đây, cả ngày trở về trừ bỏ khóc sướt nước ngoài, gì cũng chưa mang về đã tới, liền cảm thấy sinh khí, còn cảm thấy kia khoe nữ chính là cái xui xẻo trứng, lấy gả nàng lễ hỏi cấp đại nhi tử mua cái tứ phục Kết quả liền sinh 3 cái nha đầu, quả thực chính là khắc nhà mẹ đẻ. Mục Tú ở Chu Trùng Điệp cùng thứ 3 Lan Hàn huyên thời điểm, Mục Tú đánh giá hạ 4 phía hoàng cảnh, vừa rồi một đường đi tới, nơi này so con ngựa trắng sơn còn muốn hẻo lánh cùng dân hứng cư thưa thớt, thứ 3 Lan ra hẳn là ở dân hứng cư tương đối tập trung vị trí, nơi này tư tán phân bố mười mấy hộ nhân ra. Chẳng qua này mười mấy hộ phòng ở lại đều là dùng cục đá còn có cỏ tranh, đầu gô dựng thành. Nhìn Phi Thưởng cũng nắc, Mục Tú vốn tưởng rằng con ngựa trắng Sơn đều đã thực gian khổ, không nghĩ tới nơi này lại là liền con ngựa trắng Sơn đều không bằng. Bất quá, vùng núi chính là như vậy, Mục Tú đọc sách lúc ấy đều đã là thập niên 90 chung kỳ, khi đó vùng núi điều kiện đều coi như thực gian khổ, càng đừng nói lúc này mới vừa thập niên 80 sơ. Cũng cũng may lúc ấy đã có hy vọng tiểu học, còn có một ít quốc gia đối nghèo khó khu vực giúp chính sách Bằng không một tú chỉ sợ căn bản là không có biện pháp thông qua đọc sách đi ra vùng núi. Thứ ba lan ra xem như mười mấy hộ phòng ở diện tích khá lớn, phía trước là cái sân, nhà chính đối diện đại môn, nhà chính tả hữu các có một gian phòng ở, nhà chính phía sau nhìn còn có tam gian phòng ở. Nương, mau trở lại, đừng chạy. Đột nhiên từ phía sau một gian trong phòng chạy ra một cái đầu tóc hoa râm, ăn mặc một thân mụn vá quần áo nữ nhân, nữ nhân chạy đến trong viện. Đôi tay giống lột da mảnh giống nhau kéo ra chính mình đầu tóc, lộ ra đôi mắt nhìn về phía trong viện mấy người. Nữ nhân tóc hạ mặt nhưng thật ra thực sạch sẽ, nhọn nhọn mặt trái xoan, cao thẳng cái mũi, thoạt nhìn phi thường thành tú, tuổi trẻ khi khẳng định cũng là cái mỹ nữ, chỉ là lúc này nữ nhân ánh mắt lại là thoạt nhìn không lớn thích hợp, mạn vô tiêu điểm, tràn ngập lỗ trống. Nương, mau cùng ta vào nhà, bằng không lại muốn bị đánh. Một cái nhìn so Mục Tú tiểu một ít tiểu cô nương thở hổn hển từ phía sau đuổi theo lại đây, nàng lôi kéo nữ nhân cánh tay, suốt ruột kéo nàng hướng phía sau đi. "Nị Nhi, không phải là ngươi lấy dây thường buộc nàng, như thế nào lại cho nàng chạy ra, lại chạy ra dọa đến ta tôn tử, xem ta không đánh chết nàng." Thứ ba lan hướng về phía chính mình nhị cháu gái tức giận hô, "Nguyên lai là người điên." Mục Tú lập tức liền phản ứng lại đây. Lần trước nữ nhân này chạy ra, đem lý hổ. Không đúng, hiện tại hẳn là theo gì hưng sợ tới mức đêm đó liền đã phát sốt cao, sau lại vẫn là thứ ba lan ở gì hưng ngón tay chắt động, đem huyết thả ra sau, gì hưng mới chậm rãi hạ sốt. Trận này bệnh, gì hưng gầy suốt một vòng, nhưng đem thứ ba lan đau lòng hỏng rồi, gây nhiều như vậy, quay đầu lại đến ăn nhiều ít lương thực mới bổ đi lên a, thật là ngẫm lại đều liên tiếc. Đã biết mãi mãi, ta sẽ xem trọng ta nương. Nhị Ni cắn cắn hạ môi. Quật cường xoay người, dùng sức lôi kéo nàng nương hướng phía sau trong phòng đi đến. Bắt đầu nữ nhân nhưng thật ra thực thuận theo, chẳng qua đi tới đi tới, nàng đôi mắt đống nhiên thẳng lăng lăng nhìn Mộc Tú, trong mắt đều sắp trừng ra hốc mắt. Ngô miêu! Người tới cứu ta sao? Ngô miêu! Nữ nhân dùng sức tránh thoát nhị ni tay, xông thẳng hướng hướng tới Mộc Tú đánh tới. Mộc Tú tuy nói nhị thế là người. chính là gặp được loại này, trận thế vẫn là sợ tới mức phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó chạy nhanh về phía sau biên đảo lui lại mấy bước. Cái gì ngô miêu, có mầm, đừng cho ta dọa đến khách quý. Thứ ba Lan nói sao trong viện một cây nhánh cây, liền hướng tới điên nữ nhân trên người rút đi. Chương 423 cứu trở về lý hổ. Điên nữ nhân bị hung hăng trừ hai hạ sau, ôm đầu cười khanh khách liền hướng phía sau nhà ở chạy tới. Chỉ là ở cuối cùng chạy đi vào khi, nàng lại quay đầu hướng về phía Mục Tú nói, chúng ta lớn lên như thế giống nhau, nên không phải là thất lạc nhiều năm thân tỷ muội đi, không bằng kết nghĩa kim lan đi. Nói xong, điên nữ nhân đối với Mục Tú cười, sau đó liền vào nhà, Nhị Ni thật sâu nhìn thoáng qua Mục Tú, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc biểu tình, nhưng là ngay sau đó Nhị Ni chạy nhanh cũng vào nhà đi chiếu cố nàng nương. Mộc Tú bị điên nữ nhân câu nói kia cả kinh phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới, cái này điên nữ nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào? "Biểu cô nại, nàng là?" Mộc Tú dạ bộ một bộ sợ hãi đến bộ dáng nhìn về phía thứ ba lan. "Đừng lý nàng, nàng là người đại biểu tộc, sinh ba cái khuê nữ sau, chính mình xấu hổ đầu không hảo xử, phi, không đẻ trứng gà mái còn phải chúng ta dưỡng, ngươi về sau gả chồng a, nhất định phải nhiều sinh nhi tử." Như vậy mới quá tự tại. Thứ Ba Lan đối với một tú tận tình khuyên bảo giáo dục nói, "Một tú tức khắc trong lòng đem Thứ Ba Lan mang cái máu chó đầy đầu, nữ nhân này nhìn chính là bị cha tấn điên, cái này Thứ Ba Lan thật không phải cái gì thứ tốt, sớm muộn gì không có gì kết cục tốt. Như thế nào không thấy được ngươi tôn tử?" Chu Trùng Điệp nhìn nhìn sân, thử hỏi thăm nổi lên Lý Hồ tới. Hắn ra hắn đại bá cùng hắn cha mang gì hưng đi trong núi bắt thỏ. Nói cho hắn bổ bổ thân mình, trước đó vài ngày bị cái này điên nữ nhân sợ tới mức thiếu chút nữa mệnh cũng chưa. Thứ ba Lan nói, thế nào, này đại tôn tử không tồi đi. Chu trùng điệp lại hỏi, không tồi, không tồi, người trong thôn đều nói đây là bầu trời kim đồng hạ phạm, thật là ái chết người. Thứ ba Lan cười nói, nếu không phải xem ở gì hương lớn lên đáng yêu, lại là hoa nhiều như vậy tiền mua trở về. Thứ ba Lan mới không bỏ được đốn đốn ăn ngon uống tốt cùng phụng đâu. Ý ẻ. Kia hiện tại nếu là người khác cho ngươi hai trăm, ngươi bán hay không? Chu trùng điệp làm bộ không chút để ý hỏi. Hai trăm. Ta nói đại biểu đệ, ngươi nên không phải là tưởng đem ta tôn tử mang đi đi. Thứ ba Lan tức khắc vẻ mặt cảnh giác. Sao có thể à, ta này không phải thuận miệng vừa nói sao? Chu trùng điệp chạy nhanh lắc lắc tay. Tiểu tử này ta đều dưỡng mấy tháng. Mỗi ngày ăn được uống tốt, ta chính là 18 mua trở về, 200 liền tưởng mua đi, ta đây mệt đã chết. Thứ ba là nói, ngươi đều uy hắn ăn gì quý giá đồ vật, đều ăn nhiều như vậy tiền. Đốn đốn đều cho hắn bạch diện tạc bánh quẩy ăn, có thể không quý sao? Kia người thành phố ăn cũng chưa tốt như vậy, ngươi thật đúng là đau hắn. Kia cũng không phải là. Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, mục tú nghe rất là vô ngữ. Nàng không ngừng hồi tưởng vừa rồi cái kia điên nữ nhân nói nói, "Nô Miêu, Nô Miêu." Mục Tú ở trong lòng nhớ kỹ tên này, tuy rằng nàng cũng không biết chính mình làm gì phải nhớ, chính là nàng lại sinh ra muốn biết cái này điên nữ nhân là ai ý niệm. Bởi vì nữ nhân này lớn lên thật xinh đẹp, nói mấy câu là có thể cảm giác được nàng là độc quá thương người, nàng lại như thế nào lưu lạc đến nơi đầy tới đâu? Mục Tú gấp không chờ nổi muốn biết cái này đáp án. Ai? Đại Cửu Ngươi đã đến rồi à? Đang nói, dì chấn một người chạy về tới. Như thế nào liền ngươi một người đã trở lại? Bọn họ đâu? Thứ ba lan nhìn dì chấn kỳ quái hỏi. Cái này dì hương tức chết ta, ta không cần đứa con trai này, cái gì sống đều sẽ không làm. Há mồm chính là ăn ăn ăn, ta chính mình đều ăn không đủ, còn phải tỉnh ra tới cho hắn ăn, ăn, lại không phải ta thân sinh, chạy nhanh đem nhị ni cấp gà cho, cho ta đổi cái bản đường. Ta chuẩn cấp nhà ta thêm cái thân tôn tử ra tới." Di trấn hướng trên mặt đất ngồi xuống, tức giận nói: "Xem ngươi nói bậy gì đó a, Thứ Ba Lan ngữ khí có chút ngượng ngùng. Chu trùng điệp còn lại là ánh mắt sáng lên, một tú cũng là lòng bàn tay căng thẳng, vừa rồi Thứ Ba Lan nói lời nói ngoại đều là không đồng ý, cái này làm cho Chu trùng điệp không dám trực tiếp đưa ra chính mình ý đồ đến, sợ Thứ Ba Lan biết sau công phu sư tử ngoạm. Trước mắt nghe được gì trấn nói như vậy, Hai người tức khắc trong lòng đều cảm thấy tìm được rồi đột phá khẩu. Kia cũng không phải là, này đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh đâu, không phải thân sinh luôn là cách tầng cái bụng, chiếu ta nói a, gì chấn năm nay cũng mới 30 đi, tìm cái tứ phụ còn kịp, nhà ta thiên bảo chính là ta hơn 30 tuổi sinh, gì chấn còn trẻ, hiện tại sinh không mở, đừng hoa tiền đem người khác hài tử nuôi lớn, cuối cùng nhân ra chạy, đến lúc đó mới là tính không ra. Chu Trùng Điệp nhanh chóng nói: "Ai, ngươi lời này là có ý tứ gì?" Thứ Ba Lan nghe được Chu Trùng Điệp nói như vậy, tức khắc khí đến không được. "Nương, ta liền cảm thấy ta biểu thúc nói không sai, hắn nói những câu có lý, dù sao ta mặc kệ, ta muốn cưới vợ, ngươi không đáp ứng ta, ta liền đem gì hưng mang đi ra ngoài bán." Di chấn đầu linh đỉnh đầu đâm nổi lên Thứ Ba Lan. "Ngươi?" Thứ Ba Lan bị di trấn khí quá sức. "Hảo, hảo." Đều là ta sai, ta không nên mang theo cái hài tử lại đây, cho các ngươi mâu tử náo thành như vậy, nếu không ta cho các ngươi 200 đồng tiền, đem đứa nhỏ này mang đi tính, thì a, vẫn là lấy này tiền cấp gì chấn tìm cái tức phụ đi, này nam nhân a, cả đời không cái nữ nhân quá nhiều không muội vị a. Thúc, ngươi thật là ta thân thúc, liền biết ngươi đau ta, chạy nhanh đem hắn mang đi đi, ta không cần đứa con trai này. Di chấn bị Chu trùng Điệp nói hoàn toàn đã động. Hắn thái độ càng thêm kiên quyết. Cuối cùng thứ ba Lan vẫn là linh bất quá gì trấn, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Lý Hổ bị gì trấn mang về tới thời điểm, Mục Tú thiếu chút nữa không nhận ra tới, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Lý Hổ trở nên lại hắc lại gầy, cả người ốm yếu, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Lý Hổ nhìn đến Mục Tú, bắt đầu còn có chút không tin, hắn xoa xoa hai mắt của mình sau, oa một tiếng liền khóc lóc phá đi lên. Mộc Tú ở Lý Hổ tới gần chính mình khi, bay nhanh hướng hắn nói, "Tưởng trở về liền đừng nói nhận tức ta." Nói xong Mộc Tú liền dùng sức đẩy Lý Hổ một phen, sau đó sợ hai hướng chu trùng điệp phía sau trốn đi. "Biểu cô nại, ta sợ, nhà các ngươi người như thế nào đều thích phác người a." Mộc Tú nhút nhát sợ sệt vẻ mặt sợ hai nói, "Lý Hổ." Lý Hổ bị Mộc Tú nói dọa tới rồi, hắn quả thực miệng bế chặt chẽ, một câu cũng không dám nói. sợ chính mình trở về không được. Cuối cùng Chu Trùng Điệp để lại 200 đồng tiền, cơm cũng chưa lưu lại ăn, mang theo Lý Hổ liền chạy nhanh rời đi. Ở trên đường trở về, Mục Tú cố ý đi chậm một chút, đi đến Lý Hổ bên người, thừa dịp Chu Trùng Điệp không chú ý, cẩn thận dặn dò hắn, làm hắn không cần nói chuyện, không thể lại người trước biểu hiện nhận thức bọn họ, bằng không hắn liền lại đến trở lại Hà gia, cả đời đều đừng nghĩ lại về nhà. Lý Hổ tuy rằng không rõ vì cái gì nhưng là hắn lại là bị Mục Tú hoàn toàn dọa tới rồi, hắn đầu cùng gà con mổ thóc giống nhau điểm bay nhanh, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối một câu đều sẽ không nói bậy. Mấy người chạy về con ngựa trắng thôn, ở cửa thôn khi, Mục Tú lôi kéo Tống Thuận Lợi công đạo nói mấy câu, Tống Thuận Lợi do dự một lát gật gật đầu, sau đó liền hướng tới trái ngựa hướng đi đến. Chương 424 báo án. Ai, đồ quên con rể, ngươi đây là đi nơi nào a? Chu Trùng Điệp nhìn Tống Thuận Lợi hướng rời núi phương hướng đi, có chút nghi hoặc hỏi: "Ta nhìn đi gần nhất cung tiêu xã mua điểm nhi đồ vật lại đây, giữ nhà gì đều thiếu, ta đều cấp đặt mua đặt mua." Tống Thuận Lợi cười ha hả trả lời: "Hành, vẫn là ngươi thận trọng, nhiều mua điểm nhi a, nhanh lên nhi đi, còn có thể đuổi kịp xe tuyến." Chu Trùng Điệp nghe được Tống Thuận Lợi nguyên lai like là đi mua đồ vật, lập tức chiều hắn vây vây tay, làm hắn chạy nhanh đi. Tống Thuận Lợi một đường chạy chậm, lúc này mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ thượng đi huyện thành xe tuyến, vội vàng hướng huyện thành chạy đến, tới rồi nhà ga, lại hỏi đến gần nhất cục công an, bước nhanh liền đi vào. Tống Thuận Lợi chạy về phía gần nhất cái kia công an nhân viên, thở gấp đại khí nói: "Đồng chí, ta muốn báo án." "Phát sinh chuyện gì? Ngươi đừng có gấp, ngồi xuống rảnh." Công an nhân viên đỡ Tống Thuận Lợi ngồi xuống, bắt đầu dò hỏi lên. "Con ngựa trắng sân thôn" Có người lừa bán nhi đồng. Tống Thuận Lợi nhanh chóng giảng đạo. Lừa bán nhi đồng, nếu đây là thật sự, kia tính chất chính là rất nghiêm trọng, ngươi có chứng cứ sao? Công an nhân viên sau khi nghe xong tức giận nói, ta có chứng cứ. Sự tình trải qua là cái dạng này, Tống Thuận Lợi ý nghĩ rõ ràng nhanh chóng đem chính mình mấy người vì cái gì từ ngàn dặm chi cách anh vỡ thôn đi vào nơi này nguyên nhân nói một lần. Tiểu Vương, Tiểu Mã, lại mang lên hai người cùng ta ra kẻ ảnh. Bên này công an đồng chí nghe xong lúc sau, lập tức đối với phía sau người ta nói nói. Sau một lát, đoàn người mở ra xe cảnh sát ở Tống Thuận Lợi dưới sự chỉ dẫn hướng Vương Nguyệt Xuân ra chạy đến. Tống Thuận Lợi rời đi sau, Mục Tú đi theo Chu Trùng Điệp mang theo Lý Hổ về tới trong nhà, Mục Tiểu Thụ ở trong sân qua lại đổ bước, trong lòng thấp thỏm bất ăn, sợ Lý Hổ mang không trở lại. Đã trở lại. Vương Nguyệt Xuân đôi mắt nhìn chầm chầm vào đại m Trước tiên liền thấy được bọn họ. Mục tiểu thụ xoay đầu, ánh mắt đầu tiên thế nhưng không nhận ra tới Lý Hồ, nhìn kỹ một lần, mới nhận ra tới cái này lại hắc lại gầy tiểu nam hài chính là Lý Hồ. Nàng hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nói đến cùng, đây cũng là trên người nàng rơi xuống thịt, hiện giờ dáng vẻ này, có thể nào không cho nàng khổ sở trong lòng. Chu Đỗ Quyên mở to hai mắt, Cái này hắc gậy tiểu tụ tiểu nam hải cùng ảnh chụp thượng cái kia béo tiểu tử giống như không lớn giống nhau a. Lý Hổ nhìn đến một tiểu thụ, miệng phiết phiết, liền tưởng hô lên thanh, kết quả bị tay mắt lênh lẹ mục tú chụp một chút đầu, sinh sôi đem kia thanh nương nuốt đi xuống. Mục tú đi đến một tiểu thụ bên người, kéo nàng một chút, nhắc nhở nàng đừng thất thố. Đứa nhỏ này mang về tới, các ngươi nhìn xem có phải hay không. Chu trùng điệp đem Lý Hổ đi phía trước đợi. Lý Hổ lập tức không đứng vững, về phía trước một cái lảo đảo, liền té ngã trên đất. Nếu là lại thường lui tới, Lý Hổ đã sớm khóc đi lên, chính là trong khoảng thời gian này, hắn đã trải qua quá nhiều, hắn cẩn thận đứng lên, dựa vào vách tường, dùng tay che lại chạm vào đau địa phương, theo giọng nức nở. Thấy như vậy một màn, mục tú đều có chút không đành lòng, mục tiểu thụ nắm chặt tay, ngón tay đều kháp đi vào. "Hảo hảo nói là được, đẩy cái gì hài tử?" Chu Đâu quên đi lên trước, kéo qua Lý Hổ. Nhận Hào không có, Nhận Hào liền chạy nhanh đem dư lại tiền lấy ra tới. Vương Nguyệt Xuân ở một bên thúc giục nói: "Tiền đều ở ta tiểu dưỡng trên người, mới vừa ta tiểu dưỡng không phải đi cùng Tiêu Xá mua đồ vật sao?" Phòng Trừng mua xong liền chạy tới, "Chúng ta những người này đều ở chỗ này, ngươi còn lo lắng tiền sẽ chạy sao?" Mục Tú nói: "Ta nói như thế nào con rể không thấy, nguyên lai đi mua đồ vật đi." Thật là hiếu thuận, hành, các ngươi một đường cũng mệt mỏi hỏng rồi, chúng ta trước vào nhà chờ." Vương Nguyệt Xuân tâm hoa giận phát nói. Đích xác mấy người đi rồi nửa ngày lộ, cũng mệt mỏi. "Tiểu phân, Lộng Điểm Nhi ăn." Chu Trùng Điệp một ngông làm được nhà chính, bắt đầu thét to. Khổng Vân xem ở tiền phân thượng, nhẫn nhịn, quay người đi phòng bếp dọn dẹp ăn đi. "Ta đi hỗ trợ." Chu Đỗ quên đi theo qua đi, mặc kệ như thế nào, nàng nhìn lý hổ như vậy, Sở Khổng Vân không bỏ được chuẩn bị cho tốt ăn, vì thế liền đi theo cùng nhau, trước cấp Lý Hổ Lộng điểm nhi ăn ngon. Di trấn kia bà nương hiện tại nhìn đều không giống cá nhân dạng, thật không nghĩ tới, lúc trước nhiều thủy linh một cái tiểu khuyên nữ, hiện giờ thật cùng cái quỷ giống nhau. Chu trùng điệp cầm lấy bát trà, uống lên nước miếng, giải khát cho đối vương Nguyệt Xuân cảm thán nói: "Tạo nguyệt a, mới vừa cùng dì trấn không bao lâu, lúc ấy tinh thần đều có chút không thích hợp." Thứ ba Lan chính là có thủ đoạn thực. Tấm tắc, ta nhưng nhớ rõ, lúc trước nhân gia mang đến hai cái tiểu khuê nữ, kia bộ dáng thật là tuấn thiếu, ngươi còn có nhớ hay không? Hai cái tiểu khuê nữ lớn lên còn rất giống đâu, vốn dĩ ta còn nghĩ nói cho Thiên Bảo lưu một cái đâu, ai biết chạy một cái nói tới đây. Vương Nguyệt Xuân bỗng nhiên biểu tình quỷ dị nhìn thoáng qua Mục Tú. Mục Tú có chút không thể hiểu được hồi nhìn Vương Nguyệt Xuân. Vương Nguyệt Xuân bỗng nhiên đứng lên đi đến Mục Tú bên người. Đem Mộc Tú trên trán đầu tóc sau này một lay, hướng về phía Chu Trùng Điệp hô một tiếng, sau đó chỉ vào Mộc Tú nói: "Lão nhân, ngươi xem Mộc Tú nha đầu này, có phải hay không cũng cùng các nàng lớn lên có chút giống? Ta lần trước đi thủy liên gia khi, liền cảm thấy các nàng giống." Chu Trùng Điệp ngẩng đầu, nhìn kỹ xem Mộc Tú, ngay sau đó kinh ngạc nói: "Lão bà tử, ngươi còn đừng nói, Mộc Tú cùng các nàng lớn lên thật đúng là giống, đều là như vậy cái thiên cảm." Mạt to, ta cùng chạy đi cái kia nữ rất giống sao?" Mục Tú kiềm chế trụ trong lòng nghi hoặc, một bộ tò mò bộ dáng, mục tiểu thủ cũng là vẻ mặt ngưng trọng. "Giống, không có thập phần giống, cũng có tám phần." Vương Nguyệt Xuân hồi ức nói. "Kia nàng gọi là gì đâu? Chạy chạy đi đâu đâu?" Mục Tú hỏi tiếp nói. "Hai người một cái Têu Ngô Miêu, một cái Têu Trân Châu đi, ta cũng nhớ rõ không phải rất rõ ràng, giống như chính là như vậy đề Dù sao lúc trước mang các nàng tới người tìm hiểu một đoạn thời gian, cuối cùng liền không giải quyết được gì, nếu không phải nhìn đến ngươi, ta đã sớm quên việc này, lúc ấy ta nơi này kia mới là gì đều không có, chúng ta đều đoán chạy đi cái kia khẳng định đã chết ở trong núi đầu. Vương Nguyệt Xuân hôm nay tâm tình không tồi, rất có kiên nhẫn nói nhiều như vậy nhàn thoại. Mục Tú trong lòng trầm xuống, đúng vậy, tưởng từ trong núi chạy đi giữ rỗi khó khăn, đặc biệt lại chỉ là một cái nhược nữ tử. Dưới bầu trời này giống nhau người quá nhiều, chẳng lẽ này thật sự chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Tính, thân thể này cha mẹ cùng nàng lại có quan hệ gì? Tìm được không tìm được không đều như vậy, Mục Tú thở dài, có thể là đời trước nàng là cô nhi, nàng sau khi thành niên tìm thật lâu chính mình thân sinh cha mẹ, nhưng là lại không hề manh mối, hiện giờ gặp được cái này thân mình cha mẹ giống như có manh mối, Mục Tú liền có cố chấp niệm, muốn tìm đến thân thể này thân sinh cha mẹ, muốn biết Vì cái gì bọn họ sẽ không cần nàng. Mục Tú hảo muốn biết đáp án. "Hảo, nhanh ăn đi." Chu Đỗ quên bưng tới một chén trứng trứng gà bánh, lấy tới cấp Lý Hổ ăn. Chương 425 tâm lệnh. Lý Hổ tiếp nhận chén, phá lệ thế nhưng nói thanh cảm ơn, liền cầm cái muỗng bắt đầu đào hướng trong miệng đưa, mới ra nồi trứng gà năng lợi hại, Lý Hổ nhét vào trong miệng bị năng đầu lưỡi rùa ra tới, hắn đem trứng gà phun tới trong lòng bàn tay, thổi thổi nhiệt khí. lại nhét vào trong miệng. Chầm một chút, đừng nâng tới rồi, đây đều là ngươi. Mục tiểu thụ ở một bên xem đau lòng không thôi. Ngại, da, chúng ta cũng muốn ăn trứng gà bánh, vì cái gì hắn có thể ăn, chúng ta không thể ăn đâu. Chu Mậu Chu Hào đứng ở bên cạnh bị trứng gà bánh mùi hương câu nước miếng thằng lướt, hai người rốt cuộc bất mãn bắt đầu hét lên. Nay trứng gà là ta mang lại đây, ta ấy cho ai ăn cho ai ăn. Chu Đỗ quên lập tức bóp eo Đối với kia hai cái cháu trai quắc, ngoan nhi tử, mau tới, nương cho các ngươi đều trứng trứng gà bánh. Khổng phân ở phòng bếp hô. Chu Mậu Chu Hào nghe được, lập tức nhanh như chớp chạy vào phòng bếp. Vương Nguyệt Xuân vốn dĩ tưởng nói Chu Đấu quên lãng phí, bị Chu Trùng Điệp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng lập tức liền thanh tỉnh, lúc này làm tốt cùng khuê nữ cảm tình, về sau muốn nhiều ít trứng gà không có. Cứ như vậy Mộ Tú không ngừng hỏi thăm này, con ngựa trắng sơn các loại tình huống, có người nào ra? Một là vì kéo dài thời gian chờ Tống Thuận Lợi tới rồi, nhị là tới nghiệm chứng một chút cái này con ngựa trắng sơn cùng về sau con ngựa trắng sơn có cái gì bất đồng chỗ. Vương Nguyệt Xuân nhạc nhiều lời lời nói, ở nàng xem ra, chỉ cần đối phương nguyện ý cùng nàng nói chuyện, chính là nguyện ý cùng nàng đánh hảo quan hệ. Rốt cuộc tới rồi 6 giờ đồng hồ thời điểm, Tống Thuận Lợi đi nhanh mại tiến vào. Mọi người nhìn đến hắn đều đứng lên, sợ bất đồng chính là, Vương Nguyệt Xuân một nhà là cảm thấy rốt cuộc mong tới rồi tiền, mà mục tú các nàng bế lên lý hổ, bước nhanh trốn đến Tống Thuận Lợi phía sau. Chính là bọn họ một nhà, lừa bán ta cháu ngoại gái nhi tử, công an đồng chí, nhanh lên đem bọn họ bắt lại. Tống Thuận Lợi chỉ vào Vương Nguyệt Xuân một nhà, la lớn, các người mấy cái theo chúng ta đi một chuyến. Tiểu Vương đồng chí đi lên trước, đối Vương Nguyệt Xuân nói, Các người này đàn vương bắt đảng, láo nương ăn ngon uống tốt chiêu đái các người, các người thế nhưng vu hãm chúng ta. Vương Nguyệt Xuân đối với Tống Thuận Lợi bắt đầu chửi ơm lên. Công an đồng chí, chúng ta là hoan uổng, tỷ của ta cùng tỷ phu mang theo tiểu hài tử tới nhà của ta chơi, như thế nào liền thành lửa bán tiểu hài tử. Chu Thiên Bảo đầu góc chuyển ngò, lập tức chảy vốt rõ ràng Lý Hổ cùng một tiểu thụ chi gian quan hệ, hắn chạy nhanh trả đũa. Mục tú kéo một chút Lý Hổ. Phương tới bên kia sử cái ánh mắt, Lý Hổ lập tức lấy lại tinh thần, lập tức bổ nhào vào Tiểu Vương đồng chí bên người, lớn tiếng khóc lên. "Thúc thúc, cứu ta, cái kia ma én mại đem ta bán, ta thiếu chút nữa đã chết. Có phải hay không vô hãm? Trước theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta sẽ không oan uổng bất luận cái gì một cái người tốt, càng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái người xấu." Tiểu Vương nhìn đến Lý Hổ khóc thành như vậy, hơn nữa phụ cận trong núi này mấy cái thôn tình huống Đại gia đã sớm tin tưởng này tiểu hài tử là bị lừa bán, như vậy tiểu nhân hài tử, gặp được việc này cũng là sợ hãi. Ta không đi, ta lại không có làm chuyện xấu. Vương Nguyệt Xuân gắt gao bắt lấy Môn Lan không buông tay. Bất quá có đi hay không việc này không phải Vương Nguyệt Xuân có thể quyết định, thực mau, Vương Nguyệt Xuân, Chu Trung Điệp, Chu Thiên Bảo đều bị mang lên xe cảnh sát, khổng phân bởi vì trong nhà có ba cái hài tử yêu cầu chiếu cố, tạm thời trước lưu lại. Nhưng là Hậu Kỳ muốn tùy chuyển tùy đến. Mục tú đoàn người cũng đi theo đi cục công an. Trở đại gia làm xong ghi chép, đã tới rồi đêm khuya. Vương Nguyệt Xuân ba người lời nói tất cả đều trăm ngàn chỗ hở, cuối cùng bất đắc dĩ thừa nhận bán lý hồ sự tình, nhưng là bọn họ lại là gắt gao căn chính mình không có làm sai sự, đại gia không đều là như thế này làm sao? Dựa vào cái gì liền chảo bọn họ, nói bọn họ làm sai. Cuối cùng ba người tạm thời câu lưu. Ngày mai công an đồng chí hội lập án lấy được bằng chứng. Mục Tú nghĩ nghĩ, lại đem thứ ba lan ra cái kia điên nữ nhân sự tình nói cho công an đồng chí, ở được đến bọn họ sẽ đi điều tra bảo đảm sau, mấy người mang theo Lý Hồ trước rời đi. Trên đường trở về, Mục Tú triển khai trong tay số điện thoại, đây là nơi này cục công an điện thoại, nàng trước khi đi đi muốn, nàng muốn biết, cái kia điên nữ nhân cuối cùng có thể hay không bị cứu ra. Nương Cha ta cùng ta nãi nãi đâu? Bọn họ như thế nào không có tới? Bọn họ có phải hay không giận ta? Lý Hổ hai ngày này hoãn quá thân hậu, hắn nghĩ đến chính mình rời đi lâu như vậy, người trong nhà nhất định thực tức giận. Nhìn Lý Hổ chờ đợi ánh mắt, Mục tiểu thụ trong lòng hỏa khí bị đè ép đi xuống, nàng thật sự không đành lòng nói cho Lý Hổ, bên kia đã sớm không cần hắn sự tình. Mục tiểu thụ trầm mặc không đại biểu Mục Tú sẽ trầm mặc. Mộc Tú nhưng thật ra cảm thấy đây là một cái làm Lý Hổ có thể nhận rõ hiện thực, nhận rõ chính mình ở Lý gia đã cái gì đều không phải cơ hội. Chỉ có Lý Hổ đối Lý gia mọi người hoàn toàn thất vọng rồi, mới có thể ngoan ngoãn đi theo Mộc tiểu thụ, như vậy mới có cơ hội đem hắn cất lên chính. "Trờ ngày mai tới rồi, ta liền mang ngươi đi xem cha ngươi cùng người già dần mãi mãi." Mộc Tú đối Lý Hổ nói. "Thật sự?" Lý Hổ nháy mắt ánh mắt sáng lên. Mộc tiểu thủ còn lại là nhấp khẩn môi. Bất quá ngươi hết thệ cũng phải nghe lời của ta." Mộc Tú còn nói thêm. "Hảo. Chờ đến buổi tối Lý Hồ ngủ, Mộc Tú đem ý nghĩ của chính mình cùng Mộc tiểu thủ công đạo một phen, Mộc tiểu thủ vô tay tán thưởng, hai người cẩn thận thương lượng hảo sau, cũng đều đi ngủ. Chờ tới rồi trấn Bình huyện, Chu Đô quên cùng Tống thuận lợi liền về trước cửa hàng, Mộc Tú cùng Mộc tiểu thủ tác mang theo Lý Hồ lập tức hướng ven sông trấn đi. Mộc tiểu thụ mang theo Mộc Tú Lý hổ nhặt đường nhỏ tới rồi Lý Hưng Trí cửa nhà, sau đó Mộc Tú mang theo Lý hổ tránh ở Lý gia cửa không xa một thân cây sau, mà Mộc tiểu thụ còn lại là lập tức liền gõ vang lên Lý Hưng Trí gia đại môn. "Ai nha?" Triệu tiểu Cẩn thanh âm một bên nhi vang lên một bên nhi đại môn từ bên trong bị mở ra. "Là ta." "Lý Hưng Trí đâu? Đi tìm hổ từ sao?" Mộc tiểu thụ đề cao thanh ngữ hỏi. Nhà ngươi không phải ở tìm sao? Hương chí còn phải chiếu cố Từ Hiến đâu, Từ Hiến thật là tranh đua, lúc này mới kết hôn bao lâu? Lập tức phải cái nam đinh, nay thật là ta Lý gia phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Triệu Tiểu Cần có chút đắc ý nhìn mắt Mục Tiểu Thụ. Nhà ta, họ tử họ Lý lại không phải họ Mục, các ngươi tôn tử ném không đi tìm, liền chơi họ khác người đi tìm sao? Mục Tiểu Thụ bị Triệu Tiểu Cần nói khí quá sức. Liên tính họ tử họ Lý, Vậy ngươi vẫn là hổ tử nâng đâu? Nhà của chúng ta hiện tại đều đi không khai, không giống nhà ngươi có tiền có nhàn. Nói nữa, chúng ta hai nhà ai tìm không đều giống nhau sao?" Triệu Tiểu Cần rống giận nói. Triệu trả lời. Tiểu Cần nói vừa nói xong, Mục Tú cảm giác được Lý Hổ thân thể bỗng nhiên liền cứng ngồng lên. "Cái này tiểu nam hài, xem ra là minh bạch. Hay nga, ta đây ra đi tìm cũng đúng, có người nói nhìn đến Lý Hổ, có thể đem Lý Hổ mang về tới." Nói có cái mui có mắt, nhưng là muốn một ngàn đồng tiền. Ngươi xem nếu không chúng ta một nhà đối một nửa, đi đem Lý Hổ mang về tới. Một tiểu thụ chấp mắt còn nói thêm. Một, một ngàn. Triệu tiểu cần nói chuyện đều có chút nói lắp. Đúng vậy, chúng ta một nhà 500. Một tiểu thụ gật gật đầu. Trưng 426 bị vứt bỏ. 500 đồng tiền, ta nơi này là không có. Nói nữa, ta cũng chỉ là cái đường ngãi ngãi. Việc này ngươi đến đi theo hương chí thương lượng." Triệu Tiểu Cần sau khi nói xong, trộm đạo nhìn chằm chằm nhìn một tiểu thụ, quan sát đến nàng phản ứng. "Kia Lý Hương Chí ở nơi nào?" Một tiểu thụ hỏi. Hắn tức phụ mau sình, nay không cả ngày đều là ở bệnh viện thủ đâu, hiện tại hắn đỉnh đầu cũng không dư giả, ai, tây nhỏ, cũng không phải nói ta không đau hổ tử, mà là ngươi xem đi, ngươi liền hổ tử này một cái nhi tử, ngươi như vậy nhiều tiền không cho hắn hoa cho ai hoa đâu? hưng trí nhưng không giống nhau, liền tính không có hổ tử, ngày không phải lập tức lại có đứa con trai, hơn nữa a, tân tứ phụ cái bụng tranh đua, quay đầu lại còn có thể sinh. Không bằng, ngươi liền trước ra tiền đem hổ tử tìm trở về, ngươi đời này đã có thể này một cái nhi tử a. Triệu Tiểu Cần tuy rằng trong lòng cũng tưởng hổ tử, chiếu cố nhiều năm như vậy, nói không cảm tình đó là giả, chính là, tìm mấy ngày này, trong nhà tiền cũng hoa không ít. Tiểu Tôn Tử lập tức lại muốn xuất thế, này đều yêu cầu tiền a. Không thể nói là vì một cái đều tìm không thấy người, truyền cả nhà Nhật tử đều quá không nổi nữa đi. Tôn tử rốt cuộc cũng chỉ là Tôn tử, nhi tử đối với Triệu Tiểu Cẩn tới nói, kia mới là quan trọng nhất, Lý Hưng Chí hiện giờ tân gia đình chờ sinh Tôn tử, lập tức liền phải càng ngày càng tốt, cho nên Triệu Tiểu Cẩn cũng không có khả năng vì một cái hư vô mà mị tin tức liền đi làm cho cả nhà Nhật tử lại loạn lên. Nói nữa, hổ tử không còn có cái có tiền làm sao? Triệu Tiểu Cần đánh cuộc mục tiểu thụ sẽ không mặc kệ hổ tử, đặc biệt là nhìn hổ tử ném sau, mục gia cả nhà trên dưới sốt ruột khắp nơi tìm bộ dáng, Triệu Tiểu Cần liền càng có tự tin. Hổ tử chính là họ Lý không họ Mục, đó là các ngươi Lý gia người, dựa vào cái gì làm ta một cái họ khác người đi tìm? Mục tiểu thụ tức giận nói, tuy rằng nàng đã sớm biết ra nhân này bản tính, chỉ cần thương cấp đến tự thân lức lại Cứ cái gì thân tình đều phải bại ở phía sau biên, nhưng nàng vẫn là không tự chủ được động khí. Ta cũng không họ lý a, ta cũng chỉ là cái họ khác người a, hổ tử vẫn là từ trên người của ngươi rơi xuống thì đâu, ngươi như vậy có tiền cũng không chịu đi cứu, lôi kéo ta một cái nghèo lao thái bà ra tiền đi cứu, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm a, tìm chính mình nhi tử còn muốn kéo để cho người khác ra tiền, thật là càng có tiền càng sẽ tình tiền. Ta nếu là sớm một chút nhi hiểu được như vậy gãy bản tính, nhà này cũng đã sớm phát tài." Triệu Tiểu Cần bùm bùm một hồi lời nói liền tạp lại đây. Mục Tú nghe xong đều khí cười, "Mục tiểu thủ có như vậy nhà chồng, chỉ sợ đời trước không ăn ít mệt, phòng trừng quá phi thường thê thảm. Loại người này ngươi cùng nàng giảng đạo lý, nàng cùng ngươi chơi xấu, ngươi nếu như bị nàng mang theo tiết tấu, nàng liền tới cùng ngươi nói lý." Liên Triệu Tiểu Cần loại này vô lại đẳng cấp Ngẫm lại Mục Tiểu Thụ vừa mới bắt đầu cùng người cái nhau bộ dáng. Hai người một đối lập, kia hoàn toàn là sinh viên trèo lên đánh nhà trẻ tiểu bằng hữu. Đối làm trước kia, Mục Tiểu Thụ khẳng định lại là khí chỉ biết mắng chửi người, bất quá cũng may Mục Tiểu Thụ này 1 2 năm đi theo Mục Tú cùng nhau, sự sự nói chuyện cũng học không ít. Chỉ thấy Mục Tiểu Thụ thâm hô một hơi, sau đó nhảy qua cùng Triệu Tiểu Cần tranh chấp, trực tiếp cười lạnh một tiếng nói, đó là Lý do người đều chết sạch, lúc này mới đến phiên ta cái này họ khác người tới chiếu cố tới tìm lý do tôn tử. Ngươi? Triệu Tiểu Cần bị Mục Tiểu Thủ đột nhiên phản bác khí nhảy dựng lên. Cái này chết nữ nhân, cũng giam chúp con của hắn chết. Ta nói không đúng sao? Ngươi không phải họ khác người sao? Lý do người chết sạch, tử truyện cùng ngươi có quan hệ gì a? Ngươi làm gì như vậy Sinh khí? Mục Tiểu Thủ cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Tiểu Cần. Ngươi cùng ta lăn, hổ tử chính ngươi nghĩ cách đi tìm đi, hắn cùng chúng ta một chút quan hệ cũng chưa." Triệu Tiểu Cẩn tức muốn hộc máu nói. "Hảo, đây là ngươi nói, kia hổ tử tìm trở về sau ta liền cho hắn sửa họ." Mục tiểu thụ chạy nhanh nói. "Tùy tiện ngươi, cái họ gì họ gì." Triệu Tiểu Cẩn cười lạnh, "Ha ha, thật là chê cười, cho rằng nói cái sửa họ là có thể dọa đến nàng." Nàng Triệu Tiểu Cẩn cũng không phải là bị dọa đại. Kia thật là tốt nhất. Mục tiểu thụ hướng tới mục tú cùng Lý Hổ trốn đi địa phương nhìn lướt qua, sau đó giữa mày lộ ra một ít không đành lòng. Lý Hổ mới vừa bị cứu trở về tới, vốn dĩ trong lòng chính là vợ nát, đầy cõi lòng hy vọng tưởng trở về gặp hắn thân nhân, kết quả lại bị thân nhân như vậy vứt bỏ, hắn cũng mới là cái 6 tuổi hài tử. Mục tiểu thụ đương nhiên cảm thấy như vậy đối Lý Hổ quá tàn nhẫn. Quả nhiên, chỉ thấy hai người ẩn thân địa phương thân ảnh chợt lóe. Lý Hồ hướng tới trái ngược hướng khóc lóc chạy, Mục Tú vội vàng đuổi theo. Mục Tiểu Thụ nhìn đến bên kia động tĩnh, cũng không hề phản ứng Triệu Tiểu Cần, xoay người liền đi. Triệu Tiểu Cần còn lại là hướng về phía Mục Tiểu Thụ bóng dáng xì một tiếng kinh miệt, xoắn thân mình vào nhà đi. Mục Tiểu Thụ đầu tiên là bước nhanh về phía trước đi, đi rồi vài bước quay đầu nhìn đến Triệu Tiểu Cần vào nhà, nàng lập tức nhanh hơn tốc độ chạy vội đuổi theo hai người đi. Chờ Mục Tiểu Thụ đuổi tới hai người thời điểm, Nhìn đến Lý Hổ đối mắt hừng hừng, miệng ở vừa động vừa động, mà Mục Tú ở một bên đứng khai đạo hắn. Mục tiểu thụ tiến lên vô vô Lý Hổ bả vai hỏi, ngươi còn phải đi về sao? Lý Hổ vốn dĩ đã không khóc, nghe được Mục tiểu thụ như vậy vừa hỏi, trong lòng một trận nhi khổ sở, hắn miệng một liệt, đang chuẩn bị khóc, kết quả trong miệng chính nhai đường muốn rơi xuống, hắn chạy nhanh miệng nhắm lại, đem đường hàm đến trong miệng, đầu cùng chống bỏi giống nhau dùng sức phè phẩy. Hảo Chúng ta về nhà đi." Mục Tú đối với Lý Hổ nói. "Đi thôi, đi trở về muốn nghe lời nói, bằng không liền phải bị đánh, có nghe hay không?" Mục tiểu thụ ngứa khí nhàn nhạt, nhạt. "Ta nghe lời, nương, ngươi không muốn không muốn ta." "Ta cái gì đều nghe ngươi." Lý Hổ lúc này trong miệng đường cũng mặc kệ, hắn ủy khuất khóc lên, nho nhỏ người thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Đương nương đều chịu không nổi hài tử khóc, đặc biệt là nhà mình hài tử. Mộc Tiểu Thụ nhìn đến Lý Hổ như vậy, trong lòng cũng mềm mềm, nhưng lại như cũng là sự mặt nói, xem ngươi biểu hiện. Đời trước Lý Hổ hành vi thật sự quá thương Mộc Tiểu Thụ tâm, tục ngữ cũng nói ba tuổi xem lão, Lý Hổ đã 6 tuổi, hiện tại trên người tật xấu cũng không ít, Mộc Tiểu Thụ cảm thấy nếu tưởng đem Lý Hổ một lần nữa dưỡng thành một cái tam quan chính người, kia tất nhiên không rời đi càng thêm nghiêm khắc giáo dục, cho nên nàng nhất định không thể mềm lòng. bằng không còn không bằng đem Lý Hổ ném đến Lý gia tự sinh tự diệt đi. Nếu muốn dưỡng đứa nhỏ này, như vậy liền phải đối Lý Hổ phụ trách. Hai chị em mang theo Lý Hổ về tới Mục gia, Mục gia mọi người nhìn đến Lý Hổ đều là khiếp sợ, chờ đến Mục Tú đem sự tình trải qua đều nói một lần sau, đại gia không khỏi đều có chút nghẹn họng nhìn chân trối. Đã sớm biết nàng hỏng rồi tâm can, không nghĩ tới lại là tâm can ruột đều hắt hấu, quả hai từ sự tình cũng làm ra tới. đem chính mình ngoại tôn nữ nhi tử đều quải bán, thật là chu thủy liên khí biên khóc biên mắng. Vốn dĩ chu thủy liên lần trước nhìn Vương Nguyệt Xuân đáng thương, còn vì việc này khổ sở không ít tiên, không nghĩ tới nàng lại là đều đã hư thấu tâm. Chương 427: Trướng tiền thuê nhà. Người đều đã trả đi vào, chờ thêm 2 ngày gọi điện thoại đi hỏi một chút như thế nào phán. Mục Tú đối chu thủy liên nói, bên kia không phải nói còn có ba cái hải tử sao? Hai tử làm sao bây giờ? Chu Thủy Liên bỗng nhiên nghĩ đến Vương Nguyệt Xuân phía trước tới náo gặp thời chờ, nói đem Chu Thiên Bảo ra hải tử quá kế sự tình. Hai tử nương còn ở đâu? Nhân gia chính mình đều không lo lắng làm chuyện xấu sau hải tử làm sao bây giờ, ngươi hà tất lo lắng gì a? Mục tiểu thụ bất mãn nói. Nghe Chu Thủy Liên khẩu khí này, chẳng lẽ còn tưởng quản kia ba cái hải tử không thành. Chu Thủy Liên lắc lắc đầu, thở dài qua đi lại nhìn về phía Lý Hồ. Hổ tử làm sao bây giờ? Liền lưu lại nơi này sao? Mục thủy hỏi. "Ân, hổ tử liền trước lưu lại nơi này, các ngươi trước đừng làm cho người biết, ta cùng Tú còn muốn đi làm một chuyện." Mục tiểu thủ công đạo xong sau, liền cùng Mục Tú cùng nhau lại vội vàng rời đi. Hai chị em vừa rồi chỉ là vì làm lý hổ chết trước tâm, thuận tiện thăm thăm lý gia thái độ, trước mắt mục đích này đã tới, kia bước tiếp theo chính là phải về lý hổ nuôi năng quyền. Hai chị em lại đi tới ven sông trấn, tìm được rồi thôn Tri thư Vương sáng ngời. Vương sáng ngời đi theo hai tỷ muội cùng đi lý ra, lúc này Lý Được Mùa cũng từ Triệu Tiểu Cần trong miệng đã biết việc này, Vương sáng ngời tới sau, Lý Được Mùa cùng Triệu Tiểu Cần đồng thời đều là cắn nói không có tiền không tìm, đứa nhỏ này là mục tiểu thụ nhi tử, theo chân bọn họ không quan hệ lời này. Tỷ hai vẫn luôn vì việc này mà hai ngày, Lý Hương Chí cũng đã trở lại một lần. cuối cùng ở hai bên hiệp nghị hạ, Lý Gia từ bỏ Lý Hồ giám hộ quyền, nếu có thể tìm được Lý Hồ. Vậy về mục tiểu thụ luôn hấn, cùng Lý Gia không còn quan hệ. Cứ như vậy, Lý Hồ trước dưỡng ở Mục gia, mục tiểu thụ tính toán chờ đến quá sâu năm, cũng đem Lý Hồ nhận được trong thành đi đọc sách, rốt cuộc hài tử dưỡng tại bên người mới hảo cải tạo, bằng không chu thủy liên cùng một thủy như vậy, mục tiểu thụ sợ lại dưỡng ai. Một quyết định này, Mục Tú nhưng thật ra biểu hiện ra duy trì lục sách vẫn là có thể minh bạch một ít việc lệ, hy vọng đời này Lý Hổ có thể làm một cái người tốt đi. Thuận lợi a, vội vàng đâu? Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Đang ở cấp khách hàng tìm tiền lẻ Tống Thuận Lợi ngẩng đầu, thấy được chủ nhà Vương Đại tỷ đang đứng ở cửa, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn. Cái này Vương Đại tỷ, tính cách cường thế, làm người sả quệ, đem lão Vương quản gắt gao, không nói cái khác, nhưng tử tướng mạo đi lên xem. Hai sởn xương gọ má cực cao, đôi mắt treo, hai mảnh hơi mỏng môi, vừa thấy chính là một bộ khắc nghiệt lợi hại tướng mạo. Lần trước Tống Thuận Lợi thuê nhà, đi nhà nàng ký hợp đồng, chỉ đợi nửa giờ cơm phu, liền nghe thấy cái này vương đại tỷ nhục mạ trưởng phu 20 phút, nếu không phải bởi vì lúc ấy sốt ruột thuê nhà, hắn thật không muốn cùng người như vậy giao tiếp. Tống Thuận Lợi về nhà sau, còn cùng Chu Đấu quên học học, may mắn chính mình tìm nàng như vậy ôn nhu hiểu chuyện lão bà. Chỉ là đầu thứ thuê cho làm con thừa tự tự tử lúc sau, tống thuận lợi kiếm được tiền, lại đi tục thuê một lần giao tiền thuê nhà, trung gian này hơn nửa năm đều không có cái gì giao thoa, lúc này Vương đại tỷ tới làm cái gì đâu? Thức mau, tống thuận lợi nghi hoặc đã bị giải khai. Thuận lợi a, ngươi này sinh ý không tồi, mỗi tháng kiếm không ít tiền đi. Vương đại tỷ thử hỏi. Vương tỷ, ngươi đừng nói cười, chính là cố cái ấm no. Tống thuận lợi đánh ha ha nói. Này mỗi ngày người đến người đi, mới cố trụ ấm no, ngươi khi dễ ngươi Vương tỷ sẽ không tính sổ đi." Vương đại tỷ liếc liếc mắt một cái tống thuận lợi, bất mãn nói, "Tống thuận lợi chỉ đương không nghe thấy. Thuận lợi à, vẫn là ngươi thật tinh mắt, gần nhất huyện thành khai vài cái cửa hàng, vị trí kia còn không có ta phòng ở vị trí hảo, nhưng là nhân ra kia tiền thuê nhà nhưng đều không tiện nghi." Vương đại tỷ rốt cuộc lộ ra nàng lần này tới mục đích. "Đích xác" Gần nhất không ít người bắt đầu làm buôn bán, các loại cửa hàng đều lục tục khai trương. Tống Thuận Lợi cũng đi xem qua, thuận miệng hỏi hỏi, đại đa số cửa hàng đều là giao 1 năm tiền thuê nhà, rốt cuộc mới khai trương, ai biết sinh ý được không? Rất ít có hình người Tống Thuận Lợi như vậy dùng một lần giao 2 năm tiền thuê nhà. Vương tỷ, ngươi cũng không có hại a, ngươi xem trước kia một khối tiền có thể mua 4 cân thịt, hiện tại chỉ có thể mua 2 cân nhiều, hoàng kim 20 đồng tiền một khắc. Hiện tại cũng 38 đồng tiền một khắc, ta nhưng nhớ rõ, ngươi bắt được tiền thuê nhà thời điểm, liền nói muốn đi liền mua mấy cái nhẫn vàng, trước mắt lại ra tay, cũng là tiểu kiếm một bút đi. Tống Thuận Lợi không mềm không nạnh trả lời nói, Vương đại tỷ nhất thời chán nản, bất quá, nàng đã sớm biết, Tống Thuận Lợi rất khôn khéo, lần này tới muốn chướng tiền thuê nhà, sẽ không như vậy thuận lợi. Lời nói không phải nói như vậy, ta mua kia mấy cái nhẫn, cũng là chính mình lưu chữ mang. Sao có thể cầm đi đổi tiền? Tông thuận lợi bởi vì muốn mua phòng. Trong khoảng thời gian này cũng hỏi thăm quá giá thị trường, giống hắn hiện tại thuê loại này phòng ở, đã tăng tới 16 đồng tiền một tháng, so với hắn trước kia mỗi tháng nhiều một khối tiền. Vương tỷ, chúng ta lúc trước chính là thiêm co hợp đồng, mặt trên giấy trắng mực đen, ngươi tổng không thể là tưởng thay đổi đi. Tông thuận lợi nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Ta hôm nay tới, chính là tuân thủ hợp đồng. Vương đại tỷ trực tiếp lấy ra hợp đồng, đưa cho Tống Thuận Lợi, Dương Dương tự đáp nói, "Ta cũng là cái dạng quy củ ràng đạo lý người, ngươi nhìn xem hợp đồng, chúng ta thiêm chính là 1 năm, ngươi cho ta 2 năm tiền thuê nhà, ta có thể trả lại cho ngươi 1 năm, ngươi nếu là tiếp tục thuê, chúng ta liền dựa theo tân phòng thuê tới thuê, nếu là không tiếp tục thuê, kia trên hợp đồng cũng nói, trước tiên thông tri các ngươi đảng phòng ở." Tống Thuận Lợi cầm hợp đồng, nhìn một lần, sắc mặt biến xanh mét. Nguyên Lai, hắn lần đầu tiên là ký một năm hợp đồng, lần thứ 2 đi giao còn thừa tiền thuê nhà thời điểm, dùng một lần lấy ra tới 2 năm tiền thuê nhà, miệng thượng nói tốt là 2 năm, nhưng là hắn trộn cái lưỡi, hợp đồng không có trọng nghĩa, hai bên lúc trước cũng đều nói rất đúng tốt, ai ngờ đến vương đại tỷ sẽ thay đổi, thật là đáng giận. Tống thuận lợi trầm mặc thật lâu sau, ngữ huyết không ngừng phập phồng, xem ra là bị chọc tức không nhẹ, vương đại tỷ liền như vậy đứng ở nơi đó. Giơ lên tay nhìn nhiễm đỏ tươi hồng ngón tay, phảng phất xem nhập thần. Vương tỷ, nếu tục thuê, tiền thuê nhà nhiều ít. Tống thuận lợi hít sâu một hơi, áp xuống tức giận, không có biện pháp, chuyện này là hắn đại ý, chỉ có thể nhận tài. Ta cái này phòng ở vị trí hảo, mặc kệ làm cái gì sinh ý đều sẽ hảo, này trước kia chính là tìm đại sư xem qua phong thủy bảo địa, ta cũng không nhiều là muốn, một tháng liền 20 đồng tiền đi. Vương đại tỷ nói làm Tống Thuận Lợi hỏa khí lại cọ một chút thoăn đi lên. "Vương tỷ, làm người muốn phụ hộ Điểm Nhi, ngươi lần này tử mỗi tháng chướng 5 đồng tiền, cũng quá nhiều đi, người khác đều là chướng một khối tiền." Tống Thuận Lợi không khỏi đề cao thanh âm. "Ta lời nói thật đối với ngươi nói đi, có người cũng nhìn chúng này phòng ở, nhân gia chính là ra 20 đồng tiền một tháng, ngươi nếu là không đồng ý, có thể đàng phòng ở, tưởng thuê cái này phòng ở ngươi bài đội đi." Vương đại tỷ bén nhọn thanh âm vang lên. "Lão bản, tính tiền. Có khách hàng ở hô." Chương 428, chương tiền thuê nhà hai. Hai người nói chuyện công phu, vài cá nhân đều chọn hảo đồ vận, chờ tính tiền. "Vương tỷ, ngươi chờ ta một chút." Tống thuận lợi đi trước quầy, nhanh chóng cấp vài người kết xong chứng, lại trở về thời điểm, hắn tâm tình đã bình phục rất nhiều. "Cứ như vậy đi, chúng ta lúc này một lần nữa nghĩ cái hợp đồng." Lại tục thuê một năm. Tông thuận lợi lấy ra giấy bút, biểu tình nhạt nhạt. Sàng khoái, vậy như vậy đi, ngươi tới viết. Vương Đại Tỷ lại lộ ra cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Tông thuận lợi thực mô liền viết hảo hợp đồng. Lần này, hắn lại tỉ mỉ nhìn hai lần, không có sai lầm. Lúc này mới thêm thượng tên, đưa cho Vương Đại Tỷ. Vương Đại Tỷ cầm lấy hợp đồng, cũng nhìn một lần, cũng thêm thượng tên của mình. Vương Tỷ. Đây là tiếp viện ngươi 60 đồng tiền. Tống Thuận Lợi từ trên quầy hàng rút ra 6 trương đại đoàn kết, đưa cho Vương Quá tỷ. Vương đại tỷ đem tiền bắt được tay, dính giọt nước miếng đến đến, lúc này mới đắc ý nói, "Thuận Lợi à, ngươi nảy sinh ý làm được như vậy rực rỡ, cũng dính ta này phòng ở không ít quang, ngươi xem nhà ta này phòng ở vị trí thật tốt a, tấm tắc, chiêu tài." Nói nữa điểm này nhi tiền thuê nhà đối với ngươi mà nói, chỉ là ngón tay phùng lậu một chút sự Được rồi, ta không quấy rầy ngươi làm buôn bán, ta đi trước. Vương đại tỷ lắc ngông rời đi, trước khi đi, còn không quên bắt một fan xảo đầu nành. Tống Thuận Lợi vừa rồi khí thật muốn nói không thuê, chính là hắn bình tĩnh một chút sau, nghĩ đến khoảng cách tiền thuê nhà đến kỳ chỉ có 2 tháng thời gian, lúc này tìm phòng ở cũng không còn kịp rồi, cho nên trước mắt hắn chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, bất quá, mua phòng ở sự tình, cần thiết cấp bách đề thượng nhật trình. bị quản chế với người cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Thuận lợi, ngươi sao? Sắc mặt như vậy kém? Chu Đấu Quyên nhìn đến Tống Thuận Lợi sắc mặt không đúng, quan tâm hỏi. Thu lại tỉ, ngươi đi trước phía trước nhìn cửa hàng. Tống Thuận Lợi tiếp nhận Thu Mây Tiếu trong tay nhị bảo. Thu Mây Tiếu biết hai người có chuyện nói, đi ra ngoài thời điểm còn giữ cửa cấp mang hảo. Thật là tức chết người đi được. Tống Thuận Lợi đem chuyện vừa rồi đối Chu Đấu Quyên tự thuật một lần. Quá đáng giận, ai biết này chủ nhà tham tài lãi nặng, một chút danh dự đều không nói, hiện giờ xem chúng ta xinh ý hảo, liền lại tới này một bộ. Nếu là ta ở đây, khẳng định phải hảo hảo mắng nàng hai câu." Chu Đỗ quên tức giận nói. Trước mắt nếu làm hảo hảo đồ ăn vật cửa hàng dống nhiên đóng cửa, mỗi ngày tổn thất đều không ngừng 10 đồng tiền, chúng ta cũng không cần thiết cùng tiền không qua được, lần này cũng là ta sơ sẩy đại ý." Tống thuận lợi vẻ mặt thảo náo. Chu Đỗ Quyên ngẫm lại cũng đúng, chỉ có thể thở dài nói, như vậy cũng không phải biện pháp, vạn nhất sang năm tiền thuê nhà đến kỳ, nàng tiếp tục chướng giới làm sao bây giờ? Đỗ Quyên, chúng ta này tiền cũng tích cóp không sai bị lắm, chạy nhanh mua cái phòng ở, liền không cần lại bị khinh bỉ. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần mua phòng ở, liền không cần xem nàng sắc mặt, ngày mai liền đi tìm phòng ở đi. Chu Đỗ Quyên đánh nhịp quyết định, lập tức mua phòng ở. Cứ như vậy, Thông thuận lợi bắt đầu nhờ người xem phòng ở, chỉ là mỗi lần đi nhìn lại đều cảm thấy không phải thực vừa lòng, này thuê nhà cùng mua phòng ở tâm thái cũng không giống nhau. Thuê nhà chỉ cần vị trí hảo, còn lại đều không phải vấn đề, rốt cuộc cũng cũng chỉ là thuê một đoạn thời gian, mà mua phòng ở, đây chính là một chuyện lớn, mua không hảo, về sau ở tại bên trong cũng nao tâm. Chính là nhìn tới nhìn lui, phòng ở không phải quá cũ nát chính là quá tiểu. Nếu không phải chính là vị trí không được, thật vất vả có vị trí không sai biệt lắm, giá cả lại cao, lan lộn nửa tháng cũng chưa tìm được vừa lòng phòng ở. Bởi vì Lý Hồ duyên cớ, Mục tiểu thủ các nàng mỗi tuần đều sẽ chạy về anh Võ thôn, Mục Tú mỗi ngày đi học cũng nội, cho nên chờ đến lại lần nữa đi vào ăn vật cửa hàng thời điểm, nhìn đến gầy một vòng lớn tống thuận lợi, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Dượng, trong tiệm gần nhất rất bận sao? Như thế nào gầy thành như vậy?" A ra thật gầy không ít. Tống Thuận Lợi rũi tay sờ sờ chính mình mặt. Ta cảm thấy còn hảo đi. Chu Đỗ Quyên có chút kinh ngạc nhìn nhìn Tống Thuận Lợi, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì quá lớn dị thường. Tiểu gì, ngươi đây là mỗi ngày thấy, cho nên cảm giác không ra, tối đều nửa tháng chưa đến đây, nay vừa thấy nhìn so chúng ta rõ ràng chút. Mục tiểu thủ nghĩ nghĩ sau nói, "Ai, ta và ngươi gì chuẩn bị mua phòng ở?" Này nửa tháng đều ở khắp nơi xem phòng ở, có thể là mệt được. Tống Thuận Lợi thật không nghĩ tới mua cái phòng ở như vậy khó, mấy ngày nay thật là bất thời giờ liền đi xem, trở về mệt vội vàng ăn hai khẩu lại muốn ngồi lên. Mua phòng ở chính là đại sự, cấp không được, nhất định phải tìm cái thích hợp. Mục Tú nói. Tống Thuận Lợi không đem chứng tiền thuê nhà việc này nói cho Mục Tú nghe, rốt cuộc cũng là hắn sơ sẩy, nói ra cũng khó coi. Kỳ thật có 2 căn hộ Còn tính có thể, một bộ phòng ở vị trí hảo, liền ở cửa hàng bách hóa bên cạnh, nhưng là phòng ở quá nhỏ, hơn nữa phi thường cũ nát, đất nền nhà cũng chính là 90m vuông, muốn 1800 đồng tiền, còn có một bộ phòng ở ở công viên bên cạnh, là độc môn độc viện, cùng cái này diện tích không sai biệt lắm, muốn 2600 đồng tiền. Tống Thuận Lợi đem trong khoảng thời gian này xem phòng ở kết quả nói cho Mục Tú. "Đi, mang ta đi xem một chút đi." Mộc Tú vừa lúc buổi sáng có rảnh. "Hay, chúng ta này liền qua đi, bất quá không chìa khóa, chỉ có thể ở bên ngoài trước nhìn xem." Tống Thuận Lợi thực tin tưởng Mộc Tú ánh mắt. "Không có việc gì, ở bên ngoài nhìn xem là được." Mộc Tú cùng Tống Thuận Lợi chạy một buổi sáng, Mộc Tú cẩn thận quan sát nhà dưới từ vị trí, còn vòng quanh phòng ở xoay vài vòng, nhìn xem quanh thân hoàn cảnh, cùng với bên cạnh kiến trúc, trở về lúc sau, trong lòng liền có chú ý. Tiểu dượng, mua kia bộ 90 mét buông phòng ở. Mục tú nói, căn hộ kia quá nhỏ, ta còn muốn khai cửa hàng đâu. Tống thuận lợi do dự nói, dượng, ngươi không thấy quanh thân phòng ở đều cái thành nhà lầu, ngươi này 90 mét buông đất nền nhà, cái cái ba tầng nhà lầu, chú lên cũng rộng mở, so này độc môn độc viện diện tích còn muốn đại. Mục tú thật là một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Đúng vậy, có thể cái thành nhà lầu A, ta như thế nào chỉ lo muôn sân. Đông thuận lợi chụp hạ đầu, lập tức phục hồi tinh thần lại. Công viên bên cạnh vị trí cũng không phải không tốt, nhưng là ngươi không phát hiện, đi công viên chơi người, đều tự mang theo thức ăn cùng thủy, liền tính là nhìn đến đồ ăn vặt phô, tưởng nếm thức ăn tươi, cũng sẽ không mua quá nhiều, mà ở bách hóa đại lâu bên cạnh, kia chính là thương nghiệp khu, mọi người tự nhiên cũng sẽ không mang cái gì ăn, dạ mệt mỏi, nhìn đến như vậy nhiều đồ ăn vặt, đã đói bụng gặp thời chờ đều sẽ nhịn không được nhiều mua một chút. Hơn nữa đi nơi đó đi dạo phố. Người, cũng là có nhất định tiêu phí năng lực. Mục Tú phân tích đạo lý rõ ràng. Tống thuận lợi nghe liên tục gật đầu, Mục Tú quả nhiên xem so với hắn cẩn thận, tưởng lâu dài, thật là cái làm buồn bán hảo thủ. Vì thế, ở Mục Tú tham khảo hạ, Tống thuận lợi đem kêu bộ 90 mét vương phòng ở mua, xử lý song sang tên thủ tục lúc sau, chuẩn bị liền bắt đầu lột trùng kiến. Trường 429 huyện thành xây nhà. Lại là một cái cuối tuần, một tú đưa Mộ Xuân Phong tới tìm Trần Tiểu Liên cùng nhau làm bài tập, nhìn đến đang xem cửa hàng Tống Thuận Lợi, thuận miệng hỏi: "Tiểu Dượng, ngươi có quen thuộc xây nhà sư phó sao?" Có 2 3 cái nhận thức, bất quá, này muốn cái 3 tầng lâu, bọn họ kia trình độ, ta có chút không yên tâm. Tống Thuận Lợi nghĩ nghĩ, trả lời nói: "Vậy nhường cho nhà ta xây nhà sư phó lại đây đi, bọn họ sống không tồi, nhà ta kia nhà lầu đều là bọn họ khởi, thực vương trác." Mục tú cùng yêu sư phó mã sư phó hợp tác quá vài lần, còn là phi thường nhận đồng bọn họ tay nghề. Mục tú, này mua phòng ở dùng 1.800 đồng tiền, nếu muốn cái 3 tầng nhà lầu, yêu cầu bao nhiêu tiền, lòng ta không cái đế, sợ tiền không đủ dùng A. Tống thuận lợi mặt lộ vẻ khó xử. Nhà ta kia phòng ở tổng cộng xuống dưới là 3.000 nhiều đồng tiền, dùng đến đều là tốt nhất tài liệu, bất quá trong thành tiêu phi cao. Công nhân nhóm ăn cơm cũng là một bút không nhỏ chi tiêu, như vậy đi, chờ Lưu đại gia tới đưa con thỏ thịt thời điểm, ngươi làm hắn cho ta cha mang câu nói, rằng Nưu sư phó thứ 7 tới huyện Thành Đồ an vật phô một chuyến, chúng ta cùng nhau tính tính." Mục Tú đề nghị nói. "Hoành, Trần đại gia hẳn là ngày mai lại đây, nói như vậy, thứ 7 tuần sau nếu là sư phó tới, ta khiến cho Thu đại tỷ kêu ngươi lại đây." "Hoành." Ngày hôm sau Trần Đại gia tới huyện thành, đưa xong con thỏ lúc sau, đem Tống Thuận Lợi nói mang cho Mục Thủy, Mục Thủy chạy nhanh đi tìm Nưu sư phó, bởi vì là lao khách hàng hơn nữa lao bằng hữu. Nưu sư phó một ngụm đồng ý, thứ 7 buổi sáng cùng Mã sư phó đúng giờ đi tới đồ an vật cửa hàng. Tống Thuận Lợi chạy nhanh làm Thu Mây phía đi đem Mục Tú hô lại đây. Nưu sư phó, Mã sư phó, đã lâu không thấy. Mục Tú nhìn đến hai vị này sư phó, thân thiết chào hỏi. cũng không phải là, này ít nhiều người còn nhớ thương chúng ta, một có sống liền tới tìm chúng ta." Nưu sư phó cười nói, "Kia cũng là vì ngươi cùng mã sư phó công nghệ hảo, chờ này tòa phòng ở cái lên sau, hàng xóm sợ là đều phải tới hỏi thăm đi theo cùng nhau cái, đến lúc đó, ngươi cùng mã sư phó phòng trừng muốn vội chân trước không chấm đất." Mục tú lời nói cũng là sự thật, rốt cuộc cái nhà lầu cái đi lên, mỹ quan sạch sẽ, địa phương còn lớn Có điều kiện sửa chữa người, khẳng định cũng sẽ cái lên. Vậy mượn ngươi căn ôn." Ni sư phó ha hả a nở nụ cười. "Tiểu Dượng, chúng ta cùng đi Tân phòng đi." Mục Tú trong tay còn cầm giấy bút. Đoàn người đi tới nhà mới địa phương, nay tòa phòng ở giữa gần Bạch Hóa đại lâu, bên cạnh hộ gia đình, đại đa số đều là đem lầu một đổi thành nhà mặt tiền, kinh doanh các loại buôn bán nhỏ, mà thống thuận lợi này hộ, vừa lúc sát đường, liền tính phòng ở cái cao. cũng không ảnh hưởng bên cạnh đường hộ nhân ra lấy ánh sáng. Bên ngoài tường đã rách mướp, đi vào bên trong cũng không hảo đi nơi nào, bên trong vẫn là bùn mà, một chút vũ chỉ sợ đều phải lầy lội bất ham. Nay phòng ở, còn không bằng nhà ngươi nông thôn cái hảo." Ni sư phó cảm thán nói. Mục tú nhận đồng gật gật đầu, lần trước tới, chỉ nhìn bên ngoài, cảm thấy rất là cũ nát, không nghĩ tới đến bên trong sau càng phá. Bất quá cũng may này phòng ở cũng là chuẩn bị đầy trùng kiến, cho nên nhưng thật ra cũng không thèm để ý cái này đó. Nưu sư phó cùng Mã sư phó lấy ra thước cuộn, bắt đầu đo lường cùng tính toán, Mục Tú tấp đứng ở bên cạnh, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, này trong phòng mặt nên như thế nào bố cục. Mục Tú, này phòng ở lột lúc sau trùng kiến nói, một tầng diện tích hẳn là 93 mét vuông tạp hữu, các ngươi chuẩn bị cái mấy tầng. Nưu sư phó cầm bút trên giấy tính tính, Ngươi xem cái mấy tầng thích hợp. Chúng ta tự nhiên hy vọng càng lớn càng tốt. Mục Tú trả lời nói: Nơi này vị trí không tồi, 4 tầng cũng là cái, nhưng là ta cảm thấy vẫn là cái 3 tầng tốt nhất, chờ cái hảo sau, tầng thứ 3 đỉnh chóp vây thượng lan can hoặc là vòng bảo hộ, bên trong đáp nửa mặt che vũ lều, lưu nửa mặt có thể phơi đến thái dương, tầng cao nhất trải lên thổ, còn có thể tại tầng cao nhất trồng rau, mùa hè còn có thể đáp cái giàn nho tử. Ở mái nhà thượng dự lệnh. Các ngươi xem, việc này khẳng định là mối lọt, các ngươi phải làm bề mặt dùng, nếu dựa theo ta nói như vậy đáp, lầu 3 là có thể đền bù không có sân không đủ. Niêu sư phó không mệt là che lại như vậy nhiều phòng ở, các loại hộ hình đều có giải thích. Cái này chú ý hảo, cứ như vậy. Tống Thuận Lợi vừa nghe liền rất vừa lòng, hắn tự nhỏ liền trụ hẹp hỏi, đặc biệt khát vọng có sân cùng đại không gian. Kia này cái xuống dưới yêu cầu bao nhiêu tiền? Bao nhiêu thời gian? Mục Tú hỏi ra tông thuận lợi nhất quan tâm đề tài. Hiện giờ giá hàng chưởng, xi măng 1 tấn cũng 35 đồng tiền, nếu dựa theo 3 tầng nữa tính, diện tích đại khái là 300 m vuông, xi măng yêu cầu 5 tấn. Mã sư Phó tính nhẩm một chút, nói tiếp, còn có này gạch, trước kéo tới 5 vạn khối, một khối gạch xanh hiện tại một mao tiền. Ngưu sư Phó, trước mắt vấn đề lớn nhất là các ngươi an trú Ngươi cũng nhìn, bên này không có ăn trụ địa phương. Mục Tú khó xử nhìn nhìn bốn phía. Xem ra lần này không có lộc ăn, ăn không đến ngươi làm đồ ăn. Niêu sư phó tạm đi tạm đi miệng. Muốn ăn ta làm cơm kia còn không dễ dàng, quay đầu lại đơn độc tỉnh các ngươi ăn, hiện tại ta cũng đi học, liền tính là nghĩ đến nấu cơm cũng không có thời gian Mục Tú cười nói. Dừng chân ăn cơm sự tình, chính chúng ta giải quyết, chúng ta hơn 20 cái công nhân Một ngày tính xuống dưới, ngươi liền cấp 20 đồng tiền được." Mã sư Phó nói. "Hành, vậy nói như vậy định rồi, bất quá phòng ở bên trong, ta là như thế này, tưởng Mục Tú lấy ra giấy bút, vẽ lên. Lầu một cùng chia làm 3 cái khu vực, vẽ đúc cửa liền kiến ở thang lầu phía dưới, lại làm một cái nước máy buồn rửa tay. Đối với đại môn khu vực là lớn nhất khu vực, này khối địa mới đem tới bảy biện ngăn tủ đồ ăn vặt, ở nhất bên phải, kiến một cái phòng bếp. phương tiện làm đồ ăn vật cùng chứa đựng tài liệu. Lầu 2 nói, thang lầu phía trên là V đúc gờ, nam hướng 3 cái phòng ngủ, mặt bắc là phòng khách cùng phòng bếp. Lầu 3 cách cục liền chiếu như người nói vậy đáp. Mục tú môi khối khu vực đều đánh dấu rất rõ ràng. Có thể, này đều không phải vấn đề. Như sư phó tự tin nói, kia cái gì thời gian có thể hoàn công đâu. Tống thuận lợi hỏi, tiểu lão đệ, Này phòng ở phòng trừng đến quá xong năm mới có thể hoàn công. Mã sư Phó vô vô tống thuận lợi bả vai. Lâu như vậy? Tống thuận lợi buột miệng thốt ra. Khoảng cách Gan Tết không đến 2 tháng thời gian, Tết nhất, chúng ta cũng muốn về nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên, đến tháng giêng 16 lúc sau lại khởi công. Ngươi này phòng ở, không, có 4 tháng là kiến không tốt, bất quá tháng 5 phân phía trước khẳng định có thể hoàn công. Nưu sư Phó ở một bên bổ sung nói. Tiểu dưỡng Cái gì đều có thể đẩy nhanh tốc độ kỳ, này phong ở chính là nhà mình trụ, không thể xuất ruột. Mục Tú ra 2 tầng, mang lên hơn 20 cái tiểu tử, cũng đuổi 2 tháng mới hoàn công, kia vẫn là cái gì đều phương tiện dưới tình huống, trước mắt, dừng chân cùng ăn cơm còn không có phương tiện, lại là 3 tầng, nên cần thiết đánh đến càng vững chắc, khẳng định phải dùng thời gian lâu. Chương 430 ngày lớp độc sách. Mục Tú, ta biết, chính là này tiền. 4 tháng Quang ăn cơm trợ cấp đều mau 3000, còn có này phòng ở, công nhân phí đều phải tiểu một vạn đi. Tống Thuận Lợi có điểm tự tin không đủ nói, "Tiểu Dương, nếu quyết định muốn xây nhà, liền nhất định phải cái hảo, có người vất vả cả đời đều lượm không tới một bộ phòng ở, ngươi này chỉ bận rộn một năm, liền lượm đống nhà lầu, còn có gì đau lòng, tiền còn sẽ vẫn luôn kiếm." Tống Thuận Lợi tưởng tượng, mục tú lời nói đích xác có đạo lý, vì thế khẽ cắn môi nói, Vậy như vậy định rồi, Ngưu sư phó, Mã sư phó, vất vả các ngươi. Cứ như vậy, Tống Thuận Lợi trước lấy ra 3000 đồng tiền đầu khoản, phong ở bắt đầu tiến hành rỡ bỏ cùng đào đất cơ. Chờ về lúc sau đối Chu Đỗ Quyên nói lúc sau, Chu Đỗ Quyên tuy rằng cũng đau lòng, nhưng là Thực Mao liền nghị thông suốt, hai người oa ở trên giường, hưng phấn nửa đêm vẫn luôn thảo luận nhà mới nên như thế nào thu thập. Trước mắt đã là 12 tháng phân, Thực Mao liền phải cuối kỳ khảo thí. lần này khảo thí, Mục Tú chuẩn bị nhảy lớp, đến 6 tháng cuối năm đi đọc sơ tam, như vậy năm sau liền có thể tham gia chung thi đậu cao trung. Trần Húc Huy lại trải qua vài lần khảo thí, mỗi lần khảo thí thành tích đều so lần trước có tiến bộ, Mục Tú cũng lấy sơ nhị để mục cấp Trần Húc Huy làm, chủ yếu khoa chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, những cái đó yêu cầu đại lượng âm Nga địa lý chính trị lịch sử linh tinh, hắn càng không được. Mộc Tú vốn dĩ muốn cho Trần Húc Huy đi theo nhảy lớp đến sơ nhị, hiện giờ chỉ có thể từ bỏ. Trần Húc Huy vẫn là an an ổn ổn đánh hảo cơ sở, từng bước một đến đây đi. Bất quá Trần Húc Huy cũng không biết Mộc Tú tính toán, hắn càng thêm không biết ngày đêm đọc sách, chuẩn bị lần này cuối kỳ khảo thí khảo ra một cái hảo thành tích. Thời gian qua đến bay nhanh, còn có 1 tuần liền phải cuối kỳ khảo thí, tiến tự học buổi tối thời điểm, chủ nhiệm lớp tiến vào bố trí hạ bối thư nội dung. liền rời đi phòng học, Mục Tú đứng lên, bước nhanh đuổi theo. "Chu lão sư." Mục Tú ra tiếng hô. "Mục Tú đồng học, có chuyện gì sao?" Chu lão sư xoay người, nhìn đến Mục Tú, kỳ quái hỏi. "Chu lão sư, lần này khảo thí, ta tưởng nhảy lớp." Mục Tú nói làm Chu lão sư trợn to hai mắt. "Mục Tú đồng học, ngươi nói cái gì? Nhảy lớp? Ngươi này chuẩn bị nhảy sơ nhị?" Chu lão sư nhìn thoáng qua Mục Tú, Lôi Nói thâm triệt tiếp tục nói: "Mục Tú đồng học, mùng 1 học kỳ 2 bao nhiêu cùng sơ nhị chương trình học ngươi đều không có học tập, ngươi không thể bởi vì tạm thời trước mắt thành tích hữu dị, mà sinh ra không phù hợp thực tế ý tưởng." "Chu lão sư, ta không phải muốn nhảy lớp đến sơ nhị, mà là nhảy lớp sơ tam, ta ngày thường đã tự học xong rồi toàn bộ sơ trung chương trình học." Mục Tú nói âm rơi xuống, Chu lão sư sắc mặt đã biến xanh mét, hắn bỗng nhiên ngữ khí nhu hòa hỏi: "Mục Tú đồng học, Gần nhất học tập thượng, ngươi có phải hay không có cái gì áp lực hoặc là khó xử, có thể đối lão sư giảng, lão sư sẽ trợ giúp ngươi." Mộ Tú. Chu lão sư lúc này cảm thấy Mộ Tú có phải hay không bị cái gì kích thích, lúc này tinh thần có chút vấn đề. "Chu lão sư, ta là thực nghiêm túc, nếu ngài không tin, có thể tùy tiện ra để mục mục tới khảo ta, nếu ta trả lời không ra, ta đây liền từ bỏ nhảy lớp khảo thí, ngài xem có thể chứ?" Mộc Tú ngự khí chắc chắn nói: "Vậy ngươi cùng ta tới." Chu lão sư nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là làm Mộc Tú nhận rõ hiện thực, thuận tiện nhìn xem nàng rốt cuộc có phải hay không bị kích thích ra vấn đề. Chu lão sư đem Mộc Tú đưa tới Sơ Tam Vật Lý lão sư bên người. "Lưu lão sư, chúng ta ban Mộc Tú đồng học tưởng nhảy lớp, ngươi cho nàng suất đạo vật lý để xem nàng có thể hay không làm." Chu lão sư nói. "Nhảy lớp?" Mùng một nhảy Sơ Tam Mộc Tú đồng học, ngươi học quá vật lý sao? Lưu lão sư phi thường kinh ngạc đỡ hạ mắt kính, trên dưới đánh giá một chút Mộc Tú. Lưu lão sư hảo, ta ở nhà đã tự học xong rồi sơ tam vật lý khóa. Mộc Tú thản nhiên trả lời nói. Tự học xong rồi à? Ừ, Chu lão sư, các ngươi bằng cái này Mộc Tú đồng học thật không đơn giản, ta đây liền xuất đạo đơn giản để mục đi. Lưu lão sư trong giọng nói tràn ngập không tin. Hắn cảm thấy cái này tiểu cô nương thật đúng là dám ăn nói bừa bãi, cho nên liền tính toán thử xem xem, chớ nàng thật làm không được gì, lại đến hảo hảo giáo dục giáo dục nàng. Lưu lão sư cầm lấy giấy bút, tùy tay viết một đạo về cơ học phương diện tính toán đề đưa cho Mộc Tú. Mộc Tú tiếp nhận lúc sau, nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, cái này Lưu lão sư xem ra là thật không tin nàng sẽ làm, cho nàng ra đề mục này còn tương đối đơn giản. Mộc Tú cầm lấy bút Suất suất suất, Thức Mâu liền viết ra chính xác đáp án. Lưu lão sư, ta làm tốt. Mục tú đem giấy đưa cho Lưu lão sư. Lưu lão sư tiếp nhận lúc sau, nhìn thoáng qua, không nghi tới thế nhưng đúng rồi, hắn mỉm cười, ngay sau đó còn nói thêm, đề này tương đối đơn giản, ngươi làm đúng rồi, thuyết minh ngươi thật sự tự học quá, ta lại cho ngươi ra một đạo. Lưu lão sư nói xong, lại viết một đạo đề mục, đưa cho Mục tú. Đề này là về mạch điện, lập tức, các loại đồ điện còn chưa phổ cập, trong nhà nhất thường thấy cũng chỉ là bóng đèn cùng quạt điện, Lưu lão sư ra như vậy một đạo đề, thật đúng là có ý tứ. Bất quá, này chút nào không làm khó được Mục Tú, nàng trực tiếp cầm lấy bút, giải đáp lên, đề này tương đối phức tạp, Mục Tú viết hơn phân nửa trang mới giải đáp xong, đưa cho Lưu lão sư. Lưu lão sư càng xem càng khiếp sợ, miệng chương đều có thể nuốt vào một viên trứng gà. Đề mục này là hắn mới từ thành phố mặt học tập trở về mang về tới một đạo đề mục, khó khăn tương đối cao, là khảo thí bên trong áp chụp đề, có thể đáp đúng học sinh Phượng Lân Mao Zác, không nghĩ tới, thế nhưng bị mục tú nhẹ nhàng giải đáp ra tới, hơn nữa giao diện sạch sẽ, có thể nói là liền mạch lưu loát, không chút nào tạm dừng. Mục tú đồng học, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào làm ra đề mục này? Lưu lão sư hít sâu một hơi, khôi phục thái độ bình thường. Lưu lão sư, đề mục này yêu cầu thuần thục nắm giữ cùng vận dụng ôm định luật, công suất điện công thức, sâu chuỗi mạch điện đặc điểm, như vậy mới có thể phân tích sơ đồ mạch điện, minh xác chốt mở khép mở khiến cho mạch điện liên tiếp quan hệ biến hóa cấp máy đo điện đo lượng vị trí biến hóa, đây là chủ đề mục đích mấu chốt. Mục tú Lưu Loát trả lời ra tới. Mục tú đồng học, có hay không hứng thú tới sơ tam nhất bàn, ta là chủ nhiệm lớp. Lưu lão sư cười đến phi thường hòa ái. trong mắt đều là vừa lòng. Mộc Tú, Chu lão sư, lão lưu, ngươi như vậy cũng quá không phúc hậu, ta này chủ nhiệm lớp còn chưa nói lời nói đâu." Chu lão sư bất mãn ra tiếng. "Chu lão sư, Mộc Tú đồng học là cái hạt giống tốt, cũng không thể chậm trễ, làm nàng nhảy lớp khảo thí đi." Lưu lão sư nói. "Chu lão sư, nếu ngài vẫn là không tin ta toàn bộ tự học xong, ngài lúc này tùy tiện cho ta tìm cái lão sư khảo khảo ta đều được." Mộ Tú thành khẩn nói: "Ngươi nếu có thể đem xuất sư biểu một chữ không lầm cho ta bồi số giới, ta liền cho ngươi xin nhảy lớp khảo thí." Chu lão sư tự hỏi một chút, tuyển một thiên sơ tam thể văn luôn. Chương 431: Nhảy lớp đọc sách 2. Tiên đế gây dựng sự nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, hôm nay hạ ba phần Mộ Tú cao giọng bắt đầu ngâm nga. Chu lão sư dạy hơn 20 năm thư, này thiên xuất sư biểu hắn đã sớm đọc lầu lầu. Nghe Mục Tú thuần thục bôi xuân dưới, không, có một chỗ tạm dừng, này muốn bôi rất nhiều lần mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy, vị này Mục Tú đồng học, xem ra thật là dùng tâm, mà không phải bình thường đùa giỡn. Mục Tú bôi xong lúc sau nhìn về phía Chu lão sư. "Mục Tú đồng học, ngươi về trước phòng học đi, ngày lâm sự tình ta ngày mai liền đi tìm hiệu trưởng xin, ngươi liền chuẩn bị hảo hảo khảo thí đi." Chu lão sư cũng là nói được thì làm được. Cảm ơn Chu lão sư. Mục Tú cúi một gù, lại đối Lưu lão sư cúi một gù, xoay người rời đi văn phòng, về phòng học đi. "Lão Chu, đây là cái hạt giống tốt, không chừng năm nay chúng ta trường học muốn ra cái toàn huyện đệ nhất danh." Lưu lão sư nhìn Mục Tú bài thi, cười nói, "Toàn huyện đệ nhất danh? Lão Lưu, ngươi liền điểm này nhì theo đuổi. Ta chính là nghĩ toàn thị đệ nhất danh, chúng ta cùng nhau rửa mắt mong chờ đi." Chu lão sư cũng lộ ra tươi cười, nhìn đến chính mình học sinh thành tích ưu tú, mỗi cái lão sư đều sẽ tự đáy lòng vui vẻ. Ngươi lúc này nói loại này lời nói, không phải vừa rồi không tin nhân ra một tú. Lưu lão sư chỉ vào Chu lão sư cười nói, "Ta không tin. Vừa mới ngươi mang một tú tới thời điểm, ta chính là từ ngươi trên mặt nhìn đến khá vậy đều là không tin a." Chu lão sư hướng về phía Lưu lão sư cũng lắc lắc đầu. Sau đó hai người nhìn nhau, đều ha ha phá lên cười. "Cho ta, ta muốn chơi." Lý Hổ từ một tiểu hoa trong tay đoạt quá một cái tiểu lá. Mộc Tiểu Hoa miệng một liệt, hoa liền cóc lên. "Hổ tử, đem đồ vật cấp tiểu hoa." Mộc Xuân Phong vọt tới tiểu hoa bên người, sau đó đối với Lý Hổ hô: "Tiểu Hoa, tỷ tỷ, ta muốn cái kia." Mộc Tiểu Hoa hiện tại 2 tuổi nhiều, đã bắt đầu có thể nói một ít lời nói. "Tiểu gì?" là là ngươi cháu ngoại gái, không phải tỷ tỷ. Hắn là ngươi cháu ngoại trai, không nghe lời ngươi liền đánh hắn. Mục Xuân Phong bất chấp giao huấn Lý Hổ, đầu tiên là xoay người lại, sửa đúng Mục Tiểu Hoa xưng hô. Cháu ngoại gái, cháu ngoại trai. Mục Tiểu Hoa lập tức không khóc, nàng đôi mắt quay tròn nhìn nhìn Mục Xuân Phong, lại nhìn nhìn Lý Hổ. "Giới, Têu ca ca, Têu ca ca liền cho người chơi." Lý Hổ cầm lấy tiểu ná, khơi dậy Mục Tiểu Hoa. "Ca ca" Cà ca, ca ca. Mục tiểu hoa đuổi theo Lý Hổ ở trong sân chạy lên. Mục xuân phong khi quá sức, trong nhà lúc này trừ bỏ mục tú, còn lại người đều xuống ruộng làm việc. Mục tú nghe được trong viện ba cái hải tử ồn ào nhôn áo, nàng hơi hơi ló đầu ra, nhìn ba cái hải tử đều đang làm những gì. Không được khi dễ tiểu gì. Mục xuân phong tức giận đuổi tới Lý Hổ, đoạt lấy trong tay hắn tiểu ná. Mục xuân phong so Lý Hổ lớn mười cái nhiều tháng. Tiểu nữ hài ở khi còn nhỏ muốn so tiểu nam hài hiểu chuyện sớm, hình thể thượng cũng muốn so tiểu nam hài cao, Mục Xuân Phong trước kia không dưỡng hảo, cho nên cùng Lý Hổ đứng chung một chỗ, như là Lý Hổ muội muội giống nhau. Hiện tại còn lại là trải qua 2 năm điều trị, Mục Xuân Phong không bao giờ là cái kia thân hình đơn bạc tiểu cô nương, hiện giờ nàng không chỉ có so Lý Hổ cao nửa cái đầu, cả người thân hình cũng là rông, cây bạch dương như vậy lĩnh bạn, lại mang theo một kia trẻ con phi. Lý Hồ ở bên người nàng một đối lự, so Mục Xuân Phong còn nhỏ một vòng. Thân hình thượng biến hóa nhưng thật ra tiếp theo, chính yếu chính là Mục Xuân Phong tính cách thượng thật lớn biến hóa, nàng không bao giờ là cái kia vâng vâng dạ dạ tiểu cô nương, Mục Xuân Phong hiện giờ tính cách rộng rãi, tự tin lại ánh mặt trời, ở trong ban còn làm khóa đại biểu đâu, trong ban so Lý Hồ càng không nói Lý nàng đều không sợ, hiện tại sao có thể lại sợ Lý Hồ đâu? Cho ta. Lý Hồ dị thường không phục. Hắn hướng tới Mục Xuân Phong vậy vậy nắm tay. Mục Xuân Phong không ở nhà thời điểm, Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy đều đau lòng hắn phía trước ăn khổ, cho nên mọi người đều nhường hắn, liền tiểu hoa đồ vật chỉ cần lý hổ mốn, cũng sẽ trước cấp lý hổ dùng. Tiểu hài tử nhất không thể quán, cũng nhất sẽ sát nhan duyên sắc, lúc này mới ngắn ngủn không đến 1 tháng công phu, lý hổ đã không còn nữa vừa tới ngoan ngoãn nghe lời, từ nhỏ dưỡng thành một ít hư thói quen dần dần đều lại xung ra. Đây là tiểu gì ngươi không thể đoạt. Mục Xuân Phong không chút nào yếu thế đẩy Lý Hổ một phen. "Ta là của ta, ta trước nhìn đến. Mau cho ta, ngươi cái nẻ nha đầu chết tiệt kia." Lý Hổ giận cực, "Cái nẻ nha đầu thối, trước kia ở nhà thời điểm, làm nàng làm gì liền làm gì, hiện tại cũng dám không nghe lời. Thật là tìm chết." Lý Hổ hướng về phía Mục Xuân Phong liền đụng phải qua đi. Mục Xuân Phong thân hình một bên, hướng về phía Lý Hổ mông liền đá một chân. Lý Hổ thẳng tắp quăng ngã cái cǒu gầm phân, ngay sau đó Lý Hổ bỏ dậy, ngồi dưới đất oa oa khóc lớn lên. Mục Tiểu Hoa nhìn thú vị, nàng chỉ vào Lý Hổ cười ha ha lên, nàng này cười, Lý Hổ khóc càng hung. Mục Xuân Phong đắc y đem trong tay tiểu ná đưa cho Mục Tiểu Hoa, sau đó đi đến Lý Hổ bên người, dùng ngón tay hoa đến trên mặt nói, "Đều vài tuổi, còn khóc cái mũi, xấu hổ không xấu hổ a." Lý Hổ cảm thấy chính mình trên mặt không nhịn được Hắn hướng trên mặt đất một nằm, hai chân bắt đầu đặng mà, biên khóc biên đạo. Mục Tiểu Hoa cười lớn hơn nữa thanh. Mục Xuân Phong cùng Mục Tú cũng là cảm thấy buồn cười, hai người cũng đều là nhếch miệng nhìn Lý Hổ nhảy nhót. Các ngươi đây là đang làm gì a? Lúc này Mục gia mọi người làm xong sự lục tục đã trở lại, nhìn đến trong viện Lý Hổ, Chu Thủy Liên giật mình hỏi. Nhìn đến Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy đã trở lại, Lý Hổ phảng phất tìm được rồi chỗ dựa, hắn khóc càng ra sức. Hắn đoạt tiểu gì ná, ta liền cấp đoạt lại cấp tiểu gì, sau đó hắn cứ như vậy. Mục Xuân Phong nhanh mồm dẻo miệng giải thích nói, hắn muốn chơi liền cho hắn chơi, tiểu hoa lại chơi không hiểu ná. Chu Thủy Liên nói liền bế lên tiểu hoa, từ nhỏ hoa trong tay tưởng lấy ra ná cấp lý hổ, chỉ là tiểu hoa lại là tay gắt gao túm ná không chịu buông tay, Chu Thủy Liên lại dùng một chút kính, từ mục tiểu hoa trong tay đoạt xuống dưới. Nương, ngươi làm gì vậy? Mộc Tiểu Thụ vài bước lại đây, bế lên Mộc Tiểu Hoa, hướng về phía Chu Thủy Liên oán trách nói: "Không có việc gì, cấp hổ tự trước chơi, nàng sẽ không chơi." Chu Thủy Liên sau khi nói xong, liền đem lá đưa cho Lý Hổ, Lý Hổ lập tức không khóc, hắn đứng dậy đứng lên, tiếp nhận lá sau, miệng liền khai tươi cười: "Nương, ngươi như vậy quán hắn không được." Mộc Tiểu Thụ nhìn Lý Hổ như vậy, nay đi theo Lý gia có gì khác nhau? Nay như thế nào kêu quán chứ? Hắn vẫn là cái hài tử, lại bị kia tội lớn không cho hắn, khiến cho hắn khóc thành như vậy a, nhìn đau lòng người, ngươi cái đương nương, như thế nào liền như vậy không biết đau lòng chính mình hài tử đâu. Chu Thủy Liên chút nào không cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Mục Tiểu Hoa nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, lại nhìn đến lý hổ trên tay tiểu ná, miệng phiết phiết, lại hòa khóc lên. Mục Tiểu Thụ chút nào không do dự, ôm Mục Tiểu Hoa đi đến lý hổ trước mặt. rút tay một đoạn, liền đem lá lại đoạt trở về, đưa cho Mục Tiểu Hoa. Chương 432 Mục tiểu thụ học biết chữ. Hoa hoa hoa. Gia Na Lý Hổ nháy mắt liền khóc lớn lên, khóc một chút lại đối với Chu Thủy Liên đáng thương hề hề nói, "Bà ngoại, ngươi không đau lòng ta sao?" Không đợi Chu Thủy Liên nói chuyện, Mục tiểu thụ liền hướng về phía đại gia nói, "Làm hắn ở chỗ này khóc, các ngươi đều nên làm cái gì làm cái gì, đây là ta hài tử." Như thế nào dạy ta tới nói, xem đem hắn quán bộ ráng gì? Hanh hánh hành, chúng ta dư thừa, cho ngươi xem hài tử, chiếu cố hài tử, còn muốn nói chúng ta không đúng. Này không đều là đau lòng hắn Chu thủy liên cung có chút sinh khí, nàng lại nhải nói, Mục Thủy chạy nhanh đem nàng kéo về trong phòng đi. Nhìn chỗ dựa rời đi, Lý Hổ tiếng khóc lớn hơn nữa. Đừng cho ta khóc, lại khóc đem ngươi ném ngoài cửa khóc đi. Mục tiểu thụ đối Lý Hổ lạnh lùng nói, Lý Hồ bị Mục Tiểu Thụ biểu tình cấp dọa sợ, hắn lập tức nhắm lại miệng, dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt. Chờ đến ăn cơm thời điểm, trong nhà không khí rõ ràng phi thường ngưng trọng, Chu Thủy Liên sắc mặt xanh mét khó coi, Mục Tiểu Thụ cũng là biệt nữ không nói lời nào, mọi người đều cảm nhận được loại này cảm xúc, đều là trầm mặc không nói, chỉ hướng chính mình trong miệng lay cơm. Chờ đến ngày hôm sau đi thời điểm, Mục Tiểu Thụ đem Lý Hồ hành lý cũng đánh cái bao, rời đi khi Mộc tiểu thủ kêu thượng Lý Hổ, muốn dẫn hắn cùng nhau đi. "Ba ngoại, ta không đi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau." Lý Hổ nghe được Mộc tiểu thủ kêu hắn cùng nhau đi, hắn vạn phần hoảng sợ hướng Chu Thủy Liên trong lòng ngự toán. "Hổ tử nào, đều không đi." Chu Thủy Liên lôi kéo Lý Hổ nói: "Tên nhỏ, ngươi xem, ngươi bên kia như vậy nhiều người yêu cầu chiếu cố, ngươi cũng vội không khai, hổ tử ở chỗ này ngốc cũng khá tốt." Nếu không chờ lần sau trở về lại tiếp hổ tử đi thôi." Mục Thủy đánh giảng hòa nói. "Không được, lại như vậy giáo đi xuống, hắn liền xong rồi." Mục tiểu thủ tối hôm qua một đêm cũng chưa ngủ, lan qua lộn lại nghĩ đến chính là Lý Hổ sau lại như thế nào đi bước một trưởng thành cái kia vai dạng. Lúc này Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy dưỡng Hải tử thái độ cùng Lý gia cũng không có cái gì bất đồng, không, vẫn là có bất đồng, mục gia điều kiện so Lý gia càng tốt. Không chuẩn về sao lý hổ ai càng mau. Cho nên, Mục tiểu thủ quyết định muốn lập tức lập tức đem lý hổ mang đi, nàng tự mình tới giáo dưỡng. Các ngươi ta cũng chưa giáo hoài, một đám quá không đều khá tốt, hổ tử ta có thể giáo vai đi nơi nào? Chu Thủy Liên nghe xong Mục tiểu thủ nói sau, phi thường không phục. Mục tiểu thủ cùng Mục Tú an ý cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó trong lòng đều là thở dài. Nương, hổ tử là tỷ của ta hài tử. Nàng tưởng như thế nào mang liền như thế nào mang, ngươi cũng đừng động nhiều như vậy, ở nhà chiếu cố hảo tiểu hoa là được, thời gian không còn sớm a, chúng ta đi rồi a." Mục Tú đứng ra nói. Mục Tú nói, Chu Thủy Liên vẫn là nghe thượng vài phần, trước mắt nhìn Mục Tú cũng đồng ý đem lý hồ mang đi, Chu Thủy Liên biệt nụ nói, "Tùy tiện các ngươi, ta vốn dĩ cũng là hảo tâm giúp các ngươi mang, các ngươi chê ta mang không tốt, vậy chính mình mang đi." Sau khi nói xong, chú Thủy Liên liền lập tức về phòng đi, Lý Hổ trực tiếp mắt tròn váng, hán miệng một phiết, vừa định khóc lại bị một tiểu thụ trứng mắt, Lý Hổ chạy nhanh miệng nhóc, đại khí cũng không dám ứng ra. Cuối cùng Lý Hổ ngoan ngoắn đi theo cùng nhau tới rồi huyện thành, chờ tới rồi huyện thành phòng ở sau, Lý Hổ bị an bài trụ tới rồi trần húc huy bên cạnh phòng. Lý Hổ đánh ra nhà mới, còn có chính mình phòng, cảm giác đi theo trong ngộng giống nhau, hán cha cưới cái trong thành nữ nhân. Toàn bộ trong thôn người đều hâm mộ không thôi, mà hắn hiện tại cũng có thể ở tại trong thành, còn có chính mình phòng, này phòng ở so với kia cái nữ nhân phòng ở lớn hơn cũng khá hơn nhiều, cha cùng nãi nãi, bọn họ thế nhưng còn không cần hắn. Không cần liền không cần, xem hắn hiện tại quá so với bọn hắn hảo quá nhiều. Lý Hổ trong lòng nghĩ, chính là nghĩ nghĩ hắn lại càng ngày càng khó chịu, hắn vẫn là không nghĩ ra Vì cái gì đãi hắn như vậy tốt mãi mãi cùng trà, thay đổi bất thường, tiền cùng tân tôn tử thật sự rất quan trọng sao? Liên ở Lý Hổ chính mình ở trong phòng thương cảm thời điểm, Mục Xuân Phong lại là đi đến đối với Lý Hổ nói, ta nói cho ngươi, nơi này cùng nơi khác nhưng không giống nhau, ngươi tốt nhất mỗi ngày ngoan một chút, không cần chọc nương sinh khí, bằng không liền đem ngươi đuổi đi. Ta là nương nhi tử, nơi này về sau đều là của ta. Ngươi một cái nha đầu thối rữa vào cái gì đuổi ta đi?" Lý Hổ nghĩ đến ở nhà khi thường xuyên nghe Triệu Tiểu Cẩn cùng Lý Hương Trí nói bậy khi lời nói, hắn trực tiếp học lại đây. "Phi, ngươi tưởng mở? Nhà này chúng ta đều họ Mục, ta kêu Mục Xuân Phong, nương kêu Mục Tiểu Thu, dì hai kêu Mục Tú, ngươi kêu Lý Hổ, nơi này liền ngươi một người họ Lý, cùng chúng ta họ đều không giống nhau, ngươi chính là cái người ngoài." Mục Xuân Phong hung ba ba phản bác Lý Hổ. Lý Hổ lập tức liền mắt tròn váng, như vậy tính xuống dưới, giống như thật là như vậy. Lý Hổ nháy mắt liền héo. Cho nên, ngươi nếu là không ngoan ngoan nghe lời, là một cái hảo hải tử, cũng đừng tưởng ở chỗ này ngây người. Mục Xuân Phong nhìn ủ rũ cụt đuôi Lý Hổ, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, nàng công đạo song song liền ngẩn đầu đi ra cửa. Tỉ, ngày mai liền đem hổ tử cũng tìm cái nhà trẻ đưa qua đi đi. Mục Tú đối với một tiểu thụ nói. Nhà trẻ có thể thu hắn sao? Nhà trẻ còn muốn thu học phí, ta chính mình ở nhà nhìn hắn đi, các ngươi cũng đều không thượng quá nhà trẻ, ta xem còn không phải khá tốt. Mục tiểu thụ nghĩ nghĩ nói, ta đi trước hỏi thăm hỏi thăm, có thể thu tốt nhất, không thể thu ta liền lại đi tìm người. Nói nữa nhà trẻ có thể thu mấy cái tiền, hắn đi nhà trẻ cũng có lão sư giáo, trở về ngươi lại nhìn, còn sợ hắn học không tốt. Không nói cái khác, Ngươi này cũng có thể tỉnh không ít chuyện. Mục tú quyên bảo. Mục tú nhìn Mục tiểu thụ liền không giống như là sẽ dưỡng hại từ người, nàng hiện tại giáo lý hồ, phỏng chừng cũng chính là thờ phụng côn đồng dưới ra hiếu tử như vậy lao tư tưởng, cùng với như vậy, còn không bằng trước đem Lý Hồ đưa đến nhà trẻ, lão sư giáo phòng chừng so Mục tiểu thụ hiếu thắng quá nhiều, nói như vậy, lẫn nhau đều bất lo không nói, đối Lý Hồ tới nói, cũng là chuyện tốt. Mục tiểu thụ nghĩ nghĩ cũng là Lý Hồ ở bên người nàng, nàng cũng thật sự không biết như thế nào giáo, nhìn Tống Thuận Lợi ra lão đại nhi tử, cùng Lý Hồ không sai biệt lắm số tuổi, kia hài tử nhiều có lễ phép nhiều ngoan ngoãn, còn sẽ ca hát nhận số, cùng Lý Hồ một so, quả thực chính là trên trời dưới đất khác nhau. Cho nên một tiểu thụ liền gật gật đầu nói, "Hành, Tú, này lại muốn phiền toái ngươi. Chúng ta chi gian không cần khách khí như vậy, tỷ, về sau ngươi cũng học học biết chữ đi, ta đi thư viện." Nơi đó có thật nhiều thư đều là giảng như thế nào giáo dục hài tử, chờ ngươi nhận tự, liền có thể học như thế nào giáo dục hài tử. Mục Tú đối Mục Tiểu Thụ nói, Mục Tiểu Thụ nghe thấy cái này, đột nhiên liền tâm động lên, nàng có chút chần chờ hỏi Mục Tú nói, thật vậy chăng? Kia thư thượng còn nói như thế nào mang hài tử? Đúng vậy, thư thượng cái gì đều có, cho nên, ngươi muốn hay không học biết chữ? Mục Tú trong thanh âm lộ ra dục hoặc lực tới. Muốn. Mục tiểu thụ phi thường phối hợp không chút do dự gật gật đầu. Chương 433 Ngày lớp khảo thí. Cứ như vậy, Lý Hồ ở mục tú lại đi tìm lưu trưởng khoa sau, tới rồi Mục Xuân Phong Sở đọc tiểu học nhà trẻ bắt đầu đi học, mục tiểu thụ mỗi ngày đi theo Mục Xuân Phong bắt đầu học tập khởi ghép vần tới. Mục Xuân Phong ghép vần cùng phép nhân khẩu quyết sớm tại nhập học trước đều đã học thuộc lòng, nàng hiện tại cùng cái tiểu lão sư giống nhau, tiên nhận giáo khởi mục tiểu thụ Mộc Tiểu Thủ ở học thời điểm cũng đem Lý Hổ kéo qua tới, hai người cùng nhau gian nan học lên. Lý Hổ ở đọc nhà trẻ thời điểm cũng yêu cầu sổ hộ khẩu, Lý Hổ cũng thượng tới rồi mục ra sổ hộ khẩu thượng, chỉ là ở thượng hộ khẩu thời điểm, Lý Hổ như cũ vẫn là dùng tên này, cũng không có đề cập sửa tên sự tình. Đối với hai đứa nhỏ họ gì gọi là gì, Mộc Tiểu Thủ cũng không để ý, đặc biệt là Lý Hổ Nàng cũng không trông cậy vào Lý Hồ về sau sẽ cho nàng dưỡng lao hiếu thuận nàng, chỉ nghĩ có thể làm hắn về sau làm người tốt, không giống đời trước thành cái phế vật là được. Lý Hồ thượng hộ khẩu thời điểm, Trần Hướng Dương vẻ mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Hồ thế, nhưng tìm trở về, mục tú cùng hắn nói một lần sự tình trải qua, chỉ là giấu đi Lý Hồ là bị Chu Thủy Liên mẹ ruột quải đi sự tình. Tróc đến Trần Hướng Dương cũng là vẻ mặt thốn tức. Đưa cục công an hủy bỏ bản án thời điểm, Bên này công an đồng chí đã từ con ngựa trắng Sơn bên kia cục công an đã biết sự tình trải qua, bọn họ thuận tiện cũng nói cho Mục Tú, Vương Nguyệt Xuân cùng Chu Thiên Bảo làm chủ nhiệm, phân biệt bị phán 15 năm cùng 10 năm, mà Chu Trùng Điệp làm tổng phạm còn lại là 5 năm. Mục Tú hỏi cái kia điên nữ nhân sự tình, công an đồng chí còn lại là lắc lắc đầu, bởi vì nữ nhân kia đã điên rồi, căn bản từ miệng nàng không chiếm được bất luận cái gì tin tức, hơn nữa Hà gia một mực chắc chắn nữ nhân này là lưu lạc đến nơi đây, bọn họ xem nàng đáng thương mới thu lưu nàng. Một cái điên nữ nhân, nếu mang ra tới, an trí đều thành vấn đề, mà nàng ở Hà gia, nhìn còn có cái khê nữ chiếu cố nàng, hơn nữa chỉ bằng Vương Nguyệt Xuân vài câu nữ nhân này là bị quải tới nói, thật sự cũng không thể làm chứng cứ chứng minh nữ nhân này là bị lừa bán lại đây, cho nên trước mắt chỉ có thể trước lập án điều tra, chờ đến tìm được thực chất tính chứng cứ sau. lại đi giải quyết vấn đề này. Mục Tú nghe thấy cái này kết quả, không khỏi có chút thất vọng, nàng quyết định vẫn là chính mình tới điều tra chuyện này, hiện tại liền phải từ cái tiếp theo Ngô Miêu nhân thân thượng xuống tay, nhưng là cả nước lớn như vậy, Têu Ngô Miêu người nhất định không ít, biển người mênh mang, chỉ bằng nương một cái tên, rốt cuộc thế nào mới có thể tìm được chính mình muốn tìm cái kia Ngô Miêu đâu? Mục Tú nghĩ đến đây, không khỏi một trận tâm phiền ý loạn. Nàng lúc này vạn phần hoài niệm sau lại mất tích dân cư cơ sở dữ liệu còn có đại số liệu, còn có phát đạt internet, bằng không hiện tại chỉ cần đem nữ nhân ngưỡng kia ảnh chụp phóng tới trên mạng hoặc là áp dụng đến nàng GNA, đối lập đại số liệu, luôn là có thể tìm được dấu vết để lại, nơi nào giống hiện tại, liền thân phận chứng đều còn không có phổ cập, ai, hiện tại chỉ có thể khổ bước đi tìm Lô Miu, này thật sự giống như là biển rộng tìm, kim giống nhau. Mộc Tú trong lòng quyết định lại đi một chuyến con ngựa trắng Sơn, trộm trước chụp được nữ nhân kia ảnh chụp, đến lúc đó tựa như tìm lý hổ như vậy, khắp nơi phát ra nàng ảnh chụp hỏi thăm, nhìn nữ nhân này là độc quá thư, nói vậy ra cảnh cũng không tồi, cha mẹ nàng không chuẩn cũng ở tim nàng, có lẽ thực sự có như vậy một đường hy vọng. Mộc Tú đem chuyện này viết phong thư nói cho Lục Nguyên, vốn dĩ Mộc Tú không nghĩ nói cho Lục Nguyên quá nhiều. Nhưng là viết viết lại là không tự chủ được đem sở hữu sự tình cùng nghi hoặc viết ra tới. Mục Tú trong lòng đặc biệt trầm trọng, chờ đến tin viết xong sau, tâm tình của nàng cũng hảo rất nhiều. Mục Tú nhìn nhìn thật dày một chồng giấy viết thư, do dự một lát, lại cảm thấy không ổn, duỗi tay tính toán xe xuống, chỉ là lại cuối cùng cũng không xế xuống đi. Thư Mao Lý Hổ bị tìm trở về tin tức anh vợ thôn người đều đã biết, lúc trước Lý Hổ không thấy, sau lương chế dễu người cũng không ít. Đặc biệt là Lưu Yêu mọi người một nhà, nói thẳng là mục tiểu thụ không tích đức, cho nên mới lại là ly hôn lại là nhi tử ném. Hiện giờ Lý Hổ tìm được rồi, Lưu Yêu mọi khí cơm chiều cũng chưa ăn. Thức Mao Lý Hương Chí cũng biết Lý Hổ bị tìm trở về tin tức, chỉ là Tư Hiến mới vừa sinh đứa con trai, hắn vội vàng chiếu cô mới vừa đến nhi tử, thật sự chịu không ra thân, vì thế khiến cho Triệu Tiểu Cẩn cùng Lý được mùa còn lại là tới một chuyến mộ thủy gia, muốn đem Lý Hổ mang đi. Lý Hồ lúc này đã cùng Mục Tiểu Thụ đi trong thành, Triệu Tiểu Cẩn tới cửa đến tự nhiên là phác cái không. Chu Thủy Liên bắt đầu nhìn đến Triệu Tiểu Cẩn cùng Lý Được Mùa vẫn là có chút chợn dạ, rốt cuộc Lý Hồ là Chu Thủy Liên nhà mẹ đẻ qua đi, nhưng là đối mặt gần nhất liền chỉ trích các nàng tìm được Lý Hồ cũng không tiến hồi lý ra, nhà mình không đứa con trai, liền muốn ba chiếm Lý Hồ chờ bùn bùn một đống lớn không xuôi tai nói, Chu Thủy Liên cũng nhịn không nổi nữa. Nàng dựa vào cái gì chịu đựng? Việc này cùng nàng có quan hệ gì? Thứ Ba Lan có thể bắt cóc Lý Hổ, kia cũng là vì lý do có sai trước đây, liền bọn họ như vậy, liền tính không có Thứ Ba Lan, cũng sẽ có người khác tới bắt cóc Lý Hổ. Nghĩ đến đây, Chu Thủy Liên cũng không đành lòng, trực tiếp đem Triệu Tiểu Cần lúc trước lời nói học thuyết một lần, đem các nàng ký tên, ký tên chứng từ cũng nói ra, cuối cùng lại vứt ra muốn Lý Hổ có thể, liền dựa theo lúc trước nói, chỉ cần Triệu Tiểu Cần lấy ra 500 đồng tiền, liền đem Lý Hồ đưa về Lý gia. Triệu Tiểu Cần cùng Lý được mua bị Chu Thủy Liên đổ đến không lợi nào để nói, cuối cùng ở 500 đồng tiền cùng Lý Hồ chi gian, bọn họ lựa chọn 500 đồng tiền. Chờ hai người đem sự tình nói cho Lý Hưng Chí sau, Lý Hưng Chí còn không có mở miệng, Từ Hiến liền thông thả ung dung nói, "Muốn cái gì muốn, có người cho ngươi phí công nuôi dưỡng nhi tử, ngươi có cái gì không vui?" Hồ Tử lại nói như thế nào, "Kia cũng là con của ngươi." Đây là thay đổi không được sự thật, mục tiểu thủ kia nữ nhân có thể quản trụ Lý Hồ cả đời không thấy ngươi. Đến lúc đó ngươi châm ngòi hai câu, chang chang đáng thương, tiểu hài tự sao? Tốt nhất lựa, chờ đến lúc đó, ngươi lại đi thu trái cây, bảo đảm có thể tức chết mục tiểu thủ. Lý Hưng Chí lập tức đã bị Từ Hiên nói đã động, Triệu Tiểu Cẩn cùng Lý Được Mùa cũng liên tục tán thưởng, vì thế người một nhà liền tạm thời không hề đi đề Lý Hồ, chỉ là chờ đợi thời cơ. Cứ như vậy, Nhật tử từng ngày qua, thức mo liền đến cuối kỳ khảo thí. Cuối kỳ khảo thí là 2 ngày, học hào chính là khảo hào, toàn bộ mùng 1 niên cấp lớp toàn bộ cái dày, sau đó lại đến phân trường thi. Khảo thí trước 1 ngày, mỗi cái phòng học trên cửa liền dán lên mỗi cái đồng học ở trường thi cùng lớp, mục tú bị phân tới rồi sở tam nhất ban khảo thí. Mục tú, lão sư có phải hay không biết sai rồi, ngươi như thế nào phân đến sở tam trường thi? Trung nhanh nhẹn trước tìm được rồi chính mình trường thi lúc sau, lại nhìn thoáng qua mục tú trường thi, lập tức phát hiện không giống nhau. Tiên trình vẫn luôn âm thầm cùng mục tú phân cao thấp, hắn mới vừa phát hiện bất đồng, còn không có nghĩ đến như thế nào mở miệng hỏi, trung nhanh nhẹn liền hỏi ra tới, hắn lô hai lập tức dựng lên, cẩn thận nghe mục tú trả lời. "Hẳn là chúng ta làm bài thi bất đồng đi, ta tham gia sơ tam khảo thí." Mục tú nhàn nhạt trả lời nói, Chương 434 nhảy lớp khảo thí 2. Mục Tú cũng không nghĩ tới đi giấu giếm cái gì, rốt cuộc đại gia thực mau liền đều sẽ biết chuyện này. Cái gì? Ngươi đi tham gia sơ tam khảo thí? Tiên Trình dẫn đầu kinh ngạc lớn tiếng hỏi. Làm sao vậy? Mục Tú nhìn thoáng qua Tiên Trình, lớn tiếng như vậy, thiếu chút nữa đem người lộ thai đều tiêu tiếp, hắn đến nỗi như vậy kích động sao? Mục Tú, rốt cuộc sao lại thế này, ta đều có chút lo. Ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi đi. Chung nhanh nhẹn tò mò đến không được. Ta 6 tháng cuối năm chuẩn bị trực tiếp đọc sơ tam cùng lão sư xin. Mộ Tú trả lời nói: "Ha ha ha ha, Mộ Tú, ngươi đừng tưởng rằng ngươi khảo cái lớp đệ nhất, ngươi liền không biết chính mình có mấy cân mấy lượng trọng, còn nhảy lớp, còn liền nhảy hai cấp, thật là cười chết ta." Tiên Trinh chau phúng nở nụ cười, bên cạnh vừa rồi bị kinh động đồng học, sôi nổi cũng lộ ra đồng dạng biểu tình. Mộc Tú liếc tiền trình liếc mắt một cái, Lý cũng chưa lý, trực tiếp ngồi trên chỗ ngồi, trung nhanh nhẹn theo qua đi, đối Mộc Tú nói, ngươi như vậy lợi hại, nhất định có thể khảo tốt, chỉ là đáng tiếc, không thể cùng ngươi một cái lớp. Tiểu cô nương, ta không nhảy lớp không được a, ta so ngươi lớn 2 tuổi rồi. Mộc Tú nói giận nói, về sau chúng ta không ở một cái lớp, còn có thể cùng nhau chơi a, đều là một cái trường học. Mộc Tú nhìn sắc mặt có chút luyến tiếc trung nhanh nhẹn Tiếp theo lại an ủi nàng nói: "Ân, hảo, ngươi cố lên." Chung nhanh nhẹn chân thành nói: "Tiết tự học buổi tối tan học lúc sau, đại gia liền bắt đầu quét dứt hảo phòng học, rửa sạch tan học bàn, bố trí xong lớp chúng ta trường thi lúc sau, liền tan học về nhà. Ngày hôm sau, các bạn học đều nhất nhất tiến vào chính mình tương ứng trường thi. Ở chu lão sư xin hạ, mục tú thuận lợi tham gia ngày lớp khảo thí. Khảo thí bắt đầu tiếng chuông vang lên lúc sau, Mộc Tú nhìn từ đệ nhất bài không ngừng sau này truyền bài thi, nội tâm vẫn là có một tia khẩn trương, rốt cuộc này đó để Mộc cùng nàng trước kia sách giáo khoa đều có xuất nhập, nếu không phải Lục Nguyên kia kỹ càng tỉ mỉ sách giáo khoa ghi chú cùng các loại bài tập, nàng cũng không có khả năng như vậy mau liền thuần thục nắm giữ toàn bộ nội dung. Tràng qua trước mắt này đó toán học đề, rõ ràng có thể dùng càng đơn giản công thức tới giải đáp, nhưng là Mộc Tú vì không như vậy được lối. Cần thiết phải dùng trước mắt học quá tương đối bổn biện pháp tới giải đề, điểm này Nhi làm Mục Tú cảm thấy thật sự là quá đầu lớn. Mục Tú tiếp nhận từ trước bài chuyển đến bài thi, đem còn thừa bài thi tiếp tục đưa cho hàng phía sau đồng học sau, Mục Tú lúc này mới cầm lấy bài thi từ đầu tới đuôi đại khái nhìn một lần, này đó đề mục thật là chút lòng thành, nhắm mắt lại đều có thể đáp đúng. Mục Tú cầm lấy bút, xoát xoát xoát bắt đầu viết lên, toàn bộ đáp đề trong quá trình nước chảy mây trôi. Không thấy chút nào khai vướng, một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng. Mà giám thị các lão sư cũng đều đã biết Mục Tú là nhảy lớp khảo thí, mùng 1 nhảy sơ tam, mỗi môn khảo thí lão sư đều đối nàng phá lệ cảm thấy hứng thú, đi ngang qua nàng phía sau khi đều phải dừng lại một lát, xem nàng đáp đề. Nay đó lão sư cuối cùng tất cả đều đều không ngoại lệ bị Mục Tú cấp chấn động ở. Cứ như vậy, hai ngày khảo thí thực mau liền đi qua. Mộc Tú liền tính không có nhìn đến thành tích, cũng biết, lần này nàng nhất định sẽ lấy được một cái hảo thành tích. Mộc Tú trở lại phòng học, bình tĩnh bắt đầu ngồi ở chính mình vị trí thượng, thong thả ung dung sửa sang lại khởi chính mình đồ vật. Thế nào, thi rất đi. Người này a, liền phải nhận rõ chính mình vị trí, đừng đua đòi. Tiên Trình xem Mộc Tú vẫn luôn sủ mặt, vui sướng khi người gặp hòa nói, "Ngươi nói ngươi một cái nam, miệng như vậy như vậy toé toé lại nhảy đâu?" Mộc Tú từ cùng Tiễn Trình ngồi cùng bàn lúc sau, cái này tiểu nam sinh, lâu lâu chính là châm chọc nói móc, Mộc Tú xem ở hắn tuổi tác tiểu, không cùng hắn chấp nhặt, không nghĩ tới hắn cứ như vậy được một tất lại muốn tiến một thước, vẫn luôn không rức. Ngươi Tiễn Trình không nghĩ tới Mộc Tú sẽ cãi lại, nhất thời chán nản, chỉ vào nàng, không biết nói cái gì. Về sau đừng lại sở trường tới chỉ ta. Mộc Tú một cái tắt chụp được Tiễn Trình tay. Ngươi, ngươi đánh ta? Ngươi có biết hay không ta ca là ai?" Tiên Trình che lại tay, một bộ bị hủy khuất bộ dáng. "Ngươi này nũng nịu bộ dáng, thật giống một cái tiểu cô nương, ngươi ca là ai, cùng ta có quan hệ gì? Về sau quản hảo tự mình, lại chọc ta, ta khẳng định sẽ tấu ngươi." Mộc Tú lạnh lùng nhìn Tiền Trình giống nhau. Tiên Trình sau này rụt rụt, hắn còn không có Mộc Tú cao, nhìn đến Mộc Tú phất giận, hắn tuy rằng có điểm sợ, nhưng là mạnh miệng nói: ta sẽ làm ta ca tới thu thập ngươi. Tuy tiện, Mục Tú thật sự lười đến phản ứng loại này tiểu Bao Hải. Chỉ chốc lát sau, Chu lão sư liền tới tới rồi phòng học. Các bạn học, ngày mai liền bắt đầu phóng nghỉ đông, lần này nghỉ đông thời gian là một tháng số 11 đến hai tháng số 2, cũng chính là tháng giêng sơ 8 bắt đầu đưa tin, tháng giêng sơ 9 chính thức khai giảng. Thứ 3 tuần sau buổi sáng tới trường học lĩnh bài thi cùng xem xét lần này khảo thí thành tích. Hiện tại phát lệnh giả làm nghiệp, lệnh đến tác nghiệp lúc sau, liền có thể về nhà. Chu lão sư nói xong, đem nghỉ đồng tác nghiệp giao cho học tập ủy viên, liền chạy nhanh hồi văn phòng sửa sang lại bài thi. Mục Tú đem sách vở sửa sang lại hảo, lệnh thượng nghỉ đồng tác nghiệp, ra phòng học. Trần Húc Huy đã cởi xe đạp ở dưới lầu chờ nàng, Mục Tú ngồi trên lúc sau, liền cùng nhau về nhà. Cùng lúc đó, Tiên Trình thu thập xong cặp sách, một đường chạy chậm hướng sơ tam lớp chạy tới. Hắn muốn đi tìm hắn, ca cáo trạng. Cái gì? Có người khi dễ ngươi? Sống không kiên nhẫn đi." Tiền Tiến nghe xong Tiễn Trình nói, lập tức nổi trận lôi đình, trong trường học thế nhưng còn có người dám khi dễ hắn đệ đệ. Mặc kệ là cái gì trường học, luôn là có đệ tử tốt cùng hư học sinh, cũng luôn là có như vậy một cái giáo bá cấp nhân vật, mà Tiền Tiến đúng là toàn giáo nổi tiếng giáo bá. Nàng có nói, "Ngươi tính nào cùng hành, nàng mới không sợ ngươi đâu." Tiên Trình ở bên cạnh thêm mắm thêm muối nói: "Nàng ngươi ở nơi nào? Xem ta như thế nào thu thập nàng tiền tiến hung tợn nói. Nàng chạy, bất quá thứ 3 tuần sau muốn tới lãnh phiếu điểm, đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải giúp ta báo thủ." Tiên Trình trong mắt lóe ra hưng phấn quang. "Hảo, đến lúc đó, ta kêu lên mấy cái huynh đệ, làm nàng hảo hảo phát triển trí nhớ, dáng khi dễ ta đệ đệ." Một tú lúc này hồn nhiên không biết Nàng cho rằng tiểu hài tử chi gian cái nhau, thế nhưng lập tức muốn diễn biến thành vườn trường vũ lực. "Mộc Tú, ngươi khảo như thế nào?" "Chúng ta đúng đúng để đi." Trần Húc Huy thoạt nhìn tinh thần không tồi, hẳn là khảo không tồi. "Trần đại ca, chỉ sợ lần này ta cùng ngươi đối không được đệ." Mộc Tú tạm dừng một chút, nói tiếp, "Ta lần này trực tiếp khảo chính là sơ tam đề mục, ta muốn nhảy lớp." "A? Nhảy lớp?" Trần Húc Huy có điểm ngây ngẩn cả người. Ân, sơ trung chương trình học với ta mà nói, đã không có gì khó khăn, ta nhảy lớp tiến vào sơ tam, năm nay tháng 7 khảo cao trung. Mục Tú nói, "Đúng vậy, ngươi như vậy lợi hại, ở sơ trung thật là lãng phí thời gian." Trần Húc Huy Khô cần nói, trong đầu lại là trống rỗng, duy nhất toát ra tới ý niệm chính là Mục Tú muốn đi cao trung. Chương 433 Công bố thành tích. Nhảy lớp khảo thí có khó không a? gia cũng muốn đi tham gia. Trần Húc Huy ngay sau đó lại đối Mục Tú nói: "Trần đại ca, trên đời có lẽ rất nhiều sự tình đều có thể đi lối tắt, duy độc học tập là đi không được lối tắt, ta phía trước so ngươi sớm học tập mấy năm, cho nên mới có thể nhảy lớp, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều quá, nên lắng tai nghe lão sư giảng bài, hiện tại nhất định phải đánh hảo cơ sở." Một bước một cái dấu chân. Mục Tú phát giác Trần Húc Huy nói này, ra tiếng nhắc nhở nói: ca vẫn luôn đều ở nỗ lực, chính là ta còn là quá ngu ngốc. Trần Húc Huy mỗi lần đều cảm thấy chính mình tiến bộ, mới vừa đến gần rồi mộc tú một bước, kết quả lại là lại bị mộc tú hung hăng ném tại phía sau, chỉ có thể tiếp tục nhìn nàng bóng dáng phi ngựa. Trần Đại ca, đích xác có người thông minh, có người buồn, chính là học tập chú ý chính là căn cơ vững chắc, ngươi không cần cùng người khác so, ngươi muốn cùng chính mình so, ngươi mỗi lần đều so lần trước tiến bộ chính là ngươi nỗ lực thành tích. Mộc Tú an ủi Trần Húc Huy nói: "Chỉ là loại này an ủi lại rất là phí công, Trần Húc Huy tâm tình đã không phải an ủi có thể cứu lại, hắn đã bắt đầu tại hoài nghi chính mình có phải hay không người có thiên phú học tập. Cho nên nói, người ở tuổi trẻ thời điểm không cần gặp được quá kinh diễm người, bằng không liền sẽ luôn là sống ở tự mình phủ định chung, cùng với nghĩ vậy người liền sẽ sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác. Ta sẽ nỗ lực." Trần Húc Huy nói xong lúc sau Liên buôn đầu cưới xe không hề ngôn ngữ. Tới rồi trong nhà, Mục Tú liền về phòng sửa sang lại, chờ bắt được phiếu điểm sau, mấy người liền đều phải hồi anh võ thôn. Thức mau, trong viện có động tĩnh, Mục tiểu thủ ghép Xuân Phong Tan học đã trở lại. Mục Tú đi ra, bắt đầu hỗ trợ nấu cơm. Mục Tú tỷ, Trần Tiểu Liên thanh âm vang lên. Mục Tú lúc này mới nhìn đến, Trần Tiểu Liên cũng tới, từ cấp Trần Tiểu Liên xứng xe lăn, có thể phương tiện đi học Tan học lúc sau. Nàng tới nơi này số lần càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều chạy đến nơi đây cùng Mục Xuân Phong cùng nhau làm bài tập, viết xong tác nghiệp lại chính mình trở về. Trảng qua lúc này lại là nhìn đến Trần Tiểu Liên trên xe lăn trang một cái bố bao vây. Tiểu Dượng bên kia lại muốn xây nhà lại muốn xem cửa hàng, song bảo thai lại đều bị cảm, Tiểu Di cùng Thu Dị bị lăn lộn xoay quanh, ta liền đem Tiểu Liên tiếp nhận tới trụ 2 ngày. Mục tiểu thụ giải thích nói, Nguyên lai like cái kia bố trong bọc trang chính là Trần Tiểu Liên tắm rửa quần áo. Bệnh nghiêm trọng sao? Mục Tú quan tâm hỏi. Trước hai ngày phát sốt, các ngươi đều ở khảo thí, ta cũng không nhiều lời, hôm nay thiêu lui, lại đều bắt đầu ho khan, ngày mai ta qua đi hỗ trợ, các ngươi mấy cái hảo hảo ở nhà làm bài tập. Ngươi một người được không? Dù không cần ta cũng đi. Mục Tú hỏi. Không cần, ta đi là được, ngươi nảy cảm mạo cũng mới hảo. Đường qua bệnh, khí cấp hài tử, ngươi ở nhà phụ đạo bọn họ mấy cái làm bài tập mục tiểu thụ vây vây tay. Nhớ tới chính mình cảm mạo mới hảo, Mục Tú cũng liền không hề kiên trì, rốt cuộc tiểu hài tử sinh bệnh, yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh nghỉ ngơi. Các nàng này một đám người đi qua, sao đến hài tử là việc nhỏ, vạn nhất hai đứa nhỏ lại sinh bệnh kia đã có thể không hảo. Bình thường bọn nhỏ nghỉ đều là trước hảo hảo chơi mấy ngày mới bắt đầu viết nghỉ đồng tác nghiệp, mà Mục Tú các nàng Chỉ dùng một tuần, liền đem sở hữu nghỉ đông tác nghiệp làm xong. Mục Xuân Phong, Trần Tiểu Liên cùng Trần Húc Huy thật là so học tập, trừ bỏ ăn cơm ngủ, chính là đọc sách làm bài tập, Mục Tú tuy rằng thúc dục các nàng mấy cái cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, chính là không ai nghe nàng. Rốt cuộc Trần Tiểu Liên cùng Trần Húc Huy đều biết, trước mắt duy độc chỉ có hảo hảo học tập tri thức mới có thể thay đổi chính mình vận mệnh, mà Mục Xuân Phong còn lại là nhìn đến mọi người đều như vậy nỗ lực, Tự nhiên là không cam lòng là hậu, trong viện phiêu đãng nồng đậm học tập không khí. Chu lão sư, ngươi nhìn xem các ngươi ban một tú bài thi. Lưu lão sư cầm mấy trương bài thi tới rồi Chu lão sư bên cạnh, hắn vẫn luôn chú ý này một tú, lần này bài thi sửa hảo, lập tức lấy ra tới nhìn một lần, thật là càng xem càng giận mình. Nang thế nào? Nên không phải thi rất đi. Chu lão sư tiếp nhận bài thi, đưa nhìn đến mặt trên điểm thời điểm, trừng lớn hai mắt. Ta nhưng nói tốt, ngày mục tú ta sơ tam nhất ban muốn định rồi." Lưu lão sư vẻ mặt hưng phấn. "Thật là cái hạt giống tốt, nàng là ta đã thấy thông minh nhất học sinh." Chu lão sư lẩm bẩm tự nói. "Tới rồi thứ ba, là đi trường học lên phiếu điểm nhật tử." Trần Húc Huy mang theo Mục Tú, hai người tới rồi trường học. Chu lão sư đem bài thi nhất nhất chia đồng học lúc sau, cuối cùng mới kêu Mục Tú tên. "Các bạn học, Mục Tú đồng học lần này khảo thí thành tích phi thường hảo." ở toàn bộ là tự học dưới tình huống tham gia vượt cấp khảo thí, cũng lấy được sơ tam giai đoạn đệ nhất danh hiệu thành tích, quả thực là không thể tưởng tượng, này cùng Mục Tú đồng học khắc khổ nỗ lực là phân không ai, đại gia phải hướng Mục Tú đồng học học tập, mà Khác Học Kỳ sau nàng liền phải đi sơ tam, đại gia vô tay tỏ vẻ chúc mừng cùng Cổ Vũ. Chu lão sư nói âm rơi xuống sau, dẫn đầu vô tay. Mục Tú vốn dĩ vẫn luôn không có nghe được chính mình thành tích, còn ở buồn bực Không nghĩ tới nguyên lai chính mình thế, nhưng khảo sơ tam đệ nhất danh. Bất quá đây cũng là tình lý bên trong sự tình, rốt cuộc đề mục đơn giản như vậy. Trong ban lục tục vang lên giải giác vô tay. Trong ban trừ bỏ chung nhanh nhẹn là phát ra từ nội tâm vì mục tú vui vẻ ngoại, còn lại đồng học, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm nhi tiểu cảm xúc, đồng dạng là tiếp thu sơ trùng giáo dục, đại gia giống nhau đi học nghe giảng, chính là vì cái gì người cùng người trênh lệch như vậy lại đâu? Lúc này nếu là bọn họ biết Mục Tú liền tiểu học cũng chưa thượng, phòng trừng sẽ càng lớn mình. Tiên Chính ở một bên quả thực không thể tin được chính mình lỡ thay, Mục Tú nàng không chỉ có thi đậu sơ tam, còn lấy được sơ tam tổ đệ nhất danh, hắn quả thực cùng nằm mơ giống nhau. Tiên Chính a, Mục Tú đi sơ tam, ngươi liền lại có thể thành chúng ta ban đệ nhất danh. Sau bản học tập ủy viên Trêu Gẹo nói, "Đích xác, lần này Mục Tú không tham gia mùng một khảo thí." Đệ nhất danh quả nhiên là Tiền Trình. Ta mới không cần nàng nhường cho ta." Tiên Trình nghiến răng nghiến lợi nói, từ tiểu học bắt đầu, hắn vẫn luôn chính là sở hữu lão sư sủng nhi, bởi vì hắn thông minh, bởi vì hắn thành tích hảo. So người khác thông minh là Tiền Trình nhất lấy làm tự hào sự tình, hắn muốn tưởng rằng Mục Tú chỉ là mỗi lần vận khí tốt, cho nên mới hồi hồi khảo so với hắn hảo, chỉ là không nghĩ tới Mục Tú chân thật thực lực lại là như vậy cường. Sở Tam để mục hắn khẳng định là làm không được. Tiên chính lúc này lại ghen ghét lại hận, ghen ghét Mục Tú thông minh, hận Mục Tú dựa vào cái gì so với hắn thông minh. Từ nhỏ đến lớn, hắn mới là làm đồng học lão sư tất cả khen người, cái này nha đầu thối. Quá đáng giận. Mục Tú đi lên bục giảng, tiếp nhận bài thi, Chu lão sư đối Mục Tú cười nói, "Chúng ta trường học hướng giới sở hữu học sinh chung, cũng có nhảy lớp đồng học." Nhưng là ngươi là cái thứ nhất không chỉ có liền nhảy nhị cấp, còn lấy được đệ nhất danh học sinh, lão sư thật là vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nay đều không rời đi lão sư vất vả dạy dỗ cùng tài bồi. Mục Tú Khiêm Tốn nói, "Chương 436 có người chặn đường." Chu lão sư trên mặt ý cười càng đậm, chính mình trong ban ra như vậy một người đệ tử, này có thể làm hắn ở sở hữu đồng sự trước mặt khoe ra thật dài thời gian. "Hảo." Các bạn học kỳ nghỉ nhất định phải chú ý an toàn, đúng hạn viết xong nghỉ đồng tác nghiệp, chúng ta học kỳ sau thấy. Chu lão sư dẫn đầu rời đi phòng học. Tái kiến các bạn học chỉnh tề nói. Mục Tú sửa sang lại hảo bài thi, cất vào cặp sách, liền cung tính toán đi trở về. Tiên Trinh vừa thấy Mục Tú đi ra ban môn, hắn lập tức ôm cặp sách cũng cùng đi ra ngoài. Mục Tú nhìn thoáng qua Trần Húc Huy lớp, lão sư còn ở nói chuyện, nàng trước kia cùng Trần Húc Huy ước định quá. Nếu hắn tan học vãn, Mục Tú liền trước đi phía trước đi, chờ hắn cưỡi xe đạp tới truy nàng. Mục Tú tựa như thường lui tới giống nhau, một mình trước hướng về nhà trên đường đi đến, bất quá Mục Tú mới vừa quẹo vào ngõ nhỏ, lập tức cảm giác được có chút không thích hợp. Này ngõ nhỏ có chút hẻo lánh, ngày thường không nhiều ít đồng học từ bên này đi, nhưng là đi này ngõ nhỏ lại là khoảng cách Mục Tú ra gần một ít, cho nên nàng mới có thể đi con đường này, nhưng là hôm nay không biết vì cái gì Lúc này không chỉ có nàng phía trước đi tới hai cái học sinh, phía sau cũng có ba cái. Hơn nữa Mục Tú sinh ra một loại chính mình giống như bị người nhìn chằm chằm xem cảm giác. Mục Tú cố ý thả chậm bước chân, tưởng chơ phía sau ba người đi đến nàng phía trước đi, đồng thời, nàng bắt tay phóng tới trong túi, tâm niệm vừa động, tay trái xuất hiện một lọ ớt cay thủy, tay phải nắm lấy một cái nho nhỏ gậy cái điện. Đi theo Mục Tú mặt sau ba người nhìn đến Mục Tú thả chậm bước chân, Bọn họ cũng thả chầm bước chân, phía trước hai người lúc này cũng đi tới Mộc Tú trước người, chặn nàng đường đi. Mộc Tú hướng tả, bọn họ hướng tả, Mộc Tú hướng hưu, bọn họ rửa hưu, phía sau ba người còn lại là huyết sáo, phát ra vui cười thanh tới. Đều như vậy tình hình, Mộc Tú nếu còn không biết đối phương là cố ý tìm nàng sự, vậy thật là ngốc tử. Mộc Tú dừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía mấy người bọn họ, Mộc Tú lúc này không sai biệt lắm thân cao đã có một mét sáu năm. Mấy người này đều so nàng cao một chút, thoạt nhìn không sai biệt lắm đều là một em mở bảy bộ ráng, mỗi người đều thực lạ mặt, không có một cái là một tú gặp qua. Ngươi chính là một tú đi. Một cái thoạt nhìn như là nơi này đầu nhi Nam Hải đi ra, chỉ thấy cái này Nam Hải trong miệng nhai một cây cỏ đôi chó, một bộ cà lơ phất phơ bộ ráng nhìn một tú. Là, làm sao vậy? Một tú tuy rằng bị mấy người này vây quanh, chính là lại không có chút nào khiếp đảm. Ngươi ta để nói ngươi khi dễ hắn, còn đánh hắn, ngươi là gan đủ phỉ, cũng không hỏi thăm hỏi thăm ta tiền tiến là người nào. Tiền tiến đối với một tú vây vây nắm tay. Một tú nghe được tiền tiến tên, lập tức liền đoán ra đối phương là ai. Ngươi đệ đệ là tiền trình đi, ta trước kia thật đúng là đánh giá cao hắn, cảm thấy hắn trừ bỏ miệng thiếu điểm ngoại không khác tật xấu, lúc này xem ra, thật là cái tú bao, có bản lĩnh làm hắn tới tìm ta a. Ta khi dễ hắn làm hắn khảo so với ta kém. Ta khi dễ hắn không dám học tập vượt qua ta. Mục Tú đẩy mặt trào phúng. Ta đệ nói ngươi kiêu ngạo, quả nhiên như thế, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cái nữ, chúng ta liền sẽ không tấu ngươi." Tiên Tiễn nổi giận đùng đùng nói. Tiên Tiễn muốn tưởng rằng Mục Tú nhìn đến bọn họ nhiều người như vậy sẽ sợ hãi, kết quả đối phương lại là căn bản liền không đem bọn họ đương hồi sự không nói đi, thái độ còn như thế đến cường ngạnh. Hắn không khỏi thực tức giận, này quá coi rẻ hắn. Cả ngày đi học không học giỏi, học lưu manh đánh nhau huy hiếp người, các ngươi sẽ không sợ ta bẩm báo lao sư nơi đó, khai trừ các ngươi. Mục tu thật là sinh khí, đầu năm nay, có thể đi học đều đã thực không dễ dàng, này nhóm người, còn không hảo hảo quý trọng cơ hội, như vậy hốn nhật tử. Ngươi dám nói cho hạ lao sư thử xem, ta bảo đảm làm ngươi ở cái này trường học đã không đi xuống. Tiên Tiễn ánh mắt lộ ra một tia hoang loạn, ngay sau đó lại hùng tận nói: "Trước kia Tiên Tiễn lời này trăm thí Bắc Linh, chỉ cần một bị Tiên Tiễn uy hiếp, mỗi người đều sợ tới mức một câu cũng không dám nói, ai giống Mục Tú như vậy, không chỉ có không chịu uy hiếp, còn trái lại mưu cáo bọn họ." "Hừ, ta sợ quá a." Mục Tú mặt vô biểu tình tỏ vẻ chính mình thực sợ hãi. "Ngươi biết sợ sẽ hảo, lần này chỉ là cảnh cáo ngươi, lần sau đã có thể không phải như vậy đơn giản." Tiên Tiễn bắt lấy một túi cấp sách, chuẩn bị ném xuống đất, hung hăng giẫm mấy đá. Các ngươi làm gì? Chỉ nghe được đầu hẻm một tiếng quát lớn, ngay sau đó Trần Húc Huy ném xuống xe đạp vọt lại đây, không hỏi 3721, thấy một cái đánh một cái, mấy người này trình lình bị người vọt tiến vào, mỗi người trên người đều ăn mấy nắm tay. "Mộc Tú, ngươi không sao chứ?" Trần Húc Huy đứng ở Mộc Tú bên người, quan tâm hỏi, hắn vừa rồi vừa chuyển công. liền nhìn đến một túi bị vài người vây quanh, trong đó một cái còn đi lôi kéo một túi, hắn tức khắc liền nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, không màng tất cả xung tới. Trần Đại ca, ta không có việc gì. Mộc Tú đều quên Trần Húc Huy cũng muốn đi ngang qua nơi này, vốn định nếu đối phương động thủ, phải hảo hảo làm cho bọn họ nếm thử ớt cay thủy tư vị, không nghĩ tới, động thủ trước thế nhưng là Trần Húc Huy. Tiểu tử thối, tìm chết. Tiên tiến bên này phục hồi tinh thần lại Vài người cùng nhau nhào hướng Trần Húc Huy. Trần Húc Huy đem Mục Tú một phen đẩy ra, ra sức phản kháng, còn không quên hô lớn, "Mục Tú, đường động tà, ngươi chạy nhanh trước về nhà." Mục Tú thật là vô ngữ, đời trước chỉ nghe nói qua bạo lực học đường, vẫn luôn không gặp được quá, không nghĩ tới trở lại cái này niên đại, thế nhưng mà, xem ra bạo lực học đường là chẳng phân biệt niên đại, nào sở học giáo đều có. Trần Húc Huy tuy rằng hàng năm làm việc nhà nông, luyện liền một thân sức lực, tục ngữ nói xong quyền khó địch bốn quyền, trước mắt đối phương chính là có 10 cái nắm tay, quả nhiên thực mau, Trần Húc Huy liền rơi xuống hạ phong. Mục tú nhìn đến Trần Húc Huy có hại, lập tức chạy tiến lên đi, nhân cơ hội cầm ướt tay thủy tránh đi Trần Húc Huy chính là một đốn loạn phun. Ai du, ta mắt, ta mắt đâu quá, không mở ra được. Ta mắt ngủ, má ơi, ta đôi mắt ngủ. Vài người tức khắc đều dừng tay, dùng tay bưng kín đôi mắt Ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu quỷ khóc sói gào. Chính mình dùng thủy đem đôi mắt hướng sạch sẽ thì tốt rồi, lần sau đừng lại trêu chọc chúng ta, bằng không ta sẽ không cho các ngươi có hảo trái cây ăn, lần này chỉ là một cái nho nhỏ giáo huấn. Mục tú một phen kéo qua Trần Húc Huy, cưỡi lên xe đạp liền rời đi, quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến tiền trình tử trong một góc chạy hướng mấy người kia. Trần Đại ca, ngươi thế nào? Có đau hay không? Mộc Tú ngồi ở xe đạp trên ghế sau, nhìn đến Trần Húc Huy cổ phía dưới tanh một khối, trên người quần áo cũng bị xé vơ mấy chỗ, thoạt nhìn rất là chật vật. "Điểm này tiểu thương, không có việc gì, chỉ cần ngươi hảo hảo, cái gì cũng tốt." Trần Húc Huy trước kia không nhận thức Mộc Tú phía trước, cả ngày trên người đều quả thải, hắn sớm đã thành thói quen. Về sau gặp được chuyện như vậy, đừng ngây ngốc xông tới, trở về kêu vài người tới đều được. Mộc Tú giáo dục Trần Húc Huy Không, ta làm cho bọn họ đánh, ngươi đi ra ngoài kêu người." Trần Húc Huy quát cường nói. Mục Tú nội tâm dũng quá một trận dòng nước ấm. Chương 437: Ly hiệp. Nghe được có động tĩnh, Mục tiểu thụ mắt hướng tới cửa phía hạ, xem ai đã trở lại. Nhưng lạ này vừa thấy Mục tiểu thụ liền không khỏi ngây ngẩn cả người, sau khi lấy lại tinh thần Mục tiểu thụ bước nhanh đi lên trước, trước nhìn thoáng qua Mục Tú, trừ bỏ tóc loạn không khác, Trần Húc Huy miệng phá Đề một cái gấu trúc vây mắt, cái mũi thượng còn có vết máu chưa khô, bộ dáng muốn nhiều trật vật có bao nhiêu trật vật. Mục tiểu thụ nôn nóng hỏi, sao lại thế này? Phát sinh sự tình gì? Các ngươi làm sao vậy? Mục Tú mồm miệng lanh lợi đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, còn nhân tiện đem cùng tiền trình khởi tiền căn hộ quả cũng đều nói. Thật là đáng giận, còn tuổi nhỏ, còn làm khi dễ đồng học này một bộ, đi, ta mang các ngươi đi tìm lao sư đi. Mộc Tiểu Thủ khí thẳng cắn răng. Không cần, lần này bọn họ cũng không chiếm được cái gì tiện nghi, ta cũng cảnh cáo bọn họ, nếu lại có lần sau, nhất định không tha cho bọn họ. Mộc Tú mới không sợ đâu, nàng chính là có một đống vũ khí. Mộc Tú, ngươi vì cái gì đi học mang theo ớt cay thủy? Trần Húc Huy đột nhiên nghĩ vậy chuyện, liền kỳ quái hỏi ra tới. "Đúng vậy, ngươi vì cái gì muốn mang ớt cay thủy?" Mộc Tiểu Thủ cũng tò mò hỏi. Mộc Tú bị hỏi trực tiếp mẹ lời. Lúc ấy ta cũng sợ hãi, đống nhiên vang lên trong bao có mấy cái ớt này, ta liền nhét vào ấm nước. Mộc Tú nghĩ đến chính mình tùy thân mang ấm nước, cổ họng cổ họng chít chít nói một cái nàng chính mình đều cảm thấy nói không nên lời lý do. Mộc Tú, con hảo ngươi đầu hốc truyền mau, bằng không ta bị thương càng nhiều. Trần Húc Huy không chút nghi ngờ Mộc Tú lý do thoái thác, hắn bội phục đối Mộc Tú nói. Ớt cay thủy phun trong mắt, kia thật đúng là đau. Lũ trước ngươi dùng ớt cay thủy phun những cái đó tới nhà ta gây sự người, hiệu quả nhưng rất tốt. Mộc tiểu thụ nhớ tới một tú trước kia dùng quá chiêu này. Mộc Tú cũng nghĩ tới, che miệng nở nụ cười. Xuân Phong, về sau phải có người khi dễ ngươi, nhất định phải trở về liền nói cho chúng ta biết, chúng ta không gây chuyện, nhưng là cũng tuyệt đối không sợ sự. Mộc tiểu thụ xoay qua thân đối Mộc Xuân Phong nói, chính là, gặp nhớ giở nói cho gì hay? Dì Hai hảo hảo thu thập bọn họ. Mục Tú cũng nghiêm túc đối Mục Xuân Phong nói: "Yên tâm đi nương, yên tâm đi gì hai, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình." Mục Xuân Phong nghiêm túc gật gật đầu. "Hảo, đều chạy nhanh về phòng sửa sang lại thu thập hạ đồ vật, ngày mai vừa lúc Trần Đại gia tới đưa Thi Thỏ, chúng ta ngồi xe bỏ cùng nhau về nhà quá nghỉ đông đi." Mục Tiểu Thủ nói. "Ngày hôm sau, Trần Đại gia đưa xong Thi Thỏ, liền tới đến Mục Tú gia." tiếp thượng lại ra, cùng nhau về nhà. Trước mắt đã là một tháng trung tuần, còn có 10 ngày liền ăn Tết, năm nay muột tú các nàng mấy người bởi vì đi học duyên cơ không ở nhà, trừ bỏ học tập mệt điểm, nhưng thật ra so trước 2 năm làm việc nhà nông nhẹ nhàng rất nhiều, có máy kéo cùng ưu, một thủy cùng chu thủy liên mấy người không chỉ có đã đem lúa mì vụ đông loại hảo, còn đem sở hữu hàng Tết cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Năm nay muột tú ra bởi vì có tinh bột cơ cùng khoai lang đỏ miễn cơ, Cho nên trong nhà năm nay riêng loại 5 mẫu khoai lang đỏ, 5 mẫu khoai lang đỏ cuối cùng thu 1 vạn 5 nghìn cân khoai lang đỏ. Mà nay 1 vạn 5 nghìn cân khoai lang đỏ, lại là 1.900 cân khoai lang đỏ miến ra tới, đây đều là một thủy phu thê cùng Trần Kiên Cường hai vợ chồng già làm được. Trần Kiên Cường phu thê ở một gia ngốc mấy ngày nay, đã nguyên vẹn lĩnh giáo một tú năng lực, cho nên giống tinh bột chia lịa cơ còn có khoai lang đỏ miên cơ. Bọn họ mới vừa nhìn đến khi tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng là nghĩa vậy là Mục Tú lẩm ra, lập tức liền bình thường trở lại. Mục Tú kia nha đầu có năng lực đâu, này đó máy móc cũng cũng chỉ có nàng có thể chuyển lại đây. Khoai lang đỏ miễn làm tốt sau, cũng vận đến ăn vật trong tiệm bán, một cân bán 6 mao tiền, trước mắt mọi người sinh hoạt là một năm hảo quá một năm, trên tay tiền nhàn rỗi cũng là càng ngày càng nhiều, cho nên cho dù năm nay so năm trước quý 1 mao tiền Đại gia vẫn là thực cấp lực tới cửa tới mua. Mục gia để lại 100 cân nhà mình ăn, còn lại đều bán, 1800 cân miến, cuối cùng bán 1000 nhiều đồng tiền. Này tiền Mục Tú tất cả đều giao cho Chu Thủy Liên, mà Chu Thủy Liên rồi lại đều còn nguyên làm Mục Tú cầm. Làm Mục Tú đi trước đem thiếu lục gia tiền cấp còn. Mục Tú vì thế cũng chỉ có thể trước nhận lấy, bất quá cũng may bởi vậy, Lục gia trưởng xem như ở Mục gia này khôi mặt bình. Về sau cũng không có người sẽ nhắc lại. Nhìn khoai lang đỏ miễn sinh ý tốt như vậy, Tống Thuận Lợi cũng động tâm tư, hắn cùng mục tú thương lượng đi thu chút khoai lang đỏ tới bán. Khoai lang đỏ hiện tại 2 phân tiền một cân, gia công thành miễn, kia ước chừng là chướng 30 lần a, này lợi nhuận tính lên thật là dọa chết người. Cuối cùng, Tống Thuận Lợi chạy trước chạy sau thu xếp thu 1 vạn cân khoai lang đỏ, cuối cùng tổng cộng bán 750 đồng tiền, này tiền khấu đi tiền vốn 2200 đồng tiền. lại khấu đi dầu đi hễ miễn phí còn có một thủy gia nhân công phần, tính xuống dưới một gia phân 450 đồng tiền, tống thuận lợi được 300 đồng tiền. Chu thủy liên vì thế còn cảm thấy không đáng giá, phí lao đại công phu, kia một vạn cân khoai lang đỏ chỉ cần vận đến anh võ thôn, đều phí không ít tính, có cái này công phu nhiều làm điểm nhi ăn vặt, là có thể kiếm đã trở lại. Tống thuận lợi ngoài miệng nói mặc kệ kiếm nhiều kiếm thiếu đều là kiếm tiền. Trong lòng lại là nghị sang năm không bao giờ làm. Mục tú lúc này ngồi ở xe bò thượng, nàng trong lòng tính tính thời gian, không khỏi thở dài. Nghị đông tính toán đâu ra đấy liền một tháng thời gian, năm trước năm sau, đi thành phố tỉnh thành ngồi xe người quá nhiều, xem ra, nghị đông đi tỉnh thành sự, chỉ có thể trước sau này đấy. Đời sau mỗi khi đến ăn tiết trước chính là biển người tấp nập, lúc ấy có cao tốc, xe lửa, phi cơ, phương tiện giao thông phùng đà, dù vậy. đều là một tòa khó cầu, càng miễn bản hiện giờ đi ra ngoài rất nhiều không tiện, đuổi ở ăn Tết đi ra ngoài, quả thực chính là tìm ngược. Mục Tú phía trước cấp Lục Nguyên viết thư nói cho hắn con ngựa trắng Sơn phát sinh hết hãy, Lục Nguyên thực thư nhanh liền đã trở lại, hắn đầu tiên là trách cứ Mục Tú không đủ cẩn thận, lấy thân thí hiểm, nếu đã xẻ ra chuyện nên làm cái gì bây giờ? Theo sau lại nói cho Mục Tú hắn sẽ lưu ý chuyện này, tin cuối cùng lại nhắc tới chính mình đến tỉnh thành Nhật tử cùng với Hắn rất muốn thấy Mục Tú một mặt. Chán ghét, muốn gặp ta vì cái gì luôn là làm ta đi tìm ngươi, xấn đến ta thực không hàm xúc giống nhau. Mục Tú trong lòng phun tảo trạm đất nguyên. Điểm này nhi Mục Tú, nhưng thật ra Hoan Hoưởng Lục Nguyên, mọi người đều phóng nghỉ đông, chính là Lục Nguyên còn không có. Nguyên nhân chính là Lục Nguyên bị từ Trung Nguyên đưa tới bệnh viện, đi theo bác sĩ phía sau tiếp tục học tập đi. Lục Nguyên tuy rằng rất muốn nhìn đến Mục Tú, Nhưng là rồi lại tìm không thấy cái gì lý do tới cự tuyệt đi từ Trung Nguyên bệnh viện học tập, loại này học tập cơ hội cũng không phải là mỗi người đều có, đặc biệt là từ Trung Nguyên còn hỗn cầu có tâm ngoại đệ nhất đao giáo sư Dương đến mang hán. Bởi vậy, đến tỉnh thành thời gian liền mấy ngày, hơn nữa năm nay Lục Bình mình cùng từ Trung Nguyên đều sẽ cùng nhau trở về An Tết, Lục Nguyên không nghĩ bởi vì muốn gặp một tú cự tuyệt từ Trung Nguyên sau, làm nàng quay đầu lại đã biết nguyên nhân. Đối mục tú có cái gì không tốt đến tượng, cho nên Lục Nguyên chỉ có thể ra mặt dày hỏi mục tú gì khi đến tỉnh thành Vân An gia gian mãi mãi. Thuận tiện tái kiến thấy hắn. Chương 438 nghỉ đông về nhà. Ở mục tú sôi nổi hỗn loạn suy nghĩ chung, xe bò chậm rì rì lôi kéo đại gia về đến nhà, Chu thủy liên đón ra tới, đã làm tốt cơm, liền chờ các nàng đã trở lại. Các ngươi nhanh lên nhi rửa tay, hành lý trước phóng, ăn cơm xong lại thu thập. Chu Thủy Liên nhìn đến bọn nhỏ, trên mặt chất đầy tươi cười. Lần này bởi vì muốn khảo thí, cùng ở huyện thành chờ phiếu điểm, đại gia có 3 cái cuối tuần không có đã trở lại. Hôm nay Trần đại gia đi huyện thành tiếp bọn họ, mới ra môn Chu Thủy Liên liền ở nhà bắt đầu bận rộn lên, còn thường thường chạy đến cửa, nhìn xung quanh ngoài cửa, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, như thế nào còn không trở lại. Bà ngoại, ông ngoại, ta có thể tưởng tượng các ngươi. Mộc Xuân Phong ôm ôm Chu Thủy Liên, lại ôm ôm Mộc Thủy. Bà ngoại, ông ngoại, ta rất nhớ các ngươi. Lý Hổ cũng không cam lòng yếu thế nhào hướng Chu Thủy Liên, lôi kéo nàng cánh tay không bỏ. Chu Thủy Liên cùng Mộc Thủy tức khắc đều cười đến miệng đều khép không được. Vài người nói nói cười cười, rửa sạch sẽ tay, liền hướng trong phòng chạy tới, hiện tại nhật tử đã thức lạnh, đại gia ngồi ở xe bò thượng, thổi gió lạnh, tuy rằng đều xuyên rất dày chắc, nhưng là vẫn là một đám tay chân lạnh lẽo. Trong phòng đã sớm đem giường sưởi thiêu ấm áp, mấy người tiến phòng, chính là một cổ dòng nước ấm ập vào trước mặt, đại gia tức khắc đều cảm thấy cả người đều thoải mái lên. A, vẫn là trong phòng thoải mái, thật ấm áp, không giống ở trong thành mỗi ngày đông chết. Mộc Tú đem bên ngoài đại áo đông cởi xuống dưới, ngồi vào trên giường đất thoải mái nói: "Cái gì chết a số a, mau ăn Tết, nhưng không cho nói loại này lời nói." Chu Thủy Liên chạy nhanh đối Mộc Tú công đạo nói: Mộc Tú thè lưỡi, nhìn về phía trên giường đất trên bàn bãi đồ ăn, hôm nay đồ ăn thật đúng là phong phú, có gà có vịt có cá còn có rau xanh. Chạy nhanh ăn đi, nóng hổi đâu. Chu Thủy Liên tiếp đón mấy người nhanh lên nhi ăn cơm. Nay may chính là có dương đất, bằng không liền thời tiết này, đồ ăn một lát liền lạnh. Mộc tiểu thủ gấp một ngụm đồ ăn nhét vào trong miệng, một bên ăn một bên cảm thán. Nay nếu là ăn lẩu, đồ ăn đều sẽ không lạnh. Mộc Tú trong đầu đỗng nhiên hiện lên cái này ý niệm, tiếp theo liền một phát không thể vãn hồi lên. Đời trước, Mộc Tú cũng không phải thực thích ăn lẩu, ăn lẩu biên xuyến vừa ăn, rất là có chút lãng phí thời gian, ăn xong cái lẩu lại là một thân vị, còn muốn gọi đầu tắm rửa, thật là quá phiền toái, bởi vậy thế cho nên trọng sinh lúc sau, Mộc Tú căn bản cũng chưa nghĩ đến ăn lẩu việc này. Nhưng mà Mộc Tú chồng trước lại là thực thích ăn cái lẩu. Cho nên mục tú trong nhà nhưng thật ra độn rất nhiều nước cốt lẩu, này đó nước cốt lẩu còn đều là mục tú ở mỗ bảo thượng chiếu nước cốt lẩu đứng hàng chọn lửa kỹ càng ra tới, hương vị đều là phi thường đồng. Lúc trước Ly Hun Khi, mục tú đem trong nhà mấy thứ này toàn bộ đều nhét vào trong không gian, bởi vậy làm cái lẩu nói, cũng không lo không nước cốt. Nghĩ đến đây, mục tú quyết định, năm nay cơm tất niên nàng muốn chuẩn bị bố trí ăn lẩu, làm mọi người đều nếm cái mới mẻ. mục ra những người này, khẳng định đều là không có ăn qua cái lẩu. Bà ngoại, cảm ơn ngươi cho chúng ta chuẩn bị ăn ngon như vậy đồ ăn." Lý Hổ An An bỗng nhiên đối Chu Thủy Liên nói lời cảm tạ. Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy nghe đều là sững sốt, mà Mục tiểu thụ cùng Mục Tú còn lại là thực tập mãi thành thói quen tiếp tục ăn cơm. Chu Thủy Liên cười đôi mắt mê đối Lý Hổ nói, "Cảm tạ cái gì a, người một nhà, mau ăn nhiều một chút đi, nhìn xem, đều gầy." Lão sư nói, phải hiểu được cảm kích, muốn phải đối đối chính mình chiếu cố người ta nói cảm ơn. Lý Hổ nghĩ nghĩ, học lão sư khẩu khí nói, "Ai u, nay trong thành lão sư thật là có bản lĩnh, giáo thật tốt." Chu Thủy Liên nghe được Lý Hổ nói con nể nếp, giọng nói của nàng đều là kinh hỉ. Mục tiểu thủ khẽ miệng lộ ra ý cười, Lý Hổ từ đi nhà trẻ, đích sắc có rất lớn thay đổi. Từ vừa mới bắt đầu đi thời điểm cùng tiểu bằng Hưu đánh nhau khóc nháo đến sau lại càng ngày càng có quý cũ, thường thường trong miệng còn sẽ toát ra một ít giống tiểu đại nhân giống nhau nói tới, cái này làm cho mục tiểu thụ trong lòng càng ngày càng cảm thấy vui mừng. Mục Tú nói đúng, hai thử, thật đúng là chính là từ nhỏ liền phải hảo hảo giáo dục dẫn đường, còn hảo là đưa đến nhà trẻ, bằng không chỉ bằng nàng, khẳng định là giáo không ra này đó đạo lý. Bà ngoại, cảm ơn ngươi Mộc Xuân Phong chạy nhanh cũng đối với Chu Thủy Liên nói: "Tấm tắc, đều trưởng thành, đều hiểu chuyện." Chu Thủy Liên cao hứng một tay ôm một cái, trên mặt ý cười liền không dạt quá. An cơm xong, đại gia liền bắt đầu đem từng người hành lý hướng từng người phòng lấy, mỗi người trong phòng đều là sạch sẽ, Chu Thủy Liên mỗi ngày đều sẽ quét dước một lần, chính là vì làm cho bọn họ một hồi tới là có thể trụ hạ. Chân đều phơi 2 ngày, Khăn trải giường vỏ chăn cũng đều là hôm nay mới thay đổi. Chú Thủy Liên ở trong sân thép to. Vẫn là ở nhà hảo, cái gì đều là có sẵn. Mục Tú cảm thán. Người cái tiểu không lương tâm, người chê ta ở huyện thành hầu hạ người không hảo. Mục Tiểu Thủ bước eo, nhìn về phía mục Tú. Tỷ của ta công lao lớn nhất, ta là nói, đừng nhìn ở huyện thành, chú Liên còn không có ở nông thôn thoải mái. Mục Tú cười giải thích nói. Điều này cũng đúng. Ở huyện thành, ăn cái rau xanh đều phải đi ra ngoài mua, nào đi theo trong nhà, ở trong sân véo một phen chính là một mâm đồ ăn. Mục tiểu thủ có cảm má phác. Bà ngoại, ông ngoại, ta trong phòng còn có thể thiêu dương đất, vào nhà hảo ấm áp. Ở trường học, ở huyện thành, buổi tối làm bài tập thời điểm nhưng lạnh, đôi khi còn phải dùng nước gấm tẩy ấm áp mới có thể lấy hả bút. Mục Xuân Phong trở về lúc sau, liền đem đại áo bông thổi chỉ trồng lên một kiện tiểu mọng áo. Đúng vậy, buổi tối ta ngủ đến nửa đêm, trong ổ chân đều là lạnh. Mục tú đáng thương hề hề nói. Thật là chịu tội, ta đây vẫn là ngốc tại trong nhà đi, trong thành ta là không đi. Chu Thủy Liên mấy năm nay cũng thói quen thiêu dường đất nhật tử, ấm áp, liền năm rồi những cái đó đau đầu như gốc tật xấu đều hảo không ít. Lần này vẫn như cũng là mục tú mang hành lý ít nhất, mục tiểu thụ cùng mục xuân phong mang theo một đống lớn đồ vật. Một phen thu thập xuống dưới lúc sau, vài người bởi vì buổi sáng đều lên sớm, đến lúc này đều thoạt nhìn là vẻ mặt mỏi mệt mỏi. Các ngươi đều ngủ một lát đi." Chu Thủy Liên đau lòng nói. Toàn thân dơ muốn chết, vẫn là tắm rửa xong, buổi tối sớm một chút nhi ngủ đi. Mục tiểu thụ 3 ngày cũng chưa gọi đầu, ở huyện thành, tắm rửa quá không có phương tiện. Đúng vậy, nấu nước tắm rửa đi. Mục Tú trở về lúc sau, trong phòng ấm áp, hơi chút vừa động là có thể ra một tầng mồ hôi mỏng, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đều ngứa. "Hoành, ra đây liền đi nấu nước, từng bước từng bước tới." Chu Thủy Liên dẫn theo thùng gỗ đi tiếp thủy, một tú tròng lên quần áo, đi theo qua đi nhóm lửa, Mục Tiểu Thụ vào phòng tắm vòi sen đem bên trong chậu đều rửa sạch sẽ. Thức mau, trong phòng bếp liền dã nổi lên chuyên môn tiêu nước tắm đại nồi sắt, bắt đầu thiêu lên. Vài người vội đều là một đầu hãn, áp giếng nước cũng chưa đỉnh quá. Trần Húc Huy đứng ở bên ngoài, không ngừng đè nặng áp giếng nước. Chương 439 bệnh gà toy. Trần Húc Huy áp giếng nước ép tới bay nhanh, phản phất như vậy là có thể đem chính mình trong lòng buồn bực đều đè ép ra tới dường như, lấy phiếu điểm ngày đó, còn không, có nhìn thấy Mục Tú, Trần Húc Huy cũng đã biết Mục Tú khảo qua. Bởi vì Mục Tú nhảy lớp còn khảo đệ nhất tin tức quá kinh bạo, trong trường học sở hữu giáo viên đều đã biết, lấy phiếu điểm thời điểm Một đám đều ở trong ban giảng cho chính mình lớp học học sinh nghe, Trần Húc Huy nghe lão sư tán thưởng còn nắm chắc hạ đồng học nhóm kinh hô, thật là trong lòng tất cả rối rắm. Một phương diện Trần Húc Huy thế Mộc Tú cảm thấy cao hứng, nàng đạt tới chính mình muốn mục tiêu, một phương diện Trần Húc Huy lại có chút mất mát, vốn dĩ hắn còn nghĩ tới Mộc Tú không khảo hảo, sau đó tiếp tục cùng hắn cùng nhau ở chỗ này chậm rãi đọc sách. Công bố thành tích thời điểm, Trần Húc Huy tuy rằng thành tích khảo cũng không kém. Nhưng là lại cũng không có khảo đến đệ nhất, rành, cùng lớp các bạn học cùng lão sư đều biết Trần Húc Huy cùng Mục Tú là thân thích, liền có người trêu ghẹo Trần Húc Huy, cả ngày đều ở bên nhau thân thích, như thế nào khác biệt lớn như vậy đâu. Nghe Trần Húc Huy là tất cả nàng kham, hắn càng thêm thống hận chính mình như thế nào như vậy buồn. Nương, mau tới cho ta xoa xoa bối. Phòng tắm vòi sen truyền đến một xuân phong thanh âm, nàng la cái thứ nhất đi vào tắm rửa. Lập tức liền qua đi. Mục tiểu thụ dùng khăn lông xoa xoa tay, liền chuyển tiến phòng tắm vòi sen. Cứ như vậy, đại gia một người tiếp một người đi vào tắm rửa, lập tức lăn lộn tới rồi chạng vạng, cả nhà trên dưới đều dọn sạch một lần. Buổi tối liền ngao điểm như cháo, đem bữa trưa chưa ăn dư lại đồ ăn nhiệt nhị sau, đại gia tùy tiện ăn chút nhi, một đám liền đều ngủ hạ. Thiêu nóng hầm hập giường đất, xóa tung chăn bông còn mang theo thái dương hương vị, hỗn hợp tạo hương. Mộc Tú chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều bị ướt năng thoải mái dễ chịu, dễ bảo, nàng thực mau liền lằm vào giấc ngọt ngào đẹp. Sáng sớm, Mộc Tú mở to mắt thời điểm, thiên tại tờ mở sáng, này thượng nửa năm sớm tự học, đem Mộc Tú ngủ nướng tật xấu đều trị hết, đến thời gian liền chính mình tỉnh. Mộc Tú ở trên giường lăn qua lộn lại, muốn ngủ nướng một giấc, nhưng lại như thế nào cũng ngủ không được, lúc này nghe được trong viện có động tĩnh, nàng liền ngồi lên. cầm quần áo mặc tốt, đi ra. Mục Thủy cùng Trần Kiên Cường lúc này đang ở trong viện sửa sang lại hảo nấm cụ, đang muốn ra cửa, nhìn đến Mục Tú tỉnh lại, Mục Thủy kinh ngạc hỏi: "Tú, như thế nào lên như vậy sớm?" Rốt cuộc Mục Tú cái này tiểu đồ lười ngày thường đều là cuối cùng một cái dậy giường. Tối hôm qua ngủ đến sớm, cho nên tỉnh cũng sớm. "Đúng rồi, cha, trong đất hoa màu như thế nào?" Mục Tú hỏi. "Cả thể đều hảo hảo." Lúc này đi tới điểm nước liền trở về. Mục Thủy nói xong, liền nắm xe bỏ cùng Trần Kiên Cường cùng nhau ra cửa. Trước mắt lướm mỉ vụ xuân đều đã gieo, Mục Thủy cùng Trần Kiên Cường phải làm cũng chính là trừ làm cỏ, tung tung thổ, bón phân tưới nước này đó tác sống. Trần Đại Nương ở sửa sang lại lồng gà, ra tới đem gà phân đảo tiến một cái xọn, này đó phân gà chính là thứ tốt, quay đầu lại ǒu ǒu liền có thể làm phân bón vi địa. Trần Đại Nương lại xách một cái khất sọt đi tới, chuẩn bị thu trứng gà, nàng lúc này nhìn đến một tú, liền cười chào hỏi. "Chủ nhân, lên như vậy sớm, ta đi trước đem trứng gà cập nhật." "Trần Đại Nương, ta cũng vào xem." "Hành." Trần Đại Nương đã đem lồng gà bên trong quét dước qua một lần, tương đối sạch sẽ, không sợ ô uế một tú chân. Một tú mới bước vào đại môn, đã nghe đến một cổ an vị, đây là thông gió hiệu quả bất lương, trùng gà phân gà hư vị. Mộc Tú nhíu mày, "Trần Đại Nương, này chuồng gà muốn nhiều thông gió thông khí, bằng không gà cũng sẽ sinh bệnh." Khoảng thời gian trước, suốt ngày đều ở thông gió, kết quả thời tiết chợt lên chợt nhiệt, đã chết 3 con gà mái, kia đều là đang ở đẻ trứng gà đẻ. Ta này một suy nghĩ, ta mỗi ngày nhiều tới quét dọn mấy lần, một ngày thiếu thông gió vài lần là được." Trần Đại Nương một bên nhặt trứng gà một bên nói, "Trần Đại Nương, thông gió bất lương nói." Chỉ cần có chút ít vi khuẩn hoặc là virus, liền có khả năng toàn bộ bị gà hút vào, hơn nữa cao độ dày co hai, nhờ Su Phu Di ổ sẽ chờ có hại khí thể, sẽ làm sở Hữu Ga đều sẽ nhiễm bệnh, cho nên nhất định phải chú ý mở cửa sổ thông gió, chết mấy chỉ gà cũng so toàn bộ đã chết đều cường. Mục Tú tiếp tục cường điệu nói, bất quá Mục Tú này danh từ chuyên nghiệp, Trần Đại Nương là một chữ cũng nghe không hiểu, Mục Tú nhìn thoáng qua Trần Đại Nương ngốc ngốc biểu tình. Lúc này mới phản ứng đến chính mình nói quá phức tạp. Trần đại nương, dù sao mặc kệ như thế nào, nhất định phải cần thông gió. Mục tú tổ chức hạ ngôn ngữ, cuối cùng phát hiện chính mình không có biện pháp giải thích, vì thế cảm thấy vẫn là trực tiếp hạ mệnh lệnh đơn giản dễ hiểu một ít. Chủ nhân, ta nghe ngươi. Trần đại nương cái này nghe hiểu. Trần đại nương đáp ứng xong sau lại chui vào bầy gà, bắt đầu đi nhặt trứng gà. Mục tú nhìn này một trăm nhiều chỉ gà ở chuồng gà qua lại đi tới, một chút đều không sợ hãi, xem là là đã thói quen Trần Đại Nương mỗi ngày tới. Chẳng qua, mục tú cẩn thận đánh giá một vòng cái này chuồng gà, này chuồng gà nàng tới thiếu, trước kia gà thiếu thời điểm, cảm giác cũng không tệ lắm, hiện giờ gà một nhiều, này chuồng gà thoạt nhìn liền cảm thấy phi thường dối loạn. Mục tú nghĩ nghĩ, quyết định cải tạo một chút chuồng gà, đêm này đó gà toàn bộ chuyển nhập lung nội chăn nuôi. Đang ở nàng nghĩ nên như thế nào dựng lồng sắc thời điểm, Trần Đại Nương bên hướng kêu bông nhiên kinh hô một tiếng. Chủ nhân, mau đến xem. Mục Tú bước nhanh đi qua, động tinh quá lớn, dẫn tới bên người gà mái khắp nơi quạt cánh loạn nhảy bay loạn. Mục Tú đi đến Trần Đại Nương bên người thời điểm, chỉ thấy nàng ngồi sổm trên mặt đất, có sáu chỉ gà vẻ vải không phân chấn nằm trên mặt đất, đôi mắt đều bế gắt gao. Mục Tú trong lòng cả kinh, bàn tay vào túi tiền. Từ trong không gian rời đi ra tới khẩu trang cùng bao tay, toàn bộ mang hảo cũng ngồi xổm xuống dưới, bắt đầu mở ra kia mấy chỉ gà. Mục Tú càng xem càng kinh hãi, lật xem hạ này mấy chỉ gà đôi mắt nghiêm mặt xung huyết, lại nhìn về phía mào gà, đại bộ phận bị bệnh da màu tím bệnh trạng, gà miệng địa phương cũng xuất hiện chất lỏng. Trần đại nương, hôm nay rửa sạch phân, có hay không màu xanh lục phân? Mục Tú sốt ruột hỏi. Không có. Hôm nay nhan sắc còn đều bình thường. Chân Đại Nương nhìn đến một tú biểu tình như vậy ngưng trọng, không khỏi cũng khẩn trương lên. Mục Tú đem gà phiên lại đây, nhìn đến bộ ngực xuất hiện tương đối rõ ràng xuất huyết điểm, trong lòng chầm xuống, này đó bệnh trạng chính là phi điển hình bệnh gà toy bệnh trạng, hơn nữa là thời kỳ cuối, tỷ lệ tử vong vị 90%. Chân Đại Nương, ngươi đi lấy cái bào tại tiến vào. Mục Tú quay đầu nói, Chân Đại Nương bước nhanh đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền cầm bao tải vào được, mục tú đem này đó nửa chết nửa sống gà toàn bộ ném vào đi. Đem tui chắc khẩn, trước phóng bên ngoài, ta lại kiểm tra một lần. Mục tú nói xong, liền bắt đầu một con một con gà kiểm tra, này một kiểm tra xuống dưới, lại phát hiện mười mấy chỉ cảm nhiễm lúc đầu bệnh gà. Mục tú thở dài, trước đem này mười mấy chỉ gà ném vào bên cạnh lồng sát, cùng cái khác bầy gà ngăn cách, sau đó đi ra chuồng gà, tiến vào ngông xá. Chương 440 bệnh gà toi hai. Lúc trước tuy rằng lẫn gà mầm, vịt mầm cùng lỗ mầm, nhưng là vịt bởi vì nuôi thả không có phương tiện, toàn bộ nuôi lớn sau liền nổ lên, hiện giờ này nông xã trống rỗng chỉ rượng hai chỉ đại ngỗng. Đại nông a đại ngỗng, xem ra chỉ có thể đem các ngươi ăn. Một tú một bên lẩm bẩm lầu bầu, một bên đem hai chỉ đại ngỗng đuổi đi ra ngoài. Nương, hôm nay đêm này hai chỉ ngỗng đều giết Mộc Tú đối với chỉnh ôm Mộc Tiểu Hoa từ nhà chính đi ra Chu Thủy Liên nói: "Em đẹp sát cái gì ngỗng? Nay trứng ngỗng yên ra tới hoàng, lại đại lại ăn ngon, ta nhưng luyến tiếc sát chúng nó." Chu Thủy Liên nhìn Mộc Tú có chút kỳ quái nàng hành động. Mộc Tiểu Thụ vốn đang ở chính mình trong phòng ngủ nướng, nghe được trong viện động tĩnh, cũng rời giường đã đi tới. "Nhà ta gà đến bệnh gà tơi, lại không ăn ngỗng, vạn nhất ngỗng bị cảm nhiễm thượng, cũng ăn không hết." Mộc Tú nói: Làm lại ra tất cả đều chấn động. Bệnh gà tọi, thiên a, như thế nào sẽ có bệnh gà tọi? Chu Thủy Liên kinh hoàng lên. Bệnh gà tọi vừa phát tác, thường thường là toàn bộ trong thôn gà đều phải tử thương hơn phân nửa, nay đều đã lâu không nghe nói qua náo bệnh gà tọi, như thế nào nhà mình gà nhiễm? Bệnh gà tọi sẽ lây bệnh người đi. Nay có thể hay không là cầm lưu cảm? Mục tiểu thụ trước kia xem qua tin tức, biết cầm lưu cảm. cũng nghe nói qua cầm lưu cảm nàng lập tức dùng tay che lại một xuân phong miệng mũi. Mục tu xấu hổ, mục tiểu thụ điểm này nhi nhưng thật ra hiểu được rất nhiều, bất quá căn cứ vừa rồi gà những cái đó bệnh trạng, này đó gà hẳn là đến chính là châu Á bệnh gà toi, này đối nhân thể lây bệnh tính cũng không cường, nhưng là cũng không bài trừ thai phụ cùng với người già cùng sức trong cự nhược người bị lây bệnh. Hẳn là không phải cầm lưu cảm, chính là bệnh gà toi. Bất quá đại gia còn đều là chú ý điểm nhi, các ngươi hai ngày này nhớ rõ nhiều mở cửa sổ thông gió tán khí, không phải sợ lẫnh, nơi này còn hữu dụng cầu trang, chuột gà ta tới tiêu tiêu độc. Mục tú cẩn thận công đạo. Gia tôi sắp ngống. Chu thủy liên cầm lấy dây thừng, trước đem hai chỉ ngông cấp trói. Tỷ, ngươi nhiều thiếu điểm nhi nước ấm, trước đem lòng xá hướng một lần, lại phóng buồn thủy đi vào, trong chốc lát ta đi xử lý, Trần đại ca Ngươi đi tìm một kiện quần áo cũ, chuyền xong ném xuống không cần, cái loại này, trồng lên sau tiến vào giúp ta cái vội. Mục Tú giao đại xong, đối đã rời giường đứng ở một bên nhìn nàng Trần Húc Huy công đạo một câu sau, liền một đầu chui vào chuồng gà. Trần Húc Huy không nói hai lời, chạy nhanh về phòng của mình, cuối cùng trồng lên một kiện cũ nát quần áo, liền chạy tới tìm Mục Tú. Trần Đại Ca, ngươi mang lên khẩu trang cùng bao tay, tóc cũng nhét vào đi. Mộc Tú nhìn đến Trần Húc Huy vào được, liền chỉ chỉ cửa ghế. Vừa rồi Mộc Tú tiến vào thời điểm, đem khẩu trang cùng bao tay đều phóng tới cửa trên ghế, còn lại lấy ra ống tiêm cùng dược đặt ở một bên. Mộc Tú chính mình cũng mang lên khăn trùm đầu cùng quần áo cũ, toàn thân bao vây phi thường kín mít. Trần Húc Huy mặc chỉnh tề lúc sau, Mộc Tú bên này đã dùng ống tiêm rút ra thuốc trích, đây là đối với phát bệnh giai đoạn trước sở sử dụng khẩn cấp chích ngừa, đánh đi vào lúc sau. sẽ ở gà trong cơ thể sinh ra quá nhiều tố, rơi chậm lại tỷ lệ tử vong. May mắn này đó thu dược, Mộc Tú cũng đều có chuẩn bị một ít, tính toán để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào dùng, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng dùng tới. Trần Đại Ca, nay lồng sắc gà, ta đánh một con, ngươi liền ở trên đuổi trói một cái màu trắng dây thừng, ta hảo phân biệt. Mộc Tú thuận tay lại đưa cho Trần Húc Huy một bó dây thừng cùng một phen kéo. Ngươi còn sẽ chích đâu? Trần Húc Huy kinh ngạc hỏi. "Ân?" Mộc Tú chỉ là đơn giản trả lời một chút, cũng không có chuẩn bị quá nhiều giải thích. Trần Húc Huy cũng không có lại hỏi nhiều, dù sao Mộc Tú cái gì cũng biết, này cũng không có gì kỳ quái. Trần Húc Huy vội vàng duỗi tay đem đồ vật nhận lấy. Mộc Tú mở ra lòng gà, tay rũ ra, bắt lấy một con gà, trực tiếp kim đâm đến cổ phía dưới, tiêm vào, rút châm, đưa cho Trần Húc Huy, động tác thuần thục, liền mạch lưu loát. tựa như đã đánh quá vô số lần mới có như vậy thuần thục. Trần Húc Huy bị Mục Tú này nước chảy mây trôi giống nhau thông thuận động tác sợ ngây người. "Làm gì đâu, nhanh lên nhi." Mục Tú nhìn ở một bên thất thần Trần Húc Huy, chạy nhanh thúc dục mau hắn nói. Trần Húc Huy bị hô qua thần tới, hắn nhanh chóng tiếp nhận gà, cốt chắc dây thừng, lại ném thu hồi tử. Mấy mấy chỉ gà thực mau liền tiêm vào hảo. "Trần đại ca, giữ lại gà, cũng là đồng dạng đem cốt chắc dây thừng" Mộc Tú bắt đầu ngắm hướng nuôi thả gà. Thức mau, chuồng gà bên trong liền bắt đầu gà bay chó xổ lên, Mộc Tú chảo một con xem một con, cuối cùng đem những cái đó không có cảm nhiễm gà tiêm vào thượng cầm lưu cảm nhiều giới diện sống vắc xin phòng bệnh. Ở tiêm vào trong quá trình, lại phát hiện mấy chỉ cảm nhiễm lúc đầu bệnh gà, đánh xong vắc xin phòng bệnh cách ly khai ném vào lồng gà tử. Một cái buổi sáng, Mộc Tú cùng Trần Húc Huy dùng hơn 3 giờ. Rốt cuộc đem dư lại gà đều đánh một lần vắc xin phòng bệnh, ngày mùa đông, hai người cả người là hãn. Đi, chúng ta đi nông xã đi. Mục Tú mệt thật muốn nằm xuống tới nghỉ ngơi một chút, chính là nghĩ đến bệnh gà toy phát bệnh tốc độ mau, nàng cường đánh tinh thần, đi hướng nông xã. Nông xã bên trong đã bị rửa sạch, sạch sẽ, mặt đất ướt rờ rề, đã dùng nước sôi súc rửa một lần. Mục Tú lấy ra thuốc sát trùng, cùng Trần Húc Huy đem lồng xã từ đầu tới đuôi phun một lần lúc sau, Chạy lên rơm rạ, đem bảy gà toàn bộ đuổi tiến vào, kia hơn 20 chỉ bệnh gà, không, có dọn lại đây, còn ở nguyên lai chuồng gà. Lúc này Mục Thủy cùng Trần Kiên Cường cũng đều đã trở lại, nghe Chu Thủy Liên ở bên ngoài nói xong, Mục Thủy cũng tiến vào hỗ trợ, Trần Kiên Cường ở bên ngoài thu thập đại ngỗng. Thêm một cái tráng lao động, mục tú bên này rửa sạch tốc độ rõ ràng nhanh hơn, đem nguyên lai chuồng gà sở hữu đồ vật, bao gồm rơm rạ toàn bộ cất vào bao tải. Sau đó Trần Húc Huy cùng Mục Thủy đem mấy thứ này, một chuyến một chuyến vận đi ra ngoài, ở đất trống thượng tiêu hủy, bao gồm kia 10 chỉ chỉ còn lại có một hơi gà cùng hôm nay sáng sớm thu hoạch trứng gà cũng toàn bộ bị tiêu. "Mục Thủy a, các ngươi ở tiêu gì? Như vậy hương?" Mục Thủy cùng Trần Húc Huy đang ở tường vây mặt sau đất trống đào hố tiêu mấy thứ này, phía sau đương nhiên truyền đến Trần Hướng Dương thanh âm. "Tiêu gà." Kia nghe khẳng định thơm. "Thôn chi thư." Sao ngươi lại tới đây?" Mục Thủy xoay người, nhìn đến Trần Hướng Dương chính chịu động cái mũi nghe. "Ta ở trong thôn truyền động, nhìn đến nhà các ngươi mặt sau ở bốc khói, này không phải chạy nhanh đến xem sao lại thế này?" Trần Hướng Dương giải thích nói. "Nhà của chúng ta dưỡng gà được bệnh gà tòi, lúc này đem sinh bệnh gà toàn bộ tiêu, chôn lên." Mục Thủy trả lời nói. "Cái gì? Bệnh gà tòi? Thế nào?" Trần Hướng Dương vừa nghe cái này tức khắc sốt ruột. Này bệnh gà tôi nếu là phát tác lên, năm nay trong thôn đại gia gà đều phải phí công nuôi dưỡng, này đều mau ăn tết, gặp được việc này, thật là nhiều bực bội a. Tú đang ở bên kia tiêu độc dọn dẹp đâu, hẳn là không thành vấn đề. Mục Thủy đối Mục Tú là tràn ngập tin tưởng. Có Mục Tú xử lý, hẳn là không có gì vấn đề lớn, ta vào xem. Trần Hướng Dương nghe được Mục Tú ở xử lý, mặc danh tâm liền yên ổn xuống dưới, hắn nâng lên chân liền phải vượt qua ngay cửa. Chương 441 Bệnh gà tơi ba. Thôn chi thư, bên trong kêu loạn giờ thực, da tới xuyên qua quần áo đều còn muốn tiêu hủy, bằng không Tú nói sẽ mang cái gì vi khuẩn đi ra ngoài, ngươi xem này quái phiền toái một thủy nhìn hạ Trần Hướng Dương xuyên chỉnh tề quần áo, có chút khó xử nói, "Ta đây quay đầu lại lại qua đây, có gì sự liền đi tìm ta, có Mộc Tú ở, ta yên tâm." Trần Hướng Dương đối Mộc Tú cũng là tràn ngập tin tưởng. Hắn đứng ở cửa lại hỏi hạ sự tình sau khi trải qua, liền đi trước. Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ đem chuột ga từ đầu tới đuôi súc rửa một lần, lại phun thượng nước sát trùng, Chu Thủy Liên nấu nước nóng, cuối cùng vài người lại giặt sạch một lần tắm, đem vừa rồi mang khẩu trang bao tay cùng quần áo linh tinh, cũng toàn bộ cất vào bao tải bên trong thiếu. Trần Đại Nương giữa chưa làm một nồi to đồ ăn nấu cơm, Mục Xuân Phong Lý Hổ cùng Tiểu Hoa ăn xong lúc sau, liền vào nhà chính. Mùa xuân phong buổi tiểu hoa chơi, Lý Hổ ngoan ngoãn ở một bên nhìn, cơm liền đặt ở bếp thượng vẫn luôn ôn. Một túi mang theo đại gia vẫn luôn ở thu thập chuột gà, chờ hết thảy đều thu thập thỏa đáng về sau, liền đến buổi chiều bốn điểm, đại gia ngồi ở nhà chính, đem Trần đại nương làm kia một nồi to đồ ăn nấu cơm ăn sạch sẽ, nghỉ ngơi một hồi lâu, lúc này mới có sức lực nói chuyện. Như thế nào sẽ bỗng nhiên liền bệnh gà tơi? Chu Thủy Liên cau mày hỏi. Cái này khó mà nói. Chính yếu nguyên nhân khả năng vẫn là thông gió không đúng chỗ, tạo thành giao nhau cảm nhiễm. Mục Tú biết giải thích nhiều, đại gia cũng nghe không hiểu, Dứt Khoát liền nói đơn giản một chút. Con Hảo Tú kịp thời phát hiện, bằng không này gà tất cả đều nuốt chết sạch, trong thôn gà cũng trốn không thoát. Chu Thủy Liên có chút nghĩ mà sợ nói, này có thể hay không là trong thôn nhà người khác gà được bệnh gà toy truyền tới? Mục Tiểu Thủ đột nhiên hỏi, "Nương, trong thôn có ai gia chết quá gà không?" Mộc Tú nghĩ nghĩ một tiểu thủ nói: "Thật là có cái này khả năng tính. Cái này thật còn không có, nay trong thôn, nhà ai đã chết gà khẳng định sẽ náo suất động tính tới, lâu như vậy thật đúng là không nghe nói nhà ai đã chết gà." Chu Thủy Liên nghĩ nghĩ sau nói: "Xem ra, nay bệnh gà toi thật đúng là từ nhà mình trước phát hiện, Mộc Tú nghĩ đến đây, không khỏi ám đạo nguy hiểm thật, may mắn nàng đã trở lại." Hiện tại ta cũng không thể xác định này đó gà phía sau rốt cuộc còn có thể hay không phát bệnh, còn sẽ chết nhiều ít, bất quá còn hảo phát hiện mò, bằng không không ra 10 ngày, không chỉ có nhà ta gà, trong thôn sở hữu gà đều phải chết xong. Một tú lòng còn sợ hay nói, thật là Bồ Tát phù hộ, bằng không này một thôn làng người nhưng đều không dễ chịu lắm, bất quá thật là đáng tiếc, đều là chính để trứng gà mái, lập tức liền đã chết như vậy nhiều, thật là làm người đau lòng. Đúng rồi, kia ngày mai trứng gà còn có thể muốn sao?" Trấn Đại Nương đáng tiếc nói. "Từ bỏ, thu trứng gà cũng toàn bộ đánh nát tiêu chôn." Mục Tú trả lời nói xong, lại tiếp tục nói, "Ngày mai bắt đầu, ta tới huy gà, các ngươi đều đừng đi vào. Ta bồi ngươi cùng nhau thu thập." Trấn Húc Huy lo lắng Mục Tú một người lo liệu không hết quá nhiều việc. "Ừ, hảo đi." Mục Tú nghĩ nghĩ, đồng ý, rốt cuộc Trấn Húc Huy cao to Nhìn chính là phi thường cường tráng, không dễ dàng bị cảm nhiễm. Một thủy lại đem vừa rồi gặp được trần hướng dương sự tình cấp Một Tú nói một chút. Hành, ta đã biết, quá mấy ngày ta đi trần thúc ra một chuyến. Một Tú nói. Cứ như vậy, kế tiếp một vòng, Một Tú đều đem vi đến gà thực tăng thêm thượng chất kháng sinh cùng với trị liệu dự phòng dược vật. Hai cái chuồng gà gà lại giải rắc đã chết có hai mươi chỉ lúc sau, liền không có chết lại qua. Mộc Tú cẩn thận kiểm tra rồi một lần lúc sau, yên lòng dư lại gà, lại liên tục y thượng nàng dùng dược vật quấy ra tới gà lương, cùng cố một chút, liền hoàn toàn không có việc gì. Lần này bệnh gà toi liền lấy một tú gia đã chết 26 chỉ gà tạm thời hạ màn, nếu không phải Mộc Tú kịp thời làm ra phán đoán cùng dùng tới dược, lần này phòng trừng toàn thôn gà đều phải chạy trời không khỏi nắng. Trần đại nương cùng Chu Thủy Liên, Mộc tiểu thụ mấy người cũng không nhàn rỗi. tác trái cây, bánh qua chẻo, viên, liền kia hai chỉ lại ngỗng, ăn không hết đều toàn bộ hong gió treo lên. 29 ngày đó, mục tú đem này đó tác hóa đều trang một ít ở trong rổ, lại thả 5 cân thịt ba chỉ, dùng bối bắp lên, bối một sọt rau xanh, cùng mục tiểu thủ cùng đi Trần Hướng Dương trong nhà đầu. Ít nhiều Trần Hướng Dương hỗ trợ, Lý Hổ cùng mục Xuân Phong lúc này mới thuận lợi nhập học, mục tiểu thủ trong lòng đối Trần Hướng Dương cũng là phi thường cảm kích. Mục tú, cây nhỏ, các người tới, mau tiến bảo, bên ngoài là ánh. Trần thím nghe được tiếng đập cửa, ra tới mở cửa, nhìn đến là mục tú hai tỉ mội, chạy nhanh tiếp đón các nàng vào nhà. Hai tỉ mội vào phòng, lúc này hai vợ chồng già đều hoa ở trong phòng, trong phòng giường sửa thiêu ấm áp, tiến phòng lập tức liền cả người ấm rào rặt lên. Trần đại ca còn không có cùng tẩu tử trở về à. Mục tiểu thụ mọi nơi nhìn thoáng qua. Trong phòng liền hai vợ chồng già ở nhà, trong nhà lạnh toanh, phía trước nghe Chu Thủy Liên nói Trần Hướng Dương nhi tử con râu mang theo tôn tử về nhà mẹ đẻ đi, nhìn giống như còn không trở về. Nơi này đại không khỏi nương a, ngươi nói ta này dưỡng đứa con trai thật là cho người khác dưỡng, thật là còn không bằng không dưỡng. Trần Thím há mồm chính là đầy ngập án khí. Được rồi, ngươi mất tranh cãi. Trần Hướng Dương cúi xuống hạ mặt đối với Trần Thím quả mắng, chỉ là răn dạy xong sau. Trần Hướng Dương cũng không tự chủ được thở dài. Sợ cái gì, lại không phải người ngoài. Trần Thím lập tức rối trở về, bất quá rối xong sau, vẫn là không tình nguyện ngậm miệng. "Chạy nhanh đảo chén nước lại đây." Trần Hướng Dương nói. "Không cần không cần, chúng ta không khác, Trần Bá Bá Trần Đại Thẩm, đây là nhà ta năm nay làm thức ăn, mang lại đây cho các ngươi nếm thử." Một tú chạy nhanh đem mang đồ vật đưa cho Trần Thím. "Ngươi đứa nhỏ này" Mỗi lần đều cho các ngươi tiêu pha, bất quá còn đừng nói, nhà ngươi làm gì đó chính là hương vị hảo, ngươi nhiều ngồi một lát, ta cho ngươi mang mấy cái hơn cá, tất cả đều là chính mình trong đất bắt lớn nhất điều cá. Trần Thím xách theo mục tú mang lại đây đồ vật, Mỹ Tư từ hướng đi phòng bếp. Nay đều đã hơn 1 năm không gặp nhi tử, ngươi thím cũng là tưởng nhi tử. Trần Hướng Dương thở dài, hắn cũng tưởng nhi tử, chính là có biện pháp nào đâu. Lập nông một nhà từ đi con dâu ra. chưa mấy tháng nhờ người mang tin trở về, nói bên kia phát triển hảo, làm chúng ta cũng qua đi. Trần Hướng Dương lắc lắc đầu, tiếp tục nói, nào có nhi tử mang theo chính mình cha mẹ đi trụ bà nương ra, ta và ngươi Trần Thím, đời này đều sẽ không rời đi nơi này, ai, nhi tử lớn, có chủ kiến, từ không cha mẹ. Trần Ba Bá, Trần Đại Ca vẫn là trong lòng có các ngươi, đi đến nơi nào cũng không quên các ngươi đâu. Nói nữa Trần Đại ca ở bên kia nếu là thật sự phát triển hảo, kia cũng là chuyện tốt à, không nói cái khác, các người này cũng mười bốn mươi xuất đầu, đang lúc trắng nhiên, chờ thêm cái mười năm tám năm, không chừng Trần Đại ca suy nghĩ cẩn thận, lại về rồi đâu đúng không? Mục tú an ủi nổi lên Trần Hướng Dương. Thật không biết kia phá làng trải có gì hảo phát triển, hoa màu cũng không hảo loại, chính là loại cây ăn quả cùng ra biển đánh cá. Trần Hướng Dương thật sự tưởng không rõ. Nông dân hảo hảo loại hoa mầu mới là an cư lạc nghiệp bảo đảm, không trồng trọt về sau làm sao bây giờ a. Chương 442 muốn hài tử. Trần Hướng Dương đi nơi nào? Mục Tú nghe được phá làng trại, trong lòng vừa động, truy vấn nói: "Thâm thị la hổ?" Trần Hướng Dương trả lời nói: "A." Mục Tú kinh ngạc cảm thán ra tiếng, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Trần Hướng Dương trong miệng phá làng trại thế nhưng là nơi đó, nơi đó về sau làm thông quan bến cảng. chính là tức đất tức vàng địa phương, tùy tiện mua khối điệu ra, về sau đều có thể ăn uống không lo. Làm sao vậy? Trần Hướng Dương nghi hoặc nhìn về phía Mục Tú. Mục tiểu thủ cũng là vẻ mặt kỳ quái, này cũng trách không được, Mục tiểu thủ kiếp trước chỉ sống đến 2003 năm, lại là sinh hoạt ở nông thôn, nàng tư duy đối phá bỏ và gi giở cùng với địa ốc vẫn là không có bất luận cái gì nhận tri. Tẩu tử gia nguyên lai like ở nơi đó a. Thâm thị ly chúng ta này rất xa, ta trên mặt đất lý sách giáo khoa thượng nhìn đến quá. Mục tú giải thích nói: Nơi đó thật là hoang tàn vắng vẻ, kẻo lánh ít dấu chân người, sớm chút năm chúng ta cầu hôn thời điểm đi qua nơi đó, thông ra bên kia có cái đỉnh núi, chuyên môn gieo trồng cây ăn quả, quá liền chúng ta nơi này đều không bằng, thật là quá nghèo, sớm biết rằng năm đó liền không nên duy trì hắn khắp nơi chạy loạn, ta trong thôn hảo cô nương nhiều như vậy, Như thế nào liền cố tình coi trọng bên kia Trần Hướng Dương có chút biết vậy chẳng làm nói. Mộc Tú còn lại là một trận vô ngữ. Lại quá vài thập niên, bên kia phát triển, chỉ sợ Trần Hướng Dương vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được đi, này Trần Lập Nông thật là mệnh hảo. Trần Đại Thúc, thụ dịch chết, người dịch sống, không chừng về sau Trần Đại Ca thành ta thôn nhất có tiền đồ cái kia. Mộc Tú nói chính là đại lời nói thật. Về sau phán đoán một người có hay không tiền đồ, chính là xem có hay không tiền, không có tiền nói, cho dù là bằng cấp lại cao, kia cũng là không tiền đồ, có tiền nói, chẳng sợ một chữ không quen biết, kia cũng là mỗi người tôn kính. Mặc kệ mặc kệ, chúng ta liền quá hảo chúng ta hai vợ chồng nhật tử thì tốt rồi, vẫn là cha mẹ ngươi có phúc khí, có các ngươi này mấy cái hài tử, vô cùng náo nhiệt thật tốt. Trần Hướng Dương lắc đầu nói, Chân đại thẩm sinh chân lập vụ mua bị thương thân thể, phía sau lại không hồi qua, bởi vậy hai người chỉ có lại một cái nhi tử, tuổi trẻ thời điểm nhưng thật ra không cảm thấy có gì, nhưng là tới rồi cái này số tuổi, hai tử rời đi bên người, lại càng thêm hâm mộ những cái đó hải tử nhiều gia đình. Hiện giờ nhi tử, thật là trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Chân thím xách theo hai điều cá lớn đi đến, bỏ vào một túi xọn, nói tiếp, mấy năm nay không chỉ có có thể ăn cơm no Trên cơ bản đốn đốn đều có thịt ăn, đặc biệt là này thịt cá, thật là nhiều ăn không hết. Cảm ơn Trần Bá Bá chân thím, cũng không phải là sao, về sau nhật tử còn sẽ càng tốt đâu. Mục Tú nghĩ đến phía sau vài thập niên gian quốc gia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không khỏi cảm khái vâng ngàn. Trước mắt mọi người, lúc này lại có sức tưởng tượng, cũng tưởng tượng không ra sau lại có được internet, truyền phát nhanh, đủ loại làm người chưa từng nghe thấy thế giới kia. Mục tiểu thủ cũng là không tự chủ được gật gật đầu, hiện tại cũng chính là có thể ăn cơm no mà thôi, về sau từng nhà còn có điện thoại truyền hình đâu, nay trước mắt trong thôn liền điện cũng chưa, rất nhiều người không nói biết điện thoại tivi là cái gì, đèn điện phòng trừng đều hiếm lạ. Mục tiểu thủ còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn đến tivi khi cái loại này chấn động, nho nhỏ nhân nhi như thế nào nhét vào đi. Hiện tại cuộc sống này đều tốt không biên. Lại hảo có thể hảo đến loại nào trình độ a, trước kia đi cả ngày liền nghĩ như thế nào lấp đầy bụng, cũng không có gì thời gian miên man suy nghĩ, không nghĩ tới hiện giờ ăn uống không lo, ngược lại mỗi ngày bắt đầu tưởng đông tưởng tây. Trần Thím lắc lắc đầu, đem đại gia trong chén đều thêm nước ấm. Có lẽ là bởi vì ăn Tết, các gia các hộ đều đoàn viên, cho nên Trần Hướng Dương Trần Thím phá lệ thương cảm. Nay ở bà nương gia ăn Tết, chỉ có kia ở rể nam nhân mới có thể như vậy. Chúng ta cực cực khổ khổ đem hắn đương trong mắt giống nhau nuôi lớn, con dâu này một khuyến khích, lập tức liền cha mẹ đều từ bỏ, quay đầu lại hỏi thăm hạ, xem ai ra có hải tử không cần, ta lại dưỡng một cái. Trần thím nói nói hốc mắt đều đỏ. Trần thầm, ngươi thật sự tưởng lại dưỡng một cái hải tử. Mục tú như suy tư gì hỏi. Tưởng, như thế nào không nghĩ, mấy năm nay ăn nhiều ít khổ dược, nói cũng không sợ các ngươi chê cười. Mấy ngày trước ta nhà mẹ đẻ đại tẩu trả lại cho ta giới thiệu cái lao chung ý đi hề, nói là ăn hắn dược sau, các nàng thôn một cái so với ta số tuổi còn đại lại sinh cái tiểu từ đâu. Trần thím sau khi nói xong liền cảm thấy mặt nóng lên, nàng thật là bị khí hồ đồ, lời này đều nói ra. Ngươi thật không chê tao đến hoảng, ở hai tử trước mặt nói bậy cái gì đâu. Trần hướng dương không nghĩ tới nhà mình bà nương như thế nào đem việc này liền nói, hắn cũng không khỏi mặt giá đỏ lên. Cái kia. Nhận nuôi Hải Tử cũng khá tốt, cùng thân cũng không gì khác nhau. Mục tiểu thụ có chút chần chờ nói, ai đều biết, Mục Tú là nhận nuôi tới, mục gia trước mắt có thể quá tốt như vậy, thật đúng là đến chính là dựa Mục Tú một tay mang theo tới, chỉ là mục tiểu thụ lại nghĩ đến đời trước Mục Tú, nàng lại có chút mê hoặc. Bất quá bình thường tới nói, chân thím này số tuổi ở trong thôn đều phải làm mãi mãi, nàng như thế nào còn có chính mình sinh cái này ý tưởng, thật là Thật la là làm người cũng không biết nói cái gì cho phải, lão trai Hàm Châu kia chính là muốn cho người cười đến rụng răng. Ta cũng chỉ là thuận miệng nói nói, các ngươi nhưng đừng thật sự, ta liền muốn dưỡng cái nửa nhi, vẫn là nửa nhi đau lòng người. Trần Đại Thẩm cũng cảm thấy chính mình vừa rồi toàn bộ cái gì đều nói có chút không thỏa đáng, nàng này sẽ có chút ngượng ngùng đi lên. Trần Thím, đây là ta từ huyện thành mang về tới thực phẩm chức năng, ta nương ăn gần 1 năm, ngươi xem làn da thật tốt. Còn có người cũng tuổi trẻ rất nhiều, ta cho ngươi cũng mang theo Điểm Nhi, ngươi kiên trì ăn, đối thân thể cũng hảo. Mộc Tú lấy ra tới hai cái đại dược bình, bên trong phân biệt trang chính là bổ sung vitamin dược vật còn có hậu thế chứ danh trợ dựng dược, dược thiên hỉ hoàn. Đây đều là kiếp trước Mộc Tú thường xuyên ăn, nàng bị không ít, này đó dược cũng không tiện nghi, cho nên lúc trước cũng không bỏ được ném, đều ném ở trong không gian. Bất quá Mục Tú cấp chu thủy liên ăn cũng không phải là này đó, nàng cấp chu thủy liên ăn đều là vitamin, hơn nữa không chỉ có chu thủy liên mỗi ngày đều bổ vitamin viên thuốc, mục gia cả nhà trên dưới đều ở ăn, này đó Mục Tú tự nhiên là nói dối là ở tỉnh thành mua được. Đại gia ăn sau đều là cảm giác tinh thần càng tốt, bởi vậy lúc này Mục Tú lấy ra tới cấp Trần Thím, Mục tiểu thụ vẫn chưa đang nghi. Nàng còn tưởng rằng đây là mục tú trước tiên chuẩn bị tốt liền tính toán đưa tới cấp Trần Thím. Mục tú cũng chỉ là muốn cho Trần Thím giọng thân mình, đến nỗi cái này số tuổi, có thể hay không mang thai liền xem thiên ý, rốt cuộc như vậy nhiều năm đi qua, cũng chưa động tĩnh. Này đó dược đối nữ tính trì hoãn già cả cùng bổ sung dinh dưỡng cũng phi thường hảo, trước mắt rất nhiều nữ tính, cả đời làm lụng vất vả, đều là thân thể lỗ lã lợi hại, Trần Thím ăn lúc sau, thân thể biến hảo cũng là chuyện tốt. Khó trách thủy liên hiện tại càng ngày càng tuổi trẻ, kia trên mặt làn da đều phiếm ánh sáng, nếp nhăn cũng không mấy cái, nguyên lai like là có này thứ tốt, cảm ơn ngươi a Mộ Tú, ta muốn dưỡng hảo thân mình, nhiều quá mấy năm ngày lạnh. Trần Thím tiếp nhận cái trai, nó trái ngõ phải, lòng tràn đầy vui mừng. Chương 443 cái lẩu. Mỗi dạng mỗi ngày ăn ba viên, ăn xong rồi, lại đi tìm ta, đây là cấp nữ nhân ăn, Trần Đại Thúc nói muốn ăn cái này. Mộc Tú giao đãi Trần Đại Thẩm như thế nào dùng sau, lại lấy ra một lọ điều trị nam nhân thân thể dự tới. Này mang thai sinh con, không đơn giản là nữ nhân sự tình, nam nhân cũng đến điều trị, chỉ tiếc, đời trước Mộc Tú trồng trước căn bản không muốn phối hợp, này đó dược Mộc Tú chỉ có thể đem đóng gói đều xé xuống. Lửa Hàn An, kết quả này dược ăn thật là có dụng, nàng hảo khwhe mặt không phải có mang. Ta ăn này ngoạn ý làm gì? Ta lại không phải đàn bà. con muốn lần ra hảo Trần Hướng Dương cầm lấy dược bình, ngó trái ngó phải, nhưng lần này đó dược bao bên ngoài trang đã không có, hắn cũng nhìn không ra cái cái gì tên tuổi tới. Trần bá bá, đây đều là ăn có thể làm thân thể biến tốt dinh dưỡng phẩm, bảo đảm làm ngài an thân thể càng cường tráng, ngài xem chớ ta, hiện tại có phải hay không so trước kia nhìn rõ chắc. Mục Tú nâng ra một thủy tới nêu ví dụ. Trần Hướng Dương nghĩ nghĩ, đích xác hiện tại mục thủy cùng trước kia so Thật là tinh thần diện mạo đều hảo quá nhiều. Đây đều là tú từ tỉnh thành mua trở về đâu?" Mục tiểu thụ ở một bên bổ sung nói. "Tỉnh thành mua a, nay khẳng định là thứ tốt, cảm ơn ngươi a Mục Tú." Trần Thím nói xong, liền trực tiếp từ cái chai trung phân biệt đảo ra tới ba viên, dùng đi xuống. "Trần Bá Bá, ngươi cái này là một ngày hai viên." Mục Tú đối với Trần Hướng Dương nói. Trần Thím không nói hai lời mở ra Trần Hướng Dương trong tay cái chai Đảo ra tới hai viên đưa cho Trần Hướng Dương, Trần Hướng Dương cũng một ngụm cấp nuốt đi xuống. Vài người lại nhảy trong chốc lát, hai tỉ muội liền vắt sọt rời đi, về đến nhà, Mục Tú đem sọt đưa cho Chu Thủy Liên. Tấm tắc, này cá thật đại cái, ngươi xem cá trên người thịt hậu. Chu Thủy Liên đem cá xách ra tới, dùng tay chọc chọc cá thân mình cảm thán nói. Này một cái có thể có mười mấy cân. Mục tiểu thủ cũng lả thở dài. Không sai biệt lắm, trầm đã chết. Mộc Tú xoa xoa lên men cánh tay. Các ngươi năm nay không trở về, cũng không biết, năm nay ruộng lúa nuôi cá nhiều mười mấy ra, mọi nhà đều là được mùa, đều không cần kéo cá đi huyện thành, trực tiếp có người tới trong thôn thu cá. Chu Thủy Liên đem cá đưa cho Mộc Thủy, ý bảo hắn treo lên tới, quay đầu mang theo tiếc hận ngữ khí nói, đáng tiếc nhà ta này mà đều loại không thành lúa nước, bằng không cũng nuôi cá. Khó trách đâu, ta ở huyện thành mua đồ ăn, thịt heo đều chừng giới. Chỉ có thịt cá vẫn là lao giá, xem ra đều là ta thôn." Mục tiểu thụ ở bên cạnh nói. "Nói lên cá, ta đều có nói, hiện tại miêu đều thành tinh, khoảng thời gian trước, ta sáng tinh mơ mở cửa, ta trước cửa có con cá, chỉ còn lại có cái cá đầu, cá thân mình đều bị miêu cắp ăn sạch, này miêu đều sẽ xuống nước chảo cá, còn biết kéo dài tới chúng ta này thiên địa phương ăn, chứ không được nói thèm miêu thèm miêu." Chu Thủy Liên bỗng nhiên nghĩ vậy sự kiện Nàng Dương chê cười giống nhau nói: Miêu cắn đến động vậy cả sao? Mục Tú trong đầu nghĩ đến lại là một cái đầu trâu không khớp mã miệng vấn đề. Chân thúc cùng Trần Thím ra quá quản cung gã. Mục tiểu thủ còn lại là không có để ý chuyện này, nàng đem vừa rồi ở Trần Hướng Dương gia nghe được nói cấp Chu Thủy Liên nói một lần. "Xem đi, vẫn là hài tử nhiều hảo, đừng nhìn ta không như tử, ta này mấy cái khuê nữ đều bởi ta, ta cũng biết đủ." Chu Thủy Liên nhìn lại một đại gia người, nội tâm lúc này tràn ngập hạnh phúc cảm. Đúng vậy, có thể có cái gì là so người một nhà đoàn đoàn viên viên ở bên nhau, càng hạnh phúc sự tình đâu. Đại niên 30 buổi chiều, trong thôn liền bắt đầu hết đợt này đến đợt khác vang lên pháo thanh, thật là sinh hoạt hảo, mọi người đều bỏ được mua pháo, này pháo cũng vang càng lâu lớn hơn nữa thanh. Trần đại nương cùng Chu Thủy Liên bao một buổi trưa sủi cảo, mục tú lại ở mơn mê nàng cái lầu. Nước cốt lẩu nàng đều có, viên ương nồi cũng có, nàng ở phong bếp, trước ngao chế một nồi to canh gà tới làm đáy nồi, sau đó lại để vào gia vị, hương vị điều phi thường tới ngon. Rau xanh, lạp sưởng, phê, lát thịt, thịt gà quấn, khoai tây, cải trắng, đủ loại đồ ăn đều chuẩn bị thực đầy đủ hết, trần hút huy lột một buổi trưa tỏi, một tú làm thành tỏi giã, lại lấy ra tới tương ớt cùng tương vừng phóng tới chén lớn, tới rồi ăn cơm chiều thời điểm. Mộc Tú đem tiểu lò than lấy vào nhà chính, đem nguyên lương nồi ngồi trên, nước cốt bỏ vào đi, bàn ăn dịch ở một bên, mặt trên phóng đủ loại đồ ăn phẩm cùng tiểu Liêu. Bởi vì thời gian vội vàng, không kịp chuẩn bị thích hợp cái bàn, liền dùng bốn cái băng ghế trải vây quanh tiểu bếp lò, làm thành một chương giản dị bàn ăn, đại gia ngồi ở trên ghế nhỏ xuyên cái lẩu ăn. Mộc tiểu thụ từ nhìn đến Mộc Tú làm cái lẩu, liền bắt đầu kinh ngạc hỏi: "Tú, ngươi đây là từ nơi nào học được?" Mộc Tú biết mục tiêu tiểu thụ là khẳng định nhận được cái lẩu, nàng mặt không đổi sắc đem đã sớm tưởng tốt lý do lấy ra tới nói, ta đi tỉnh thành, nhìn đến có cái tiệm lẩu, đi vào nếm nếm, cảm thấy hương vị không tồi, cho nên liền trở về thử xem xem. Nguyên lai like như vậy. Mục tiểu thụ hỏi rõ ràng lúc sau, liền đem ánh mắt rời đi ở hiểu rõ cái lẩu thượng, nàng cũng phi thường thích ăn lẩu, mấy năm nay đều mau quên cái lẩu là gì hương vị. Mộc Tú, thứ này sao ăn? Mộc Thủy là thấy cũng chưa gặp qua. Cái này kêu cái lẩu, ta ở tỉnh thành học được, mọi người đều tới nếm thử. Đây là nguyên nương nồi, một bên tay, một bên không tay, đem đồ ăn bỏ vào đi, nấu chín là có thể ăn. Mộc Tú đầu tiên là chỉ vào nguyên nương nồi nói: Sáng nay thôn đầu lưu đại gia ra vừa lúc sắp rương, ta mua 10 cân thịt dê, xuyến cái lẩu ăn rất ngon. Mộc Tú lại chỉ chỉ phiến thành lát cắt thịt dê. Con hào hiện tại thời thích lẫm. Này thịt dê, một tú trước phóng tới bên ngoài đông lạnh một buổi sáng, thẳng đến đông lạnh đến bảy phần lạnh khi lại dùng dao tới phiến, liền có thể nhẹ nhàng cắt ra thịt dê phiến tới. Trên bàn là Tiểu Liêu, xuyên tốt đồ ăn, dính Tiểu Liêu ăn, hương vị miễn bàn thật tốt ăn. Lúc này, cái lẩu canh lăn, mạo nhiệt khí, một tú trước kẹp lên một mảnh thịt dê, bỏ vào đi mười mấy giây, liền kẹp lên tới, dính tỏi ra ăn lên. Thịt dê phiến mới vừa vào khẩu. Mộc Tú liền hạnh phúc đôi mắt mị lên, lần đầu tiên nàng cảm thấy cái lẩu là như vậy ăn ngon. Mộc tiểu thủ cũng thuần thục múc tỏi giá, tương vùng cùng tương ớt, quay hảo, ngồi ở chỗ kia bắt đầu ăn lên. Đại gia học theo, cũng đều cầm chính mình muốn ăn đồ ăn bỏ vào trong nồi. Nay còn không phải là cùng chúng ta trước kia giống nhau, một nồi to đồ ăn thịt loạn hầm sao? Chu Thủy Liên gắp một đũa đầu, chỉ là bỏ vào trong miệng, đôi mắt lập tức liền sáng lên, trong miệng kinh ngạc nói: Này, này cũng ăn quá ngon đi. Bên cạnh Trần Húc Huy cùng một thủy đã sớm bắt đầu vùi đầu khổ ăn lên, lời nói đều không nói một câu, đầu đều không ngẩng. Trần Đại Gia cùng Trần Đại Nương số tuổi đại, không thể ăn quá cay, đồ vật cũng muốn nấu thời gian lâu điểm nấu lạn một ít, cứ như vậy, hai người trước dúa cũng không dừng lại. Một tô dùng chính là đời sau nổi tiếng nhất mồ đế vớt nước cốt, hương vị hương gúc nồng hậu, canh suông nấy nổi cùng với canh gà. Phiếm kim hoàng sắc du quang. Chương 440 tư đón giao thừa. Xanh non rau xanh, màu trắng đậu hủ, mang theo màu đỏ tươi thịt dê quấn, một mâm một mâm đồ ăn không ngừng hương cái lẩu bên trong đổ tiến vào, toàn bộ nhà chính đều nóng hôi hổi, đại gia cũng đều ăn trên đầu toát già tinh tế hăng tới. Lúc này đại gia cũng minh bạch vì cái gì một tú muốn cho cùng nhau ở nhà chính ăn, này nếu là ở cách vách mang theo giường sửa trong phòng ăn, nhưng không được đem người cấp nhiệt hỏng rồi. Trớn mắt như vậy vừa vặn tốt. Không nghĩ tới khoai lang đỏ phấn bỏ vào đi, hương vị như vậy hảo. Mục Thủy cuối cùng là cố đến nói thượng lời nói, khoai lang đỏ miễn hấp thu canh gà tươi ngon, ăn ở trong miệng, thật là khó được mỹ vị. "Dì hai, ta về sau muốn mỗi ngày ăn lẩu." Mục Xuân Phong khuôn mặt đỏ bừng đề nghị nói, "Ta cũng muốn ta cũng muốn." Lý Hổ trong miệng ăn đồ vật, còn không quên đi theo nói, "Không thành vấn đề." Mục Tú nhấp miệng cười. Mục tiểu thủ cũng có chút nhảy nhót lên, mỗi ngày ăn lẩu, nàng chính là một chút đều không phản đối. Ăn ngon, ăn ngon. Chân đại gia thả điểm nhi ướt tay, lúc này An Xi si Xi si thẳng thở dốc, lại cũng luyến tiếc buông chiếc đũa. Ra đây này bao nhiêu vậy nhiều sủi cảo làm sao đâu? Chu thủy liên ăn no, buông chiếc đũa, thấy được đặt ở một bên sủi cảo, phát sầu nói: "Nương, cái lẩu không định đói, chờ đến 12 giờ thời điểm" Một người lại đến một chén sủi cảo là được. Mục Tú mỗi lần ăn xong cái lẩu, nếu không ăn món chính, lại quá biết thì biết đói. Thủy Liên rứt khoát đem sủi cảo phóng cái lẩu nấu, khẳng định ngon. Mục Thủy lau phía dưới thượng hẳn đối với Chu Thủy Liên nói. Mục Tú nghe được Mục Thủy nói sau, phản ứng đầu tiên chính là Mục Thủy thật đúng là sẽ ăn, trước kia nàng liền yêu nhất đem sủi cảo tôm ném ở cái lẩu bên trong nấu, đệ nhị phản ứng chính là ra tiếng cự tuyệt. Không được. không thể phóng, nhà ta này sủi cảo quá lớn, hạ cái lò nấu, ta sợ nấu đến cuối cùng, gia đều nấu không có, chỉ còn lại có nhân. Mục Tú rối tay chỉ chỉ trên bàn bao tốt sủi cảo. Hiện giờ cái gì cũng không thiếu, Chu Thủy Liên làm vần tán khi liền hái đem sủi cảo bao thành tiểu chư dường như, mỗi người tròn vo, da mỏng nhân hậu, mọi người đều thích gan Chu Thủy Liên bao sủi cảo, cắn đi xuống tất cả đều là thịt, thơm ngào ngạt tan thập phần đã miệng. Chẳng qua Nấu lại là muốn phí chút thời gian, mà cái lẩu bản thân nồi thiền lớn như vậy sủi cảo, trừ phi là một lần chỉ nấu thượng 2 3 cái, nói cách khác, sủi cảo không chỉ có nấu không thân, này cái lẩu cũng sẽ bởi vì sủi cảo ra là thuần tinh bột nguyên nhân, càng nấu càng hồ đáy nổi. Cũng không phải là, Tú nói rất đúng. Đại gia cảm thấy một Tú nói thật đúng là chính xác lý. Nương, lúc này trước hạ chút sủi cảo, nấu chín lại xuyên cái lẩu ăn. Một tú nghi nghi nói: "Hảo, biện pháp này hảo, ra đây liền đi." Chu Thủy Liên đứng lên, đi phòng bếp, gia cũng đi hỗ trợ. Trần Đại Nương thượng số tuổi, ăn nhiều, muốn hoạt động hoạt động tiêu tiêu thực. Mục Thủy, Trần Húc Huy, Trần Đại gia, ba nam nhân ăn uống thật là cực kỳ hảo, đặc biệt là Trần Húc Huy cùng Lý Hổ, hai cái tiểu tử lại là đang ở trường thân thể tuổi tác, quả thực chính là đồ ăn dập nát cơ. Bên này Mục Tiểu Thủ cùng Mục Tú đã căng ngồi ở chỗ kia thẳng đánh cách, bọn họ còn ở sinh long hoạt hổ ăn, nhìn dáng vẻ, lại đến một nồi đều có thể ăn cho hết. "Hảo, sủi cảo tới." Chu Thủy Liên cùng Trần Đại Nương bưng mấy mâm sủi cảo đã đi tới. Mục Thủy kẹp lên nấu chín sủi cảo, đặt ở cay trong nồi xuyên xuyến, dính tiểu Liêu ăn một ngụm. "Như vậy ăn ngon thật, các ngươi mau nếm thử." Ở Mục Thủy kéo hạ, mấy mâm sủi cảo cũng bị phân ăn xong rồi. Nhìn chuẩn bị như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn đều bị ăn sạch sẽ, mục tú thật là bội phục đại gia sức chiến đấu. Cơm nước xong lúc sau, đại gia cùng nhau đem nhà chính dọn dẹp sạch sẽ lúc sau, Trần Kiên Cường cùng Trần Đại Nương liền trở về nghỉ ngơi. Lý Hổ cùng Mục Xuân Phong kiên trì đến hơn 10 giờ, hai đứa nhỏ thật sự chịu không nổi, ngủ hạ, Mục tiểu thụ đưa bọn họ bỏ vào phòng, tiếp tục ra tới đón giao thừa. Mục tú ngáp một cái tiếp ngáp một cái. Nhìn Chu Thủy Liên làm kim chỉ đi theo Mục Tiểu Thụ cùng nhau lại nhảy về nhà, nàng không khỏi nghĩ tới Lục Nguyên, cũng không biết Lục Nguyên đang làm cái gì. Năm trước bởi vì bệnh gà toy sự tình, Mục Tú cuối cùng thật sự cũng không rút ra không đi tranh tỉnh thành.